Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 13. mươi 338 vậy liền đem Hao Zoku làm thêm một điểm. Vì lẽ đó nhóm người này. Là cái gì thượng cổ gia tộc đấu đế đời sau. Hồn thiên đế trên mặt lộ ra ngờ vực vẻ mặt. Hiển nhiên hắn hoài nghi tin tức này tính chân thực. Dù sao đã nhiều năm như vậy. Làm sao hiện tại mới đi ra. Nếu như không phải đưa tới tin tức là hồn diệt sinh. Hắn thật sự muốn hoài nghi tin tức này đúng hay không đem ra đùa chính mình, là viêm tục, lôi tục, thậm chí là dược tục bên trong đây. Đều truyền đến tin tức này, hơn nữa đối phương cũng không có ẩm dấu ý tứ. Trên căn bản đều là quang minh chính đại điều động, gây nên không nhỏ động tính. Cuối cùng hẳn là ở cổ tục, có điều không biết có đến hay không chúng ta hồn tục, hồn diệt sinh hồi đáp. Ở bên ngoài làm việc Kỳ thực liền hồn điện những người này Hồn tộc bên trong người cũng mì có làm cái gì Ngay ở chính mình trong tiểu thế giới bộ đợi Chủ yếu nhất là Vì không đưa tới người khác chú ý Dù sao nếu như điều động quá nhiều đấu thánh Nhất định sẽ bị cái khác viễn cổ gia tộc cho chú ý Đến thời điểm điều tra đến bọn họ đang làm gì có thể sẽ không hay Hắn năm tinh đấu thánh thực lực Ở Trung Châu là số một số hay Nhưng là ở viến cổ gia tộc bên trong Vậy thì không đáng nhắc tới Vì lẽ đó này là có thể mê hoặc những kia viến cổ gia tộc Nhưng bọn họ cho rằng này chỉ có điều là hồn tộc quân cờ Dùng để thu thập linh hồn sử dụng Đồng thời một ít tình báo Cũng là phụ trách do hồn điện đến thu thập Lần này không phải sự tình quá bất hợp lý Hắn đều không có chuẩn bị đến báo cáo cho hồn thiên đế biết, liền chuẩn bị tự mình xử lý. cái khác tình báo còn nữa không, hồn thiên đế cao mày. Hắn cũng không hy vọng xuất hiện quá nhiều biến số, bởi vì Hắn bố trí kế hoạch, chỉ cần ổn định chấp hành xuống là có thể, đột nhiên xuất hiện một cái chưa từng nghe qua đấu đế gia tộc, điều này làm cho Hắn ít nhiều có chút không thoải mái chỉ biết đấu đế tên là trọng đồng đế. hơn nữa gia tộc này bị phong ấm mười vạn năm. nên chính là cái kia viêm minh mặt sau chống đỡ thế lực. khả năng cần mười năm. cái kia gia tộc mới có thể triệt để giải phong chính mình tiểu thế giới. cái khác còn đang nghĩ biện pháp thu được ở trong. càng nhiều tin tức. trên căn bản đều là cùng những gia tộc kia tộc trưởng thương thảo. thám tử chúng ta rất khó thu được. Hồn Diệt Sinh vội vàng trả lời, Uchiha Tamasen bên này cũng không có tận lực bại lộ quá nhiều. Sợ hồn tộc nghi kỵ, vì lẽ đó chỉ là bại lộ một ít ở bề ngoài tin tức liên quan với cái gì trí tôn cảnh, vượt ngoại thiên ma. Linh khí thức tỉnh những chuyện này, có thể đều không có tùy tiện bại lộ, chỉ nói cho khiêu chiến qua gia tộc cao tầng. Nếu như như vậy, tin tức vẫn là bộc lộ ra đi. Chứng minh những gia tộc này cao tầng bên trong. Có người bị thu mua. Dám thì cái thế lực này. Bình thường hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như cản trở các ngươi Dựa theo bình thường phương pháp đi ứng đối. Ngầm thu thập gia tộc này tin tức. Đồng thời nhìn có thể không từ những gia tộc khác biết được cụ thể tin tức. Liền những thứ này. Hồn thiên đế bên này suy nghĩ một chút. Vẫn không có làm lớn chuyện. Dù sao hắn kế hoạch đã thiết lập sẵn, chỉ cần làm từng bước hoàn thành, chính mình tất thành đấu đế, trở thành đấu đế sau khi lại đối phó những này gia tục, vậy thì là chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó hắn còn không muốn để cho hồn tục triệt để bại lộ ở trước mặt người đời, là hồn diệt sinh tự nhiên không có ý kiến, đồng thời vui mừng còn tốt không có lựa chọn đối với cái này viêm minh khởi xướng toàn lực tiến công. Không phải vậy dẫn ra một cái viễn cổ gia tộc Đến thời điểm hồn điện sợ là muốn tử thương nặng nề. Như vậy nhưng là sẽ dẫn đến tộc trưởng kế hoạch xuất hiện biến cố. Vì lẽ đó ngươi muốn. Đem toàn bộ hiện thi cho truyền tới. Ai bên này vô cùng giật mình nhìn Chi Hát-a-ma-gen. Vốn là cho rằng sẽ không có chuyện gì. Nhưng hắn tâm tình chọc trờn. Thế nhưng hiện tại Uchiha Tamazen làm sự tình quá lớn mật một ít. Cũng không phải chuyển tới. Mà là dung hợp. Trước tiên thành lập một cái cơ sở. Đón lấy đem hiện thế cho dung hợp đến bên trong thế giới nhỏ này. Tiếp theo sau đó mở rộng. Nguyên bản hiện thế vị trí. Đã không cách nào tiếp tục mở rộng. Thế nhưng nơi này còn có thể tiếp tục. Nếu như ngươi tiểu thế giới muốn đồng thời mang tới. Ta liền thuận tiện động thủ. Uchiha Tamasen đối với Aizen nói: "Hiện thế thế giới kia hỗn độn, Uchiha Tamasen thử muốn đột phá, suy đoán có thể hay không là cùng đấu khí đại lục như thế, sau khi đột phá có thể đến càng cao hơn một cấp thế giới." Thế nhưng phát hiện căn bản không làm được. Uchiha Tamasen không biết là căn bản cũng không có đây, vẫn là thực lực mình quá yếu. Có điều hiện tại có cơ hội này. Đồng thời hệ thống cũng tuyên bố nhiệm vụ này. Uchiha ta ma gen bên này đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đem hiện thế cho tiếp tục mở rộng chuyện này. Nếu ngươi chắc chắn. Như vậy liền động thủ đi. Ta tiểu thế giới cũng xin nhờ. Ai gen bên này gật gù, Hắn bên này cũng đã thử nghiệm chế tác qua tiểu thế giới. Tiến trình rất cảm động. Cũng không có sử dụng linh tử cấu tạo đến kiến trúc đến nhanh. Dù sao hắn đấu khí thực lực quá thấp. Đối với không gian phương diện năng lực. Cũng không cách nào cùng chi ta ma gen so với. Vì lẽ đó kiến tạo tốc độ cũng không nhanh. Đúng rồi. Đây là ta cùng Ujahaja Kisuke đồng thời mới chế tác được Hao Zoku. Đón lấy Aizen bên này. Lấy ra một viên lập lòe màu xanh lam hát quang mang bảo thạch. Đồ chơi này Aizen tự nhiên không muốn từ bỏ. Thế nhưng chính hắn kỹ thuật chế tác được. Xác thực còn kém một chút xíu. Mà Uza Haza Kisuke chế tác Hao Zoku cũng giống như thế. Cần hai người hợp lực chế tác Hao Zoku. Đem hợp hai vị là một, mới thật sự là Hao Zoku. Có điều Uza Haza Kisuke bên này lần này chế tác được Hao Zoku. Cảm giác cùng lần thứ nhất chế tác Muốn kém hơn một tèo tèo tèo Ai gen đời này Cũng không có bắt được Ujahazaki Suke Haozoku Tự nhiên không có cách nào nhận biết Chỉ có thể nắm hai viên Haozoku đồng thời dung hợp Hiện ở trong tay này một viên Chính là mới nhất dung hợp đi ra Haozoku Sử dụng đến tăng lên thế nào Uchiha Tamazen tò mò hỏi Hắn Haozoku thả ở trong thân thể Thật giống có chút bị nghiền ép quá nhiều. Trừ tiến hóa hai lần sau khi. Liền không có quá nhiều tác dụng. Có điều mỗi lần tiến hóa phạm vi rất lớn. Uchiha ta gen vẫn cảm thấy đồ chơi này rất hữu dụng. Hiện tại chỉ có thể có thể ra tốt đấu khí tốt đồ tu luyện. Dù sao đây là căn cứ linh vương thế giới cấu tạo đi ra. Thân thể ta cũng trên căn bản tiến hóa đến cực hạn. Nắm giữ linh vương lực lượng. Không biết cực hạn đúng hay không chính là linh vương cấp độ. Hao Zoku công dụng. Là cụ hiện hóa người sử dụng ý nghĩ. Thế nhưng điều kiện là người sử dụng nhất định phải đạt đến thực hiện nguyện vọng này thực lực. Ai Zen nói. Này Hao Zoku hắn tự nhiên là dùng. Ra tốc đấu khí thăng cấp tốc độ. Lúc này hắn đã đấu thánh một tinh viên mãn. Sắp đột phá đấu thánh hai tinh. Hiệu quả vẫn là rất lớn. Có thể hữu dụng là được. Ngươi nhiều chế tạo mấy cái. Cho người khác cũng dùng một chút. Ta tranh thủ đến chút thời gian. Trong vòng 10 năm. Tận lực đều đột phá đấu thánh đi. Uchiha ta ma gen đối với ai gen nói. Hao Zoku đồ chơi này hắn sau đó cũng tìm Ujahazaki su khe các loại giải qua. Biết coi như là tiến hóa. Cũng phải nhìn người sử dụng tiềm lực mới được. Không cách nào vượt qua tự thân Có thể đạt đến cực hạn Nói thí dụ như có thể để cho gia Ở không sử dụng thập vĩ tình hình dưới Đạt đến lục đạo cấp Thế nhưng gia vĩnh viễn Không cách nào tiến hóa thành cử long Trở thành mặt khác một loại vật chủng như thế Bởi vì gia tiềm lực cùng thân thể Không làm được chuyện này Tiêu hao chỉ là một ít linh hồn Còn có chế tạo kỹ thuật Cái thế giới này không hề thiếu Ai đáp ứng rồi. Hắn vốn là cho rằng Chi Hata sẽ đối với mình sử dụng Hao Zoku cảm giác được bất mãn. Bây giờ nhìn lại. Đối phương nên nắm giữ càng nhiều sức lực. Hắn muốn càng thêm nỗ lực mới được. Canh thứ hai. Nợ canh tư. Tấu chương song. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng mưu kế trùng trùng ai sẽ là người vẫn đỉnh bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải mười ba chương ba trăm ba mươi chín chi ha madasa nghe được ai sen nhấc lên hauzoku uchiha tamasei mới nhớ tới đồ chơi này liền dùng ý niệm thôi thúc đồ chơi này để cho mình đấu khí thực lực tăng lên phát hiện quả thật có một điểm hiệu quả tốc độ tu luyện ở vẫn là tâm viêm gia trì dưới Trở nên càng nhanh hơn một chút Không thúc sẽ không làm sống Mỗi ngày đều muốn quất một hồi hao Zoku mới được Có điều Trước tiên ở đây cấu tạo một cách đơn giản tiểu thế giới Sau đó bắt đầu dung hợp hiện thế đi Uchiha Tamagen này vừa bắt đầu đại công trình Có điều hắn chế tác lên tiểu thế giới Muốn so với Aizen Ung dung nhiều Bởi vì không gian năng lực cách biệt quá xa Uchi Hatamazen tương đương với ngã Mô Pháp, dùng không gian năng lực đem giàn giáo cho đáp tốt, sau đó trực tiếp truyền vào đấu khí đến ổn định, để cho từ trong hư không lấy ra thiên địa năng lượng đến truyền vào bên trong tiểu thế giới, mà ai gen bên này kiến tạo thế giới, cũng chỉ có thể một viên ngói một viên gạch bắt đầu chế tạo, cùng Uchi Hatamazen kiến tạo tốc độ căn bản không cách nào so sánh được. Đương nhiên sử dụng linh tử cấu tạo. AIzen bên này phi thường thông thạo, kiến tạo lên tương đương với có người công người máy không dừng hỗ trợ góp một viên gạch. Thế nhưng cũng cần chính mình bản thân từng giọt nhỏ bắt đầu tích lũy. Trước hiện thế cũng sử dụng lực lượng không gian, trực tiếp mở rộng phạm vi lớn. Sau khi nhường thần thụ tử hỗn độn bên trong lấy ra năng lượng chuyển đổi thành linh khí. Hiện ở đây không cần cân nhắc cái khác, chỉ cần có một cái vững chắc không gian, có thể chứa đựng hiện thế kích cỡ đã đủ rồi. Cách khác có thể từ từ đi. Chuyện bên ngoài cũng không cần chi ha tama quản. Trừ phi có thế lực lớn đột kích. Nếu không chi ha tama chăm chú ở mở rộng không gian là được. Hiện tại Viêm Minh bên trong có thể nhanh nhất lên cấp đấu thánh. Là chi ha ma còn có Ura Hazaki kisuke hai người. Tiếp theo nhưng là Senzohashi Zama. Sau đó là Koiyote Sertak. Sau đó chính là -ja sơn su đám người. Tuyệt đại đa số đều có đấu tôn năm tinh tả hữu thực lực. Thế nhưng khoảng cách đấu thánh trinh lệch quá xa. Mai -ku Chi Kuzutsu Chiyo Zochimazu bên này. Luyện trí lượng lớn đan dược. Nhưng bọn họ tốc độ tu luyện tăng lên không ít. Nói thí dụ như đấu tôn có thể ăn hai viên tăng lên một tinh thực lực đan dược. Dược liệu không đủ. Vậy thì trực tiếp trộm đạo đi đan giới nắm. Uchiha Tamazen bên này trực tiếp mở cái cửa sau. Nhường Ozochi Mazu cùng Mai Uzuki rút Suchi bọn họ có thể trộm đạo đi vào hái thuốc. Hai người đối với chuyện này đúng là cảm thấy rất hứng thú. Cái này chính là Hao Zoku, có thể tăng nhanh ngươi tiến hóa sử dụng thời điểm, không nên nghĩ những chuyện khác, chỉ muốn tăng cao thực lực là được, không phải vậy rất có thể sẽ xuất hiện biến cố. Aizen bên này lấy ra một viên haozoku cho Uchi Hamada ra, Uza Haza Kisoke bên kia mình đã nắm tới tay, bắt đầu sử dụng, có điều Uchi Hamada ra bên này, còn chưa sử dụng qua haozoku, vì lẽ đó hắn phải cẩn thận giới thiệu một chút. Vật này liền có thể tăng nhanh tiến hóa à? Uchiha Madara ra bên này dùng tay tiếp được cây này tỏa ra này ánh sáng màu xanh đen bảo thạch. Hai mắt nhìn phía này viên hao dô thời điểm. Hắn cảm giác được không tự chủ được bị hấp dẫn. Vốn là đồ chơi này. Ujahazaki Kisuke cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng phát hiện ở trên thế giới này. Không người có thực lực càng nguy hiểm. Hơn nữa hắn cũng muốn tiến hóa Ở hiện thế thời điểm Hắn biết rất nhiều chuyện Rõ ràng chính mình rất khó đột phá đội không hạn chế Nhưng là ở cái thế giới này Cực hẳn hắn đều còn không nhìn thấy điểm cuối Tự nhiên cũng sẽ không lại đối với hao kỹ thuật có bất kỳ hạn chế Chỉ có điều không nghĩ tới Uchiha Tamazen bên này sẽ như vậy đại khí Nhưng bọn họ làm chế tác nhiều như vậy Dùng để cho người khác sử dụng. Có thể đem thân thể người bên trong càng nhiều tiềm lực cho nghiền ép đi ra. Tất cả quyết định bởi ở chính ngươi cực hạn. Ai nói. Hắn cảm giác được Chi Ha Ma cùng mình có chút tương tự. Vì lẽ đó thái độ còn có thể. Hao Zoku đồ chơi này chế tác lên cũng không phải quá dễ dàng. Kỹ thuật hơi hơi cải tiến một chút. Vốn là là muốn sử dụng tử thần cùng hư linh hồn đến chế tác thế nhưng hiện tại đều là dùng đấu tôn cấp độ linh hồn tới làm. có điều đấu tôn quá ít. hắn chuẩn bị qua một thời gian ngắn đi bắt mấy cái trở về. ta cực hạn. thứ đó, ta mới không có. Uchiha hamada ra bên này. thập phần cao ngạo nói. đón lấy không chút do dự đem này hao zoku. ấm vào đến cổ mình phía dưới năm cm tả hữu vị trí. Vừa vặn là xương quai xanh chính giữa. Thân thể không có một chút nào bài xích. Trái lại vô cùng chờ mong cái này bảo thạch tiến vào. Để vào Hao Zoku sau lập tức. Uchiha Madara cũng cảm giác được sức mạnh đang gia tăng. Đồng thời khí thế trên người cũng nhanh chóng kéo lên ở trong. Từ đấu tôn đỉnh phong nhanh chóng dâng lên. Mãi đến tận đột phá đến đấu tôn đỉnh phong. Này mới kết thúc lần thứ nhất tiến hóa. Lực lượng này tăng cường phạm vi So với sử dụng đan dược còn muốn khuyết đại Nguồn sức mạnh này Rất mạnh Uchiha Madara ra lộ ra nụ cười Lần trước đại chiến đột kích Nhìn thấy Mai Tô Gai phát huy ra loại thực lực đó Nhưng là nhường hắn vô cùng khó chịu Bị tộc nhân mình cho siêu việt thì thôi Bị một cách đầu nồi úp cho vượt qua Hắn còn có cái gì dễ bàn Đây là bồ đề đại hoàn đan. Sử dụng sau tăng cường đột phá đến đấu thánh tỷ lệ. Ai gen bên này lấy ra đan dược đưa cho Uchiha madara ra. Hắn như thế nghiêm túc trợ giúp Uchiha madara ra. Là nghĩ nhường viêm minh có cách đem ra được đấu thánh. Tránh khỏi gặp phải một điểm lợi hại ra hỏa Hắn liền muốn đứng ra. Uchiha Tamazen là lá bài tẩy. Hắn là tầm thứ hai. Maito gai là không tính toán ở bên trong Tầng thứ 3 tự nhiên chính là Uchiha Madara. Vì lẽ đó Aizen hy vọng Uchiha Madasa thực lực càng mạnh càng tốt Như vậy hắn là có thể bớt lo Chăm chú làm chính mình sự tình Hiện tại mọi người là một cách tập thể Aizen bên này vẫn không có nghĩ thoát ly cách này tập thể Bởi vì từ Uchiha ta trong miệng biết Những kia đấu đế gia tộc bên trong thủ lĩnh Thực lực yếu nhất đều là đấu thánh 8 sao Cách khác đấu thánh cũng có một đống lớn Tuy rằng Aizen có lòng tin Cho hắn thời gian Hắn như thế có thể kiến tạo một luồng mạnh mẽ như vậy thế lực Nhưng là hắn cảm giác như vậy làm Sợ là mãi mãi cũng không đuổi kịp Uchi Hata Ma gen Không biết tại sao Hắn cảm giác Uchiha Tamazen thực lực tăng trưởng tốc độ. Chính là như vậy thái quá. Chính mình làm sao cũng theo không kịp. Bây giờ rời đi. Sợ lại xuất hiện thời điểm. Vẫn đúng là không nhất định có thể đánh thắng được Uchiha Madasa. U, V, K, W, W, M. Uchiha Madasa bên này cũng không có khách khí. Hết thảy mọi người biết hiện tại rất nguy hiểm. Không thể có bất kỳ thư giãn. Bắt được đan dược sau khi Uchiha Madara ra liền trực tiếp nuốt vào. Cả người lập tức khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu luyện hóa nuốt vào đan dược dược lực. Aizen liếc mắt nhìn. Liền trực tiếp rời đi. Hắn biết này không phải mấy tiếng liền có thể kết thúc. Đi về trước chính mình tu luyện đi. Hắn cảm giác mình thực lực đạt đến đấu thánh sáu tinh tả hữu. Mới có thể ở trên mảnh đại lục này. Tự do hoành hành. Uchi Hamada ra luyện hóa bồ đề đại hoàn đan đầy đủ tiêu tốn 3 ngày thời gian. Tỉnh lại lần nữa thời điểm. Khí thế trên người trực tiếp tăng vọc. Thực lực lại lần nữa kéo lên. Lượng lớn thiên địa năng lượng bị Uchi Hamada hút vào thể nội. Có điều thực lực ở đấu thánh đỉnh phong thời điểm ngưng lại. Dù sao bồ đề đại hoàn đan hiệu quả. Là tăng cường đột phá đến đấu thánh tỷ lệ 5 thành. Cũng không phải trăm phần trăm. Phá cho ta. Uchiha Madara nổi giận gầm lên một tiếng. Ngực bên trong Haozoku sức mạnh bị kích hoạt. Vốn là trì trệ không tiến thực lực, trầm rãi lại về phía trước bước tiến một bước. Đánh vỡ bán thánh hạn chế, đột phá đến đấu thánh một tinh. Canh thứ ba. Nợ canh tư. Tấu chương xong, cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần Long hội tụ. Hào Kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trưởng mưu kế trùng trùng ai sẽ là người vấn đỉnh bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải mười ba chương ba trăm bốn mươi nếu không cho thần thụ làm một cách hao zoku ở một tuần lễ sau uza haza kisuke cũng thuận theo đột phá đến đấu thánh ai gen cùng uza haza kisuke phân tích được hao zoku có trợ giúp trợ giúp đột phá bình cảnh Uza haza kisu -so e cùng chi ha ma da như thế. Sử dụng song bộ đề đại hoàn đan sau khi, là cảm giác không cách nào đột phá đến đấu thánh. Lúc đó liền kém một chút liền có thể đột phá. Trong lòng tuôn ra không cam lòng. Muốn đột phá lưới đánh cá. Kích hoạt rồi hao zoku. đón lấy hao zoku sức mạnh xuất hiện. trợ giúp bọn họ đẩy ra đấu thánh cửa lớn. Hai người lập tức rõ ràng. Hao Zoku giá trị còn là phi thường lớn. Đồng thời nhường sử dụng Hao Zoku người. Muốn bảo thủ bí mật này. Cửa phẩm đan dược luyện chế. Giao cho Uza Khá Gia Kisuke đến phụ trách. Mà Hao Zoku chế tác. Thì lại do Aizen tới làm. Hắn mỗi tháng đều sẽ đi ra ngoài đi dạo cách một vòng. Nhặt về mấy cách không tiếng tâm đấu tôn. Dùng để cho rằng nghiên cứu chế tạo hao zoku vật liệu Mà Uchiha gen bên này Tiêu tốn thời gian nửa tháng Liền đem có thể chứa đựng hiện thế tiểu thế giới không gian cho tạo hình song xuôi Đón lấy chính là rời đi hiện thế Có điều hệ thống không nói Muốn dung hợp bao nhiêu Vẫn là cho hiện thế lưu bộ sau phân khu vực Không muốn toàn bộ rời đi Mà bên này mở rộng không có nhiều như vậy hạn chế. Hoàn thành kích cỡ nên tiêu tốn không mất bao nhiêu thời gian. Vậy thì Academy City bộ phận lưu lại. Những bộ phận khác rời đi đến đây đi. Uchiha Tamazen quyết định nói. Hệ thống nhiệm vụ bên trong. Cũng không có yêu cầu. Muốn đem thế giới của chính mình cho toàn bộ dung hợp đi vào. Chỉ nói là dung hợp chuyện này. Vì lẽ đó Uchiha Tamazen bên này, chuẩn bị đem Academy City nơi này cho lưu lại. Cho rằng một cái trạm trung truyền cũng tốt. Khu vực hạch tâm cũng tốt. Không chuẩn bị toàn bộ rời đi lại đây. Mở ra đi về hiện thế truyền tống môn. Uchiha Tamazen đã sớm cùng Uchiha Ezusi giao câu thông qua. Nhưng hắn trấn an được người bình thường. Không cần kinh hoàng vì lẽ đó chuẩn bị kỹ càng sau khi liền lập tức động thủ đầu tiên là áp xúc hiện thế bộ phận không gian sau đó đem từ truyền tống môn trung chuyển rời qua đến sau đó đặt đến tiểu thế giới ở trong uchiha tamazen chuẩn bị đem hiện thế phân cách thành vô số mảnh vỡ chậm rãi rời đi làm như vậy tiêu tốn thời gian muốn dài rất nhiều thế nhưng tính ổn định càng cao hơn Xử lý lên cũng đơn giản một điểm Nhóm đầu tiên rời đi lại đây Tự nhiên là phụ trách làm việc Chủ yếu là tử thần đội trưởng những người này Tiếp theo nhưng là nhẫn giới còn có hàng hải hai cái thế giới đến người Hiện thế người cuối cùng rời đi Dù sao bọn họ là bản thổ cư dân Chuyện này là nhất định phải làm ạ Ukita si rao bên này Nhìn không ít dân chúng rời đi Vẫn là cảm nhận được có chút chua sót Đây là tiến hóa chuyện ước phải làm Nơi này đã không có cách nào nhường cái thế giới này tiếp tục mở rộng Vì lẽ đó chỉ có thể tìm tới nơi tốt hơn hấp thu dinh dưỡng Uchi Hatama Zen nói Rời đi không gian sự tình Giao cho ảnh phân thân đi làm Có điều có tối đa ba cách ảnh phân thân Lại nhiều liền hơi có chút nguy hiểm Vẫn còn có chút người Không muốn mạo hiểm. Vì lẽ đó đều chuyển đến nhẫn giới còn có hàng hải hai cái thế giới đi. Này hai cái thế giới còn có rất bao la cơ hội. Hai cái thế giới khoa học kỹ thuật. Cũng tăng nhanh như gió. Đã bắt đầu hướng về tinh ở ngoài thăm dò. Có điều cũng là ở chính mình tiểu tinh hệ bên trong. Rời đi không được quá xa. Cái này ta rõ ràng. Uki ta si dao gật gù Không có nói thêm nữa. Chọn rời đi vẫn là số ít. Càng nhiều tự nhiên vẫn là đồng ý thu được tiến hóa cơ hội. Đấu khí đại lục tiểu thế giới hắn cũng đi qua. Tuy rằng vô cùng hoang vu. Thế nhưng nồng độ linh khí cũng so với bên này cao hơn chừng gấp đôi. Các loại hoàn toàn kiến thiết hoàn thành. Như vậy vẫn có thể gia tăng gấp đôi tà hữu. Đây chính là thế giới thực lực chinh lịch. Không cách nào dựa vào hiện tại nhân lực để đền bù Academy City tìm người đến phụ trách quản lý đi Bên kia thế giới càng quan trọng Hơn nữa đủ để chứa đựng càng nhiều người khẩu Cần phải có mới làm ra người tới quản lý Uchiha Tamasen cuối cùng nói Hắn muốn chuẩn bị đem tiểu thế giới bên kia Chia làm trong ngoài hai cái thế giới Tầng ngoài Tự nhiên chính là cho đấu khí đại lục người xem Mà bên trong tầng mới thật sự là hạt nhân Là nhẫn giới những người này Đến thời điểm hết thầy xuất hiện ở tầng ngoài người Đều sẽ bị phong ấm trọng yếu ký ức Chỉ có bên trong tầng người không bị ảnh hưởng Dù sao chuyện này ảnh hưởng trọng đại Uchiha ma đa ra đám người kia bên trong Chỉ có số ít mấy cái không có như vậy phong ấm Những người khác đều có Được rồi Nơi này Ishida Zouken tới quản lý nên là có thể Ukitake giao trực tiếp đưa ra ứng cử viên Uchiha Tamazen gật gù Giao cho Ishida Zouken tới quản lý đầy đủ Cách này người cẩn thận tỉ mỉ Nhưng hắn tới quản lý Academy City loại này nghiên cứu khoa học thành thị Xác thực rất thích hợp Rời đi không gian rất cấp tốc Cũng không có tiêu tốn quá nhiều thời gian không tới hai tháng, cũng chỉ còn sót lại Academy City vùng này. chuyển đến bên trong tiểu thế giới rất nhiều người phát hiện chỉ là đổi một cái sinh hoạt địa phương mà thôi. cũng không có bất kỳ không thích ứng. hơn nữa lại gia tăng rồi một hạng tu luyện đấu khí tuyển hạng. rất nhiều người đều không có thời gian nghĩ những chuyện khác. đều muốn trở nên mạnh mẽ. tăng cường chính mình tuổi thọ. đây là chuyện quan trọng nhất. Cuối cùng chính là rời đi thần thụ. Uchiha Tamazen nhìn phía hiện thế bên trong. Cái kia so với ở nhẫn giới phải lớn hơn mấy chục lần thần thụ. Đến thời điểm muốn ở Academy City bên trong lưu lại một cái phân cảnh. Không có cái gì yêu cầu khác. Chỉ cần tiếp tục chuyển đổi linh khí là có thể. Mà chủ thể muốn chuyển đến bên trong tiểu thế giới đến. Sử dụng động lực. Trực tiếp khống chế thần thụ thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành một hạt sống. Dĩ vãng hạt sống này cũng chỉ lớn chừng ngón tay cái. Nhưng là hiện tại có đầy đủ dưa hấu như vậy lớn. Uchiha ta ma gen đem cho mang tới bên trong tiểu thế giới. Tìm tới vị trí trung tâm. Đem cho reo xuống đi. Thần thủ lại lần nữa mọc dễ nảy mầm. Nhanh chóng lớn lên. Đồng thời lượng lớn hấp thu thiên địa năng lượng. Đến vì chính mình sinh trưởng cung cấp nguồn năng lượng. Uchiha Tamazen bên này lập tức mở ra đường hầm không gian, nhường thần thủ Kanji đi xuyên qua. Đến trong hư không đi hấp thụ năng lượng, mà không phải ở bên trong tiểu thế giới. Dù sao thần thủ hấp thu năng lượng tốc độ quá nhanh, ít nhất là năm cái Uchiha Tamazen nhiều như vậy, tiểu thế giới này có thể chống đỡ không được quá lâu. Tiêu tốn một tuần lễ, tiểu thế giới rốt cuộc ổn định lại. Thần thủ bên này cũng khôi phục dĩ vãng chuyển đổi linh khí công năng. Chỉ có điều hiện tại biến thành chuyển đổi thành thiên địa năng lượng. Từ trong hư không lấy ra đến thiên địa năng lượng. Ba tầng chuyển hóa đến tiểu thế giới ở trong. Còn lại năm tầng dùng để mở rộng tiểu thế giới. Còn lại hai tầng. uchi hata ma -gen nhường thần thủ kết quả. Có thể trồng cây. Tự nhiên hay là muốn loại. Không thể lãng phí. Vạn nhất phát huy được tác dụng đây Đồng thời phân ra một cách phân cảnh đến Academy City bên trong Thông qua truyền tống môn liên thông Đi về Academy City truyền tống môn Không có đóng Chỉ có điều ở dưới cây thần mới có người trông coi Cần xin mới có thể thông qua Làm xong những này Thời gian liền qua đi thời gian 4 tháng Còn lại chính là nhường thần thụ bên này hấp thu thiên địa năng lượng tăng cường lục địa diện tích. Đại khái còn cần tăng cường hai cái địa cầu lục địa diện tích nhiều như vậy. Hai người tắc ngươi đấu thánh. Đi ra sau khi. Uchiha Tamasen vô cùng giật mình. Có điều khi biết là phối hợp bộ Đề Đại Hoàn đan thêm vào Hao Zoku hiệu quả sau khi. Uchiha Tamasen có chút động tâm. Nếu không, cho thần thủ cũng làm một cái Hao Zoku. Còn không chờ bọn hắn trả lời,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 Uchiha Madara bên này Rất là tự tin đối với Uchiha Tamazen nói Có Hao Zoku sau khi Liền hơi hơi bắt đầu bành trướng Hắn cảm giác thực lực của chính mình còn có thể rất lớn tăng cường Nhất định có thể đuổi theo Uchiha Tamazen Nếu không đánh một trận Uchiha Tamazen ngoẹo cổ nhìn Uchiha Mada Phần mềm hắc cho Uchiha Madara. Đối phương có lẽ thật sự muốn so với mình lợi hại. Có điều rất đáng tiếc không có. Hừ, các loại qua mấy năm lại nói. Uchiha Madara đương nhiên sẽ không chính mình tìm ngược. Ngứa khí cũng cứng không lên. Mà Ujahazaki Kisuke ở một bên làm như không thấy. Dù sao nhân ra là bộ tộc. Nói cái gì cùng mình quan hệ không lớn. Đón lấy đối với Uchiha Tamazen báo cáo. Hao Zoku sử dụng tình huống Dù sao vật này vẫn là rất trọng yếu Có thể trợ giúp người đột phá giới hạn Vật này giá trị tự nhiên rất lớn Hao Zoku chế tạo cũng không dễ dàng Nhìn có thể hay không đem vật này Cho khảm nạm đến món đồ gì lên Nhưng cần đột phá người Ở cần thời điểm sử dụng Uchiha Tamazen nói Hao Zoku vật này giá trị Còn là phi thường cao. Có thể nói trừ thần thủ ở ngoài. Cũng là hao zoku có có thể làm cho người vẫn tiến hóa hiệu quả. Tuy rằng có hạn chế. Thế nhưng ở người thích hợp trong tay. Vật này chính là trí bảo. Chỉ cần là đột phá thế lực giới hạn. Nói không chắc đều có thể phát huy được tác dụng. Tuy rằng không phải tuyệt đối. Thế nhưng này giá trị không thể so những kia đột phá cấp độ các loại đan dược cao sao. Tuy rằng đồ chơi này xem là người sử dụng thực lực cùng tiềm lực, cũng không phải không hạn chế tiến hóa. Bình thường mang theo cũng có thể trợ giúp tăng cường tốc độ tu luyện. Thế nhưng quan trọng nhất chính là có thể đang đột phá thời điểm. Cấp cho này cố trợ giúp đột phá năng lượng, cùng giá trị so ra. Chế tác lên khả năng không có phiền phức như vậy. Thế nhưng đồ chơi này cũng không thể tràn lan. Dù sao ai biết có ngọn gió nào hiểm. Loại này hao zoku đảo cụ chế tác được, là có thể cho càng nhiều người bình thường đến sử dụng, nhường thủ hạ một ít thực lực đạt đến đột phá giới hạn, nhưng lại kém một chút người sử dụng. trên căn bản thực lực đến đến cực hạn, cách đột phá kém một bước, kỳ thực đều có tiếp tục tiến hóa tiềm lực. hao zoku vừa vặn liền có thể trợ giúp cho bọn họ, cứ như vậy có thể để cho thủ hạ thực lực nhanh chóng tăng lên. Cái này nên có thể làm được." Uza Kasaki -so suy nghĩ một chút, sau đó hồi đáp, "Chỉ cần bị khảm nạm vật phẩm không có ý thức, trên căn bản đều không có vấn đề. Hao -so Zoku số lượng, trừ ta ra, khống chế ở 10 cái trong vòng. Cái này Hao -so Zoku đạo cổ 3 cái nên đã đủ rồi. Chỉ có đột phá lớn cấp độ thời điểm mới có thể sử dụng. Đúng rồi." Lại nhiều hơn một cái. Ta có cách dùng khác. Uchiha ta ma gen cuối cùng quyết định nói. Hao do đồ chơi này. Cần phải có vẫn trở nên mạnh mẽ tâm. Mới có tốt nhất hiệu quả. Nói thí dụ như ai gen trước đây loại kia vẫn muốn muốn tiến hóa ý nghĩ. Hải quân bên này đi ra mấy cái. Trên căn bản đều không có cái gì hiếu thắng đấu tàn nhẫn tâm. Dù sao bọn họ vừa bắt đầu lý tưởng. Chính là thủ hộ biển rộng thu được hòa bình Hiện tại đã làm đến Sau khi trên căn bản tuyệt đại đa số đều là đang trợ giúp Uchi Hatama Zen Mà chính mình cũng không có quá nhiều dã tâm Thậm chí sâu trắng ép ướt bên này cũng như thế Senzu Hashi Zama cũng không cách nào tránh khỏi Trái lại Senzu Tobizama bên này có lẽ trái lại Hao Zoku sẽ có hiệu quả tốt hơn Như là Mai Gai cùng mi ha hai người này hao zoku liền rất hữu dụng bởi vì bọn họ đều sẽ nghĩ vẫn trở nên mạnh mẽ hao zoku liền sẽ phải chịu hai người ý niệm thôi thúc kích phát hai người tiềm lực là uza ha za ke gật gù hắn cũng đồng dạng tán thành hao zoku không thể tràn lan chuyện này dù sao vật này đậu nguy hiểm hắn là rõ ràng nhất chỉ có điều hiện tại ở trên mảnh đại lục này Trình đầu nguy hiểm liền không có như vậy cao. Vì lẽ đó hắn mới nguyện ý cùng Aizen đồng thời. Đem Hao Zoku cho chế tác được. Hiện thế ta đã rời đi lại đây. Ta sẽ đem lối vào trước tiên thiết lập ở đây. Có điều sau khi đi vào là tầng ngoài. Cần đạp đến cái này địa điểm sau khi. Chính là bên trong tầng. Hiện tại chỗ này còn chưa thể bại lộ. Mở ra quyền hạn ta chỉ cho mấy người các ngươi chú ý an toàn, hồn tộc người nên điên cuồng đánh thăm dò chúng ta tin tức, cẩn thận bị bọn họ cho mò đi vào. Uchi Hatamazen cuối cùng dặn một câu, hai người giật mình hiện thế giới đi tốc độ, có điều Uchi Hatamazen nói, bọn họ đều vững vàng nhớ kỹ, dù sao bọn họ cũng biết, nếu như bị cái thế giới này người phát hiện, bọn họ là gì thế giới người, Cái kia khủng bố hậu quả tự nhiên là khó có thể tiếp thu. Viêm Minh bắt đầu bình tĩnh thời kỳ phát triển. Hao Zoku ưu tiên dùng để chế Hao Zoku đạo cụ. Cuối cùng lựa chọn đạo cụ vật dẫn là Vương Miện. Ở Vương Miện bên trong thiết kế hơn tiếp xúc được ra đầu cảm ứng khu vực, liên tiếp Hao Zoku. Như vậy có thể ở người sử dụng cần tiến hóa thời điểm. Vui vẻ nhất đáp lời người sử dụng ý niệm như vậy mới có thể càng tốt hơn kích hoạt hao dô cô sức mạnh. cái thứ nhất người sử dụng chính là cô si na nàng thực lực nằm ở đấu tôn cấp độ phối hợp thích hợp đạn dược sử dụng sau khi trực tiếp đột phá đến đấu tôn cấp độ xác định hiệu quả sau khi liền bắt đầu phạm vi lớn sử dụng có điều tối thiểu sử dụng điều kiện cũng là đấu hoàng đột phá đấu tôn. chữa ai gen Uza haza kisuke. còn có ma da ở ngoài. còn lại chế tác được hao lục tục cho Senju hương để hai người một cái. to gai một cái. miha một cái. shisu itachi dùng chung một cái. nazu Sasuke dùng chung một cái. Ken-ba-chi cùng Ano ha na zetsu một cái. hải quân bên này cũng phân một cái. Tuy rằng hải quân bọn họ tiến hóa ý niệm không mãnh liệt. Thế nhưng nên cho không thể hạ xuống. Dùng chung chuyện này. Chủ yếu là xem ai càng cần phải. Trước hết cầm dùng. Chỉ cần ký chủ đồng ý. Cũng có thể đem Hao Zoku cho lấy ra. Những này Hao Zoku lên. Đều lưu lại hết sức phức tạp phong ấm. Uchiha Tamazen còn lưu lại không gian tỏa độ. Là có thể làm được bất cứ lúc nào xuất hiện tự mình thu về. Vốn là định ra rồi 10 cái. Thế nhưng Mai U Vi Cù Su Chi Cùng O Chi Ma hai người cũng muốn. Cuối cùng lại trộm đảo cho hai người phân biệt chế tác một cái. Bởi vì không cho. Hai người bọn họ liền muốn chính mình nghiên cứu. Có thời gian như vậy. Không bằng nhiều làm chút việc. Luyện nhiều một chút thuốc. Hơn nữa chủ yếu nhất là. Cảm giác hai người có thể nghiên cứu chế ra. Vì lẽ đó liền cho bọn họ. Không muốn lãng phí thời gian như vậy. Mà Uchiha Tamazen kế hoạch cho thần thủ sử dụng Hao Zoku. Là lấy sau cùng tới tay. Đợi đầy đủ một năm thời gian. Này vẫn là Ujahazaki Suke cùng Aizen hai người. Lợi dụng ảnh phân thân đến gia tốc chế tác tình huống. Không phải vậy tiêu tốn thời gian còn không biết bao lâu nên sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Uchiha ta ma gen cầm hao zoku. nhìn thần thù này thân thể to lớn. cảm giác vật này nếu như xảy ra vấn đề rồi, e sợ sẽ rất nguy hiểm. thế nhưng Uchiha có một loại mãnh liệt cảm giác. nếu như thần thù sử dụng hao zoku, nhất định sẽ rất tốt hiệu quả. bởi vì thần thù bản năng, chính là hấp thu các loại năng lượng. Đem tinh hoa tinh luyện ra. Kết ra trái cây. Loại bản năng này. Có lẽ có thể kích hoạt Hao Zoku. Hao Zoku sức mạnh có lẽ có thể kích thích ra thần thụ tiềm lực. Nhưng nó hoàn thành tiến hóa. Kết ra trái cây. Nói không chắc cũng sẽ càng mạnh hơn. Làm. Gặp nguy hiểm trực tiếp lấy ra. Hơn nữa thay thế thần thụ phương pháp. Cũng không phải là không có. Uchiha mazen suy nghĩ một chút. Cảm giác mình này huyết thống tiến hóa. Hay là muốn dựa vào thần thụ. Hơn nữa có chuyện dự bị phương án. Hắn cũng chuẩn bị kỹ càng. Vì lẽ đó nắm Hao Zoku tay. Chậm rãi đem Hao Zoku ấm nhập thần cây thân cây bên trong. Cảm tạ mọi người phiếu đề cử cùng vé tháng. Tấu chương xong Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang Uchiha lưu vong hàng hải 13. Chương 342 thần thủ tiến hóa. Ta muốn đào mộ tổ. Không tác dụng sao? Uchiha ta ma gen đợi mười mấy phút. Thế nhưng thần thủ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn nhưng là Ten gan thêm vào Zinegan. Hai loại con mắt gắt gao quan tâm thần thủ. liền sợ ngay lập tức chưa kịp phản ứng. Vì an toàn. Càng là sử dụng không gian vết giới. Đem thần thủ khu vực này. Cho toàn bộ phong ấm lên. Tránh khỏi xuất hiện cái gì nguy hiểm to lớn. Nhưng là đợi lâu như vậy. Đều không có phản ứng. Uchiha Tamazen cho rằng Hao Zoku đối với thần thủ vô hiệu. Dù sao người bình thường. Chỉ cần mới vừa sử dụng Hao Zoku, đều sẽ có mức độ lớn tiến hóa. Hầu như mỗi cái sử dụng đều có hiệu quả như thế này. Này đã có vài theo. Na Sasuke hai người bọn họ. Sử dụng sau thực lực trực tiếp gia tăng rồi hay sao? Mà senju hashirama bên này càng là trực tiếp tăng lên đều đấu tôn đỉnh phong. Đã chuẩn bị lên cấp đấu thánh. Những người khác cũng có không ít tăng lên. Thế nhưng thần thủ bên này không có phản ứng. Uchiha Tamazen chỉ có thể phán đoán vì là. Hao Zoku đối với thần thủ vô dụng. Nếu như thần thủ còn có ý thức. Nói không chắc có thể. Thế nhưng thần thủ ý thức có thể đều là rất nguy hiểm. Bao quát HZ-su. Nếu như thật sự có ý thức. Uchiha Tamazen bên này còn không dám cho thần thủ sử dụng. Đã như vậy. Như vậy liền lấy xuống đi. Uchiha ta ma gen bên này triển khai zoom. Chuẩn bị đem hao Zoku cho lấy ra. Thế nhưng vẫn không có đồng thủ. Thần thủ trên người. Đột nhiên tỏa ra hơi huyền hào quang màu xanh lục. Đồng thời hình thể bắt đầu chậm rãi tăng cường. Trên cành cây. Lại mọc ra lá cây đến. Trước thần thủ chính là thân cây. Thêm vào ngọn cây trên có một đoá to lớn áng đoá hoa màu đỏ. Không có một chút nào màu xanh lục tồn tại. Chính là màu nâu thân cây thêm vào áng đoá hoa màu đỏ. Loại biến hóa này kéo dài chắc là khoảng một tiếng mới kết thúc. Thần thụ từ trước loại kia cành khô ráng rấp. Xem ra càng như là một viên bình thường cây. Không chỉ là bản thể. Bao quát tiểu thế giới các nơi phân cảnh. Còn có Academy City bên kia. Cũng đều cùng phát sinh ra biến hóa. Uchiha Tamazen bên này nghiêm túc nghiên cứu Tránh khỏi xuất hiện bất kỳ sai lầm Từ trong thư không lấy ra năng lượng tốc độ Gia tăng rồi gấp đôi trở lên Cuối cùng Uchiha Tamazen chỉ phát hiện điểm này Cái khác đúng là không có phát hiện Thế nhưng chỉ là điểm này liền có thể giảm thiểu không ít thời gian Vốn là dự tính muốn 5 năm mở rộng thời gian Bây giờ nhìn lại chỉ cần một nửa đã đủ rồi. Hơn nữa thạch tộc linh tộc hai cái gia tộc tiểu thế giới. Vẫn không có đồng thủ đây. Nếu như chiếm đoạt này hai cái tiểu thế giới. Như vậy tiêu tốn cần thời gian. Vẫn có thể giảm thiểu. Có điều vì ổn định. Uchi Hata đầy đủ quan sát thời gian một tháng. Phát hiện thần thù hấp thu năng lượng tốc độ. Lại gia tăng rồi một ít. Chắc là là 3% trình độ. Hao Zoku vẫn ở phát huy tác dụng. Thế nhưng thần thủ bên này xem ra không có đến cực hạn. Có thể chầm chầm tăng cường tốc độ hấp thu. Chứng minh là đang chầm chầm tiến hóa ở trong. Chỉ cần tính ổn định không xảy ra vấn đề. Như vậy tiếp tục tiếp tục như vậy. Thần thủ có lẽ vẫn có thể lại tiến hóa một lần. Uchi Hatama phán đoán. Có điều vật này cũng không có cái gì tham khảo đối tượng Uchiha Tamasen chỉ có thể chính mình chậm rãi quan sát Đồng thời Uchiha Tamasen tiến vào hư không Sau đó mở ra liên tiếp thạch tục tiểu thế giới đường nối Nhưng thần thủ bộ dễ đi vào Trắng trợn hấp thu tiểu thế giới này sức sống Lợi dụng cuối cùng giá trị Vì bảo đảm an toàn Bay xuống tầng tầng phong ấm che giấu hơi thở cho nên mới đem cách này đường nối mở ở giữa hư không mà không phải mình trong tiểu thế giới quả nhiên trực tiếp hấp thu thạch tộc tiểu thế giới hiệu suất so với ở trong hư không hấp thu thiên địa năng lượng phải nhanh hơn gần gấp ba nhìn thấy tốc độ này sau khi uchiha tamazen lựa chọn cường hóa chính mình tiểu thế giới không gian cường độ mà không phải một vị mở rộng phạm vi lớn phạm vi liền định ở hệ thống yêu cầu diện tích thế nhưng những phương diện khác uchi hata ma muốn làm đến so với cái khác viến cổ gia tục tiểu thế giới càng mạnh hơn nhưng không gian cường độ so với cái khác tiểu thế giới tối thiểu mạnh hơn hai lần mới được nhưng đấu tôn đỉnh phong đều khó mà xé ra không gian trình độ có điều những này đều muốn từng bước từng bước từ từ đi uchi hata ma bên này còn nghĩ cho mình thế lực, nhiều tăng mạnh một chút thực lực, bởi vì cảm giác có thể lên tới đấu thánh người, thật sống so với tưởng tượng muốn ít một chút, mặc dù là ba cái thế giới tinh anh, thế nhưng đấu khí đại lục nhưng là so với địa cầu lớn hơn gần vạn lần, nhân khẩu có lẽ không đạt tới, thế nhưng mấy trăm lần nhân khẩu là có, ba cái thế giới nhân số, Gộp lại cũng không vượt qua địa cầu nhân khẩu số lượng. Vì lẽ đó có tiềm lực đạt đến đấu thánh người không có nhiều như vậy. Là chuyện rất bình thường. Thế nhưng hiện tại cần. Uchiha Tamasen phán đoán còn có ai có thể có nhanh chóng lên cấp đấu thánh độ khả thi. Để nhất nhanh. Để nhị nên còn muốn một quãng thời gian. Coi ô te sở tác cùng Ovochimazu cũng không có vấn đề. Gai một cái. Miha một cái Nasuto to sa su sisu cùng itachi bên trong nên có một cái có thể được kenba chi ano ha naze su loại tính cách này thêm vào hao hajouu độ khả thi cũng rất lớn trong vòng ba năm có thể đạt đến đấu thánh nên liền những thứ này những người khác cũng có cơ hội đến đấu thánh thế nhưng cảm giác cần thời gian vượt qua năm năm trở lên uchiha tamaren có chút bất đắc dĩ phía trước nói những này là có mãnh liệt trở nên mạnh mẽ dục vọng phối hợp với hao zoku tốc độ tiến hóa sẽ tăng nhanh nhưng phải cũng không phải hoàn toàn phủ quyết những người khác có thể trở thành đấu thánh độ khả thi thế nhưng tiêu tốn thời gian liền không giống nhau một bước chậm rãi bước bước chậm chờ đến cần thời điểm bọn họ mới trở thành phổ thông đấu thánh như vậy giá trị không lớn Có điều những người này cũng đã an bài xong. Toàn lực tu luyện ở trong. Uchi Hata Ma cân nhắc là. Ở những người này ở ngoài. Còn có ai có thể nghiền ép một hồi. Gôn dơ, dơ tính một cái. So với dâu trắng có giá tâm nhiều. Có điều hắn muốn bắt đầu từ con số không huấn luyện. Phải hao phí không ít thời gian. Lớp phi quá lăn lộn. Cần thời điểm mới sẽ trở nên mạnh mẽ. Gà bên này nói không chắc nếu so với hắn càng tốt hơn. Dâu đen không lọt mắt. Cái thế giới này cũng không có bao nhiêu có thể tuyển. Nhẫn giới bên này. Kakashi đã bắt đầu lăn lộn. Có tiềm lực. Thế nhưng cũng là Uchiha Sakai A này một nhóm thiên tài. Tiêu tốn thời gian nên rất dài. Không cách nào trong thời gian ngắn kích phát Hao Zoku sức mạnh tiến hóa. Obito bên này bắt đầu đặt huấn, thực lực bây giờ không có đạt đến đấu thánh, cũng không có quá mãnh liệt dùng. nhẫn giới có thể nói là bị ta đào rời đi nhiều nhất địa phương, hiện tại có thể nhanh chóng đạt đến đấu thánh, nên chính là út sớt suki huyên để cùng ca gai a ba cái, uchi hta ma gen nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện có thể trở thành đấu thánh thật là có không ít, thế nhưng trong thời gian ngắn có thể rất nhanh tiến vào đấu thánh, Lại chỉ có 3 cái tổ tung Muốn đi đào mộ tổ sao Cảm giác úp sức suki ha go ở ẩn nút ta a. Uchiha ta ma gen bên này Tuy rằng cảm giác được có chút khó chịu Thế nhưng nhìn ép lên hắn cũng sẽ không khách khí Hiện tại Uchiha ma da ra vẫn là mỗi ngày bận biểu bay lên Như thế nỗ lực làm việc Đối với này 3 cái thật úp sức suki. Hắn tự nhiên càng thêm sẽ không khách khí. Dù sao trên căn bản không có bất kỳ cảm tình. Đào đi. Vô dụng liền đem bọn họ cho chôn Uchiha ta ma gen cuối cùng quyết định nói. Chủ yếu nhất là bởi vì. Hiện tại cũng không có chuyện gì làm. Hắn chạy loạn cùng đả tỏa tu luyện hiểu suốt. chinh lịch không vượt qua 3 phần 10. Bởi vì vẫn là tâm viêm thêm vào Hao Zoku. Tốc độ tu luyện rất nhanh. Tiểu thế giới mở rộng có thần thù ở. Vì lẽ đó cũng không có cái gì làm. Không bằng đi tìm chọn người đi ra làm việc. Canh thứ ba. Nợ canh tư. Tấu trương song. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh bắt đầu mang Uchiha lưu vong hàng hải mười ba chương ba trăm bốn mươi ba tìm tới Kagai A. lưu lại cách ảnh phân thân nhìn thần thụ Uchiha Tamazen bản thể trực tiếp thông qua vài đạo truyền tống môn trở lại nhẫn giới bên trong biến hóa này so với Naruto ba mươi tuổi lên làm Hokage thời điểm còn muốn khuyết đại một điểm Uchiha Tamazen trở lại Konoha Nhìn thấy này khắp nơi nhà cao tầng tình huống Không khỏi thở dài nói Hiện tại nhẫn giới liên bang tổng quát quản lý vẫn là Nagato Hắn làm rất tốt Tất cả mọi người đối với hắn rất chịu phục Nhẫn giới các loại biến hóa đều cùng hắn không thể tách rời quan hệ Hầu như không có thời gian tu luyện Hoàn toàn dùng về công tác Cùng cô nan hôn lễ Cũng mới nghỉ ngơi 3 ngày thời gian Liền lập tức bắt đầu công tác Trên căn bản hiện tại mỗi cái thế giới Đều phân vì cuộc sống khu cùng tu luyện khu Nghĩ muốn trở nên mạnh hơn Kéo dài tuổi thọ người Liền nghiêm túc tu luyện Không muốn Liền tiếp tục qua bình thường sinh hoạt Ngược lại sẽ không chết đói người Uchiha ta ma gen những năm gần đây Trên căn bản liền không hề lộ mặt Bởi vì hắn cùng người thường sự trinh lệch càng ngày càng nhiều Hiện tại càng nhiều là đảm nhiệm một cái tinh thần tượng trưng Làm cho tất cả mọi người kính ngưỡng Cuối cùng không có đi quấy dối Naruto bọn họ Mà là trực tiếp một cái thuấn di Đi thẳng tới mặt trăng bên trên Úp sức su ha mu ra linh hồn liền ở trên mặt trăng Lúc đó nghĩa địa cũng nhớ tới vị trí Trực tiếp với thổ chuyển sinh thì có thể đi ra. Có điều xem trước một chút ca gai a Nàng có thể đáp ứng trước. Sau đó tới giao động nàng hai đứa con trai. Nên có thể đơn giản không ít. Ở trên mặt trăng. Uchiha ta ma gen quan sát một hồi mặt trăng hiện hướng. Hiện ở trên mặt trăng út sướt su bộ tộc Cùng trên mặt đất có rất sâu liên hệ. Trên mặt trăng đã có vệ tinh phóng ra căn cứ trên mặt trăng hiện đại hoàn toàn không kém nhẫn giới có điều úp sướp suki bộ tộc mộ tổ mai táng địa phương cũng không có thay đổi vị trí mặt trăng bên trong vẫn là úp sướp suki bộ tộc địa bàn hiện tại khai phá chỉ là mặt trăng mặt ngoài ở trên mặt này kiến tạo mới thành thị Uchiha ma mở ra -za zaku gan khóa chặt lục đạo địa bảo thiên tinh vị trí đón lấy trực tiếp Thuan Di xuất hiện ở phong ấm trước, sau đó bắt đầu mở ra tiến vào phong ấm đường nối. Dù sao trực tiếp phá tan phong ấm, rất có thể sẽ khiến cho mặt trăng chấn động, dẫn đến không cần thiết tổn thất. Vì lẽ đó Uchiha Tama chuẩn bị trực tiếp tiến vào trong phong ấm đi, hỏi thăm Kagai ý tứ. Nếu như không đáp ứng, liền tiếp tục ở bên trong đợi. Mà hắn thì lại trực tiếp rời đi. Có điều lục đạo địa bảo thiên tinh không gian phong ấm. Còn là phi thường phức tạp. Ở không phá hỏng tình huống của nó dưới. Uchiha ta ma gen tiêu tốn mười mấy phút. Mới mở ra một cái ổn định đường hầm không gian tiến vào. Sau khi đi vào hầu như lung không có sự sống khí tức. Cùng hai cái viến cổ ra tộc tiểu thế giới như thế. Hầu như không có bất kỳ sinh mệnh thế nhưng kiến trúc cái gì trái lại đúng là có không ít có điều chưa kịp uchiha tamagen nhiều quan sát một chút một đạo thật dài bộ lông màu trắng đem uchiha tamagen cả người cho cuốn lên đến chỉ thấy A từ trong bóng tối chậm rãi xuất hiện sắc mặt lạnh lẽo nhìn uchiha tamagen liền lời cũng không muốn nói trực tiếp sử dụng đồng lực muốn chọn đọc uchiha tamagen ký ức Không rõ ràng tại sao này trong phong ấm. Lại đột nhiên xuất hiện một người. Đồng lực không sai. Thế nhưng sử dụng lên như thế. Uchiha Tamazen nhìn thẳng Kagai A. Phóng thích chính mình mạnh mẽ đồng lực. Cùng Kagai đồng lực đụng nhau. Hí! Kagai đồng lực. Tự nhiên không cách nào cùng Uchiha Tamazen sánh ngang. Trong nháy mắt bị đánh tan. Dù sao đồng lực cơ sở chính là lực lượng tinh thần. Song phương sự trinh lịch. Tối thiểu cách một cách lớn cấp độ. Cà gai A cảm giác được chính mình đau đầu sắp nứt. Nàng rất lâu không có cảm giác như vậy. Trái lại hiện tại làm cho nàng càng thêm tỉnh táo một ít. Ngươi, cà gai A lúc này có thể xác nhận. Chính mình cũng không phải đang nằm mơ. Đồng thời đề phòng. Kinh hoàng. Bất an. Ba loại vẻ mặt liên tiếp ở trên mặt nàng hiện lên. Nàng không rõ ràng. Là úp sức su bộ tộc người đuổi theo. Vẫn là nói là nhẫn giới xuất hiện biến hóa gì đó. Nàng không rõ ràng chính mình có thể hay không bị thôn phệ mất. Vì lẽ đó lúc này vô cùng bất an. rằng giải quả nhiên không thích hợp ta. Hay là dùng BBT phương thức đi. Uchiha ta ma gen bên này. Cũng không nói nhảm. Trực tiếp sử dụng mạnh mẽ đồng lực Đem muốn nói rõ sự tình Cho toàn bộ chuyển cho Kagai A biết Kagai A bên này ở ảo thuật thế giới ở trong Sắc mặt liên tiếp biến ảo Các loại thức tình sau khi Cũng không có quá mức khiếp sợ Không nghĩ tới Vẹn vẹn là như vậy sáng tạo ra đến út sớp suki Lại cũng có thể có như vậy tiềm lực Kagai A đối với gì thế giới cái gì cũng không kinh sợ Khiếp sợ là Uchiha Tamazen lại có thể lấy loại này huyết thống. Trưởng thành đến hiện tại trình độ như thế này. Dưới cái nhìn của nàng. Thực sự là quá khó mà tin nổi. Đối với gì thế giới ngươi không phải rất kinh ngạc a Uchiha Tamazen còn tưởng rằng. Kagai A cái thứ nhất muốn hỏi chính là đấu khí đại lục sự tình. Dù sao đấu khí đại lục cường độ. So với nhẫn giới mạnh hơn quá nhiều hẳn là út bộ tộc. Hủy diệt văn hóa không phải số ít. Hơn nữa chúng ta cũng nghĩ tới, sẽ có càng mạnh mẽ văn minh xuất hiện. Này cũng không làm người ta bất ngờ. Kagaya rất bình tĩnh nói, có thể nói út Suzuki bộ tộc tiến hóa phương pháp, cùng đấu khí đại lục cách kia tam thiên thế giới bên trong vực ngoại thiên ma Cexix không nhiều, cũng là muốn lấy ra thế giới bàn viện Ngưng tủ ra tinh hoa. Đến để cho mình tiến hóa. Chỉ có điều úp sức su khi bên này là trồng cây thôi. Rất hợp lý. Hiện tại ta thiếu hụt nhân thủ. Ngươi đồng ý trợ giúp ta. Như vậy ta liền thả ngươi đi ra. Đồng thời tăng lên thực lực của ngươi. Nếu như không muốn. Như vậy ngươi liền tiếp tục nhốt tại nơi này tốt. Uchiha ta ma gen gật gù Khẳng định hội nghị tai nghe thuyết pháp. Đồng thời đối với Kagaya A nói, này không hề uy hiếp, mà là giao dịch, không có giá trị. Uchiha ta ma gen tại sao muốn đem nàng cho thả ra. Kagaya u ánh mắt lấp lóe. Nàng tự nhiên không muốn bị tiếp tục giam giữ lên. Chỗ này chính là một tòa hắc án lao tù. Nếu như nàng không phải thỉnh thoảng liền ngủ say. Phòng chừng đã điên mất rồi. Ta đồng ý. Kagaya đáp ứng nói, Upsutsuki Momoshiki những kia hủy hiếp. Ta sẽ vì ngươi giải quyết. Đồng thời liên quan với Upsutsuki tin tức. Ngươi cũng muốn báo cho ta. Đương nhiên ta cũng có thể trực tiếp chọn đọc trí nhớ của ngươi. Uchiha Zen gật gù, Ước định đạt thành. Đón lấy đối với Upsutsuki Kagaya cảnh cáo nói. Đồng thời hai tay kết ấm. Ở Kagai A trên người lưu hạ phong ấm. Tránh khỏi nàng kiếm chuyện. Úp up sức su huyên để không cách nào làm rơi Kagai A. Là bởi vì bọn họ thực lực không đủ. Thế nhưng Chi Hata Ma hiện tại. Là có tuyệt đối năng lực. Có thể đem Kagai A tại chỗ cho giết chết. Kagai A không cách nào khống chế chính mình thân thể. Cảm giác được Chi Hata Ma trên người cách kia khí tức mạnh mẽ. Thân thể có chút run rẩy. Nghe tới Utsusuki Momosugi tên thời điểm, Kagaya sắc mặt kịch liệt chập chờn. Nàng không nghĩ tới Uchiha Tamasen sẽ biết nhiều chuyện như vậy. Nàng không dám nói bừa, sợ sệt làm tức giận Uchiha Tamasen. Ta chỉ là phụ trách trồng trọt thần thụ, ở trong kế hoạch nên hiến thân thần thụ. Nhưng thần thụ trái cây càng thêm hoàn mỹ. Vì lẽ đó càng cao cấp tin tức cũng không biết Chỉ biết một ít phổ thông tin tức Cà gai cuối cùng lựa chọn thu được Chihata Mazen tín nhiệm liền nghiêm túc hồi đáp Nàng là thật sự không biết nhiều như vậy tin tức Tương đương với tế phẩm Cũng không phải địa vị rất cao thành viên Tấu trương song Tự do Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát Tự do chính bản thân mình giành lấy Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang Uchiha lưu vong hàng hải 13. mươi 344 Kagai A ta muốn gặp con trai ngoan. Anh ta cảm thấy ngươi nói là thật sự. Liếc nhìn Kagai A. Uchiha ta ma gen cảm thấy nàng hẳn là không lừa người. Dù sao nếu như địa vị rất cao. Cũng không đến nỗi năng lực chiến đấu như vậy kém. Thân là thập vĩ Jinchuji ghi nàng. Lại bị Upsutsuki huyên để cho đánh bại. Sau khi cùng Nazuto Sasuke thời điểm chiến đấu. Cũng là không hề ý thức chiến đấu. đổi làm Uchi Hamada ra. Đã sớm đem này hai cái tiểu tử cho mang tới trong phòng thể hình đi cố gắng huấn luyện một phen. Hơn nữa chế tạo bạc Zetsu loại này ngu xuẩn kế hoạch. Cũng là nàng có thể nghĩ ra được. Hoàn toàn đơn thuần đầu ấp muốn dùng bạc sét su loại này chất lượng đến đánh bại Utsusuki Momosiki cường giả loại này. Quả thực là đang nằm mơ. Kagai A chẳng biết vì sao, cảm giác được có chút khó chịu. Có điều phong ấm rất nhanh bố trí kết thúc, cũng không có cái gì trọng yếu phong ấm, chỉ là ở trong đầu của nàng bố trí. Nếu như ở đấu khí đại lục bên trong Đối với đấu khí đại lục người tiết lộ liên quan với những thế giới khác bất kỳ tin tức gì. Liền sẽ kích hoạt phong ấm. Trong phong ấm sức mạnh hủy diệt liền sẽ lập tức bạo phát. Đem ca gai A nuốt trưởng lấy. Như vậy đi ra ngoài trước đi. Ta cũng sẽ không muốn mạng của ngươi. Khẳng định so với ngươi ở Utsutsuki bộ tộc đãi ngộ muốn khá hơn một chút. Cũng sẽ giúp ngươi tiến hóa. Uchiha Tamasen đối với A kagai nói, Kagaia im lặng gật gù. Nàng còn có thể nói cái gì? Có thể đi ra ngoài là được. Chỉ cần đối phương không muốn tính mạng của chính mình. Cái khác đều tốt nói. Chỗ này là một khác đều không nghĩ tiếp tục chờ đợi. Uchiha Tamasen lại lần nữa mở ra đường hầm không gian. Kagaia kiềm chế lại kích động trong lòng, đi theo Chi Tamasen phía sau. Rốt cuộc rời đi cách này lao tù. Đi ra sau khi. Uchiha Tamazen trực tiếp mang theo cà gai A Thuấn Di đến mặt trăng mặt đất bên dưới. Đến Upsu Khi bộ tộc Nghĩa Trang nơi. Tìm tới Upsu Khi Hanu ra mai táng vị trí. Trực tiếp sử dụng ý Thổ truyền Sinh. Đem linh hồn cho cưỡng ếp cho gọi ra đến. liên tế phẩm đều không có sử dụng dù sao hiện tại Uchiha Tamazen thực lực mạnh đến mức nhất định rất nhiều thuật nguy hiểm đã không còn là nguy hiểm nói thí dụ như luôn hồi thiên sinh Uchiha Tamazen hiện đang giải phóng phỏng chừng nhiều nhất suy yếu cách một hai ngày liền có thể sống quá đến trên căn bản không có vấn đề quá lớn Utsusegi Ups Hamu Ra Tàn hồn bị tỉnh lại toàn bộ hiện ra loại kia u linh dáng dấp không biết ngủ say bao lâu. Lúc này hắn chậm rãi tỉnh lại, mẹ, thế nhưng khi thấy ca gai thời điểm, úp Ups sớt xuống khi ha mu ra trong nháy mắt thức tỉnh, dù sao ca gai cho hắn vẫn là lưu lại rất ấn tượng sâu sắc. nhìn thấy ca gai thời điểm sợ sệt liền không ngừng được trào ra, tuy rằng có thể khắc chế, thế nhưng loại này sợ sệt đã trở thành bản năng, ha mu ra, đem ta phong ấm sau khi, ngươi liền biến thành bộ dáng này sao? nhìn thấy út sướp suki su hamuza này tấm giả nô dáng dấp, Karai a không khỏi nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia bi thương. dù sao cũng là chính mình nuôi lớn hài tử, vừa bắt đầu cũng là làm công cụ người đến sử dụng, nhưng là làm hai đứa bé thật sự phản bội nàng thời điểm, vẫn để cho nàng không cách nào ngăn lại sinh ra bi thương. Upsutsuki hai huyên để cũng không phải thuần huyết Upsutsuki, mà là nàng thông qua thần thủ chế tác được. Vốn nên là nhiều nhất xem như là Upsutsuki bộ tộc thủ hộ giả cấp độ. Cũng chính là Upsutsuki Hinshiki trình độ, thuộc về chiến sĩ. Không cách nào cùng chân chính Upsutsuki cùng sánh vai. Chỉ là Kagai A không nghĩ tới hai người lại phản bội chính mình. Xin lỗi mẹ. Úp sức su khi ha ra bên này. Vẫn còn có chút lòng mang hổ thẹn, Thế nhưng cũng không hối hận. Hắn biết để cho mình mẹ tiếp tục nữa. Toàn bộ tinh cầu cũng có thể bị hủy diệt. Ôn chuyện sự tình sau này hãy nói. Xem xong những này sau khi. Người làm cái lựa chọn. Uchiha ta ma gen đánh gãy hai người tiếp tục tán gấu xuống tình huống, Tránh khỏi biến thành mẹ hiền kiếm trong tay kẻ lãng tử trên người bổ. Lần này hắn là đến chiêu công, đón lấy sử dụng đồng lực, đem tin tức truyền cho Utsusuki Hamuza. Chắc là sau năm phút, Utsusuki Hamuza tỉnh lại, cùng Kagaya không giống, Utsusuki Hamuza đầy mặt khiếp sợ, hiển nhiên cũng không biết hiện tại nhân giới biến cố, không biết gì thế giới sự tình. Hiện tại đột nhiên biết những thế giới khác các loại tình huống Còn có thế giới những này tăng nhanh như gió phát triển Nhưng hắn trong lúc nhất thời không chịu nhận lại đây Có chút không thể nào hiểu được Vì lẽ đó Ngươi là hy vọng ta trợ giúp cái thế giới này Trợ giúp ngươi chiến đấu sao Úp sớp su ha mu ra nghĩ đến rất lâu sau Đưa ra đáp án này Ngươi còn muốn chọn sao Cùng với tiếp tục như vậy, không bằng một lần nữa sống lại, tranh thủ có thể tiến hóa cơ hội. Kagaya gai bên này nổ không tranh nói. Lúc đó nàng liền cảm thấy Hamuza càng ngoan một ít. Ha go vô mô có chút phản nhịp. Bây giờ nhìn đến Hamuza vẫn là chỉ ngây ngốc sáng vẻ. Không nhìn được cả giận nói. Tuy rằng phong ấm chính mình cũng có Hamuza phần. Thế nhưng hiện tại nàng vẫn là hy vọng con trai của chính mình có thể sống lại đây Uchiha Tamazen cho cơ hội này Kagai A nhưng là biết là rất quý giá Chỉ là có thể đạt đến đấu thánh tầng thứ này liền để nàng vô cùng lưu ý Loại này tiến hóa cơ hội Trước đây ở Upsutsuki bộ tộc Nàng nằm mộng cũng muốn không tới Là mẹ Đối mặt Kagai A Utsujiha Mu ra sắc thực kiên cường không lên. Hơn nữa không phải đối với người bình thường đồng thủ, mà là vì cái thế giới này đi chiến đấu. Hắn cảm giác mình vẫn là có thể làm đến. Trước tiên đem cái này thuốc cho ăn đi. Uchiha Tamazen không biết làm sao cảm giác mình thật giống bối phận dâng lên. Hắn chuẩn bị mang theo Kagaya đến Uchiha Madara trước mặt đi đi dạo hai vòng nhưng người này lĩnh hội một hồi chính mình trước đây mùi vị. Tuy rằng thực lực mạnh, thế nhưng đối mặt tổ tông loại kia cảm giác không thoải mái, rất khó chịu a. Thấy Utsusuki Hamuza đáp ứng, Uchi Hatamazen lấy ra sinh cốt dung huyết đan ném cho Utsusuki Hamuza. Hamuza cũng không do dự, cầm viên đan dược kia trực tiếp nuốt xuống. Đón lấy lập tức linh hồn bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đón lấy thân thể chậm rãi hiện lên. Mu ra một lần nữa nắm giữ thân thể. Như vậy liền phục sinh. Úp sướp su khi Hamu ra có chút giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới. Phục sinh lại cấp tốt như thế. Mà Kagai A bên này cũng có chút giật mình. Dù sao hiệu quả này quá tốt rồi. Cảm giác so với nàng này bất tử chi thân còn muốn càng mạnh hơn. Đây là phương pháp tu luyện thực lực của ngươi bây giờ quá yếu, còn cần mau chóng trở nên mạnh mẽ. Có điều phát huy không là cái gì tác dụng. Uchiha Tamasen đón lấy đem đấu khí, còn có một chút duẩn đạo thuật thức, toàn bộ thông qua ảo thuật chuyển cho Utsusuki Hamuza. Utsusuki Hamuza trong lúc nhất thời váng đầu ngất, có điều sau khi tỉnh lại, liền lập tức bắt đầu học tập này phương pháp tu luyện. Là cấp mật thấp nhất thiên giai công pháp. Linh khí điều khiển cái gì? Đối với Upsu muza cũng không có quá lớn hiệu quả. Không bằng trực tiếp học tập thiên giai công pháp. Các loại thực lực đạt đến đấu thánh sau khi. Rất nhiều năng lực trái lại có thể thông hiểu đạo lý trực tiếp nắm giữ học được. Như vậy. Sau đó chính là lục đạo tiên nhân Upsu Tsukihagogo I. Uchiha Tamazen vừa mới dứt lời. Kagai A sắc mặt liền đen kịt lại Nàng cũng rất không thể chờ đợi được nữa Muốn gặp được chính mình cách này nhịp từ đây Vốn là ở tu luyện úp Upsutsuki Hamuza Cảm nhận được chính mình mẹ trên người này hàn ý Lập tức bị thức tình Tấu trương song Tự do Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang uchiha lưu vong hàng hải mười ba. Chương ba trăm bốn mươi tử út súp suki cái tên này trốn rất sâu a. uchiha tama hầu như đem nhẫn giới mặt đất cho quét một vòng. thế nhưng cũng không có tìm được út súp tung tích. Kỳ thực trước cũng đồng tới ý nghĩ này thế nhưng tùy ý tìm một hồi sau khi phát hiện không tìm được liền từ bỏ dù sao lúc đó út sớp -up suki hagozomo còn không có gì tầm quan trọng không cần thiết tìm tới hắn thế nhưng hiện tại nhưng là nghiêm túc tìm một lần nhưng là mặt đất đều không có tung tích của hắn hagozomo tâm nhãn nhiều nhất kagaya này vừa thản nhiên nói nàng cũng rất chờ mong Cùng ha gozomo lần thứ hai gặp mặt thời khắc. Nàng đúng là muốn nhìn một chút. Cái tên này sẽ là cái gì sắc mặt. Cùng ha mu ra như thế hổ thẹn, Vẫn là nói một mặt ung dung. Không có một chút nào hối hận. Tâm nhãn lại nhiều. Ở sức mạnh tuyệt đối dưới. Là không có bất kỳ tác dụng. Chỉ cần trốn ở nhẫn giới bên trong. Ta nhất định có thể tìm tới hắn. Hiện tại cố ý không tìm được. Trái lại nhường chi ha ta ma gen khó chịu. Cả người trực tiếp tiến vào tác chiến trạng thái. Có điều trước đó trước tiên dùng không gian ghép giới ngăn cách khí tức. Tránh khỏi quấy dối đến nhấn giới những người bình thường. Mà ca gai ai nhìn chi ha ta ma gen biến hóa. Trên mặt lộ ra kinh hoàng vẻ mặt. Hiển nhiên cảm nhận được luồng hơi thở này. Cho nàng rất lớn lực áp bách cảm giác đối phương lúc này tiện tay liền có thể giết chết chính mình đem nhẫn giới tinh cầu này hoàn toàn quét hình một bên coi như trốn ở gì không gian bên trong cũng không cách nào tránh thoát ta truy tra uchiha gen bên này trực tiếp đồng thủ bắt đầu nhận biết toàn bộ nhẫn giới bên trong có không gian rung động vị trí Kagai A bên này cũng cảm nhận được có một luồng chập chờn đang khuếch tán ở trong Lúc này hai người ngay ở tầng khí quyển bên trên. Có thể nói là ở quá lỗ hồng bên trong. Có điều thiếu hụt dưỡng khí đối với hai người hiện tại trình độ tới nói. Căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Đã rất lâu không cần dưỡng khí chuyển như vậy vật. Ở trong vũ trụ. Không ngừng thay đổi vị trí. Sau đó cảm ứng. Tiêu tốn chắc là thời gian một tiếng. Ma Tamazen khóa chặt một cái trong lòng đất bên trong dị thường không gian rung động. Hiện tại không gian loại năng lực. Ở nhẫn giới cũng không phải rất hiếm thấy. Bởi vì linh tử cấu tạo phương pháp. Có thể kiến tạo một ít đặc thù linh tử không gian. Cái này cũng là thuộc về dị không gian một loại. Mới vừa mới cảm nhận được nhiều nhất. Chính là như vậy không gian. Có điều hiện tại phát hiện một cái dị thường không gian rung động. Hơn nữa còn là trong lòng đất bên trong. Không phải mặt đất. Khóa đặt chỗ. Uchiha Tamazen trực tiếp mang theo Kagai gai à di qua đi. Upsu Tsukiha cảm giác được bị mánh thú nhìn chằm chằm cảm giác. Trong nháy mắt thức tỉnh. Mở hai mắt ra. Đồng thời. Trong đầu có lượng lớn phán đoán. Thế nhưng còn không phân tích ra một kết quả. Chân tướng liền xuất hiện. Uchiha Tamazen dễ dàng đột phá Uchiha Tamazen thành lập không gian. Trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn, mẹ, cùng Uchiha Tamazen Hamuza như thế. Uchiha Tamazen ngay lập tức liền chú ý đến ở Uchiha Tamazen bên người theo Kagai A. Nhìn thấy đồng thời, Uchiha Tamazen con người kịch liệt co rút lại. Nhưng là vẫn không có chờ hắn có động tác gì. Kagai bên này liền xuất thủ trước, mấy viên cầu đảo ngọc hình thành, vọt thẳng hướng về Utsushiki Hagoromo. Utsushiki Hagoromo hơi nhếch mày, đồng dạng ngưng tụ ra số lượng như thế cầu đảo ngọc đụng vào nhau, trực tiếp rằng co lên. Thế nhưng Kagai bên này tức giận trong lòng có thể không cách nào liền như vậy dừng lại. Hagemu ra còn tốt. Nhìn thấy nàng liền cúi đầu lộ ra thần sắc áy náy. Thế nhưng cái này nhịp tử. Có chỉ là phòng bị cùng kiêng kỷ. Này không thể nghi ngờ càng thêm làm tức giận nàng. Trực tiếp cùng út sức su bắt đầu nghiêm túc tranh tài. Huyết kế võng là các loài sức mạnh. Không dừng sử dụng đi ra. Thế nhưng thao tác quá rác rười. Hầu như tương đương với chính là mặt lăn bàn phím loài kia chuyển vận. Nhưng là hiện tại Kagai A thực lực. Cùng thập vĩ Jinchujiki thời điểm không giống nhau. Căn bản áp chế không nổi hiện tại Upsutsuki Hagoromo. Hắc quan. Upsutsuki Hagoromo dùng ra dược đảo. Trực tiếp đem Kagai A cho giam giữ lên. Người quả nhiên vẫn đang chăm chú cái thế giới này. Uchiha Tamazen nhìn thấy này dược đảo. Trái lại có chút trở nên hưng phấn. Mà úp sức Sukiha vô mô bên này. Thì lại ánh mắt nghiêm nghị nhìn Uchiha Tamazen. Vừa bắt đầu hắn cũng không có chú ý tới cái này người. Nhưng là làm đối phương. Đem in ra chuyển thí Uchiha Sasuke cho mang rời khỏi nhẫn giới thời điểm. Hắn mới phát hiện đối phương. Thế nhưng các loại đối phương trở về thời điểm. Đã nắm giữ Zinegan. Đồng thời hắn cũng biết có gì thế giới sự tình. Nhưng hắn vô cùng lưu ý Có điều không có lựa chọn bại lộ sự tồn tại của chính mình Vẫn đang yên lặng quan tâm chuyện này Làm Hagi xuất hiện sau khi Hắn hơi hơi quan tâm một hồi Phát hiện loại sức mạnh này chỉ đến như thế Cũng không có học tập Nhưng là khi lại xuất hiện một cách mới gì thế giới Bên trong có tiếng vì là tử thần nhân vật mạnh mẽ Cùng linh tử phương pháp tu luyện sau khi Hắn liền lập tức lựa chọn tu luyện nguồn sức mạnh này Đồng thời cũng cảm nhận được Chi-Hata-ma-gen trình đầu nguy hiểm Vì lẽ đó cũng không dám lộ mặt Lựa chọn lén lúc tu luyện Tăng cường thực lực của chính mình Từ hồn thể tu luyện thành linh thể Ngươi rất đặc thù Nếu như không phải mở ra gì thế giới cửa lớn Ta căn bản sẽ không quan tâm đến ngươi Ngươi Cũng không phải cái thế giới này sản sinh hồn phách. Là những thế giới khác người đi. Út sớt su kì vô mô bên này. Mặc dù đối với Uchiha Tamazen có chút sợ hãi. Có điều cũng không có lùi bước. Nhìn thẳng Uchiha Tamazen. Nói ra hắn tìm tới liên quan với Uchiha Tamazen bí mật. O, V, K, W, M. Vậy thì thế nào? Uchiha Tamazen khẽ gật đầu. Thập phần quả đoán thừa nhận chuyện này. Điều này làm cho út sức sugi vô mô sưởng sốt một chút. Hắn vốn tưởng rằng đối phương sẽ sợ chuyện này bị bạo lộ ra. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn. Loại này gì thế giới hồn phách chiếm cứ nhấn giới thân thể. Sẽ bị nhấn giới người cho bài xích. Cảm thấy Uchiha Tamazen khả năng vẫn ở tránh khỏi điểm này bị phát hiện. Nhìn thấy Uchiha Tamazen phản ứng này. Nhưng Upsutsuki Hagoromo lúc này có chút không biết ứng đối ra sao. Ka-rai-a. Bao quát ngươi. Cũng tương tự không phải nhấn giới bản thổ trưởng thành đi ra. Các ngươi giống như ta. Đều là người ngoại lai. Không phải sao. Uchiha Tamazen trên mặt lộ ra châm chọc vẻ mặt. Upsutsuki Hagoromo này mới phản ứng được. Thật giống rất hợp lý. Xác thực hắn cũng là thuộc về người ngoại lai một thành viên ta nhưng là lục đạo tiên nhân truyền bá chắc xa Ninja chi thần cùng ngươi cũng không giống nhau ucsuhi hagovono nói ra chính mình đáng tự hào nhất sự tình Ồ, vậy ta đồng dạng giáo sư bọn họ học tập hagi cùng linh tử nhưng nhẫn giới đình chỉ chiến tranh hiện tại ta chính là nhẫn giới duy nhất chân thần Nhìn thấy Upsup Sugihagovomo như vậy, Uchiha Tamazen lắc lắc đầu. Sau đó vô cùng tự tin nói. Quả nhiên, nghe được Uchiha Tamazen nói như vậy, Upsup Sugihagovomo bên này không cách nào phản bác. Không đợi Upsup Sugihagovomo suy nghĩ nhiều. Uchiha Tamazen vung tay lên. Upsup Sugihagovomo phóng thích hắc quan. Trực tiếp vỡ thành hai mảnh Mà ca gai trực tiếp từ bên trong vọt ra Thế nhưng cũng không tiếp tục hướng hướng mình cách kia nhịp tử Bởi vì nàng cũng cảm nhận được Thực lực của chính mình không hề như cái tên này Ngươi có hai cách lựa chọn Đi theo ta Hoặc là chết Uchiha ta ma gen lạnh lùng giơ tay phải lên giơ ngón trỏ lên cùng ngón giữa đối với út sức ha uy hiếp nói Hắn so với Hamuza nguy hiểm quá nhiều Hamuza vẫn có thể buông tha Thế nhưng cái tên này lần này không muốn làm công Như vậy Uchiha Tamazen liền muốn ở đây đem đối phương cho nhân đạo hủy diệt Canh thứ 3 Nợ canh tư Cảm tạ mọi người phiếu đề cử cùng vé tháng Tấu chương xong. Cấm kỷ buông xuống Chúng thần trở về Quần long hội tụ Hào kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải mười ba, chương ba trăm bốn mươi sáu chúng ta là giúp những thế giới khác phát triển lớn mạnh quá độ, úp sức suki ha go vô mô mặt không hề cảm xúc, thế nhưng nhưng trong lòng thập phần phấn nộ, dù sao dưới cái nhìn của hắn, mình mới là nhẫn giới duy nhất chân thần, Nhưng là bây giờ lại bị cách này chỉ có 30 tuổi người trẻ tuổi uy hiếp. Hơn nữa huyết mạch của người này. Vẫn là bắt nguồn từ với mình. Có phải rất là khó chịu hay không? Hagoromo. Ban đầu ta cũng là như vậy. Hơn nữa các ngươi vẫn là ta nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng lên. Các ngươi nhưng phản bội ta. Kagai ai nhìn bên này ra út sức su khi Hagoromo khó chịu. Không chút lưu tình dễu cợt nói. Trên mặt còn lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. khá gò vô mô sắc mặt đen. Thế nhưng cũng không hề nói gì. Mà là trong bóng tối đang chuẩn bị chút động tác nhỏ. Có điều đem ta phong ấn. Bắt được thần thủ sau. Người nhưng biến thành hiện tại bộ dáng này. ngươi muốn đến cùng là cái gì? Vừa nãy ta cũng biết cái thế giới này phát triển biến hóa. Ta sau khi chết Cái thế giới này liền hòa bình sao Ngươi truyền thụ chắc ra cho những người này Bọn họ cuối cùng không phải là cầm chiến tranh rồi Chết người so với ta cầm chế tác bạch dép su còn muốn càng nhiều đi Kagai gai bên này căm tức úp sức su khi há vô một Phát tiết chính mình lửa giận trong lòng Nếu như nghị tử này làm càng tốt hơn Nàng bây giờ nhìn đến là do hắn xây dựng lên đến một cái đế quốc như vậy nàng cũng nhận nhưng là hiện tại đây là cái gì nàng cũng không biết út sứt suki hagozomo -so đang làm gì loại này giả nhân giả nghĩa dẫn đến hiện tại tình huống này cùng nàng lúc ấy có quá lớn khác nhau sao mẹ ta bố trí ngươi hiện tại là có thể nhìn thấy Úp sức sukiharo vô bên này cũng không có bởi vì ta gai a mà lộ ra bất kỳ cái gì thần sắc ấy nấy nhiều năm như vậy hắn không phải là không công đang đợi ngươi là muốn đem này không gian bên trong linh hồn chắc ra cho hấp thu đến trong cơ thể mình tăng cường thực lực của chính mình thế à uchiha tamasen đột nhiên mở miệng. Nhưng út sức su ha -so sắc mặt biến đổi lớn. Cũng không còn cách nào duy trì trước bình tĩnh sáng sấp. Hiện nhiên đây là bị Uchiha Tamazen cho nói chúng rồi. Hắn không hề trả lời. Mà là hai tay tạo thành chữ thập. Muốn bắt đầu gia tăng tốc độ hấp thu này do hắn thành lập trong minh thổ hết thầy du đãng tàn hồn. Hắc quan cùng vừa nãy úp Hagoromo nhốt lại Kagai ai như thế duyệt đạo. Lúc này tác dụng ở hắn trên người mình. Úp Hagoromo muốn phá vỡ, thế nhưng một đòn toàn lực xuống, chỉ là đánh vỡ một lỗ hổng mà thôi. Chờ hắn lao ra thời điểm, lại bị không gian ghép giới cho nhốt lại. Căn bản là không có cách thoát đi. Ngươi Úp Sức Suzuki Hagoromo vẻ giận dữ cũng lại không che giấu nổi. Cái này không gian kết giới đem ba người cho mệt mỏi cùng nhau, mà không phải đơn độc chỉ nhút lại Úp Sức Suzuki Hagoromo một người. Úp Sức Suzuki Hagoromo vừa nãy từng thử, chính mình một đòn toàn lực đánh vào kết giới này lên, không hề tác dụng. Hắn liền rõ ràng chính mình căn bản không phải chi Hata gen đối thủ cơ hội đã không có. một bên Kagaya thì lại hết sức cao hứng. nhìn thấy Utsutsuki Hado Zomo vượt tức giận, nàng liền càng cao hứng. đem chắc gia chuyển cho thế nhân. nhưng bọn họ đi tu luyện, nhưng chắc gia có thể bảo lưu những người này linh hồn, mà ngươi vừa vặn có thể đem những này linh hồn bên trong chắc gia cho hấp thu. ngươi là đang lợi dụng phương pháp như vậy. Bỗng dưng tăng cường càng nhiều chắc ra. Hấp thu bọn họ sau thu được sức mạnh mạnh hơn đúng không? Uchiha Tamazen hỏi thẳng. Dù sao hai cái Inza cùng Asuza. Có thể đồng thời xuất hiện ở nhẫn giới bên trong. Thì có chút rất không hợp lý. Dù sao Inza cùng Asuza sức mạnh. Nên chỉ có một phần mới đúng. Nhưng là Uchiha Madazha cùng Senju Hashirama Còn có Nasu to Sasuke đều nắm giữ in ra cùng Asuza chắc ra. Linh hồn chuyển thí, tại sao lực lượng này cũng không có biến mất? Có điều trước đây Uchiha Tamazen cũng không có để ý chuyện này. Vừa nãy phát hiện Utsusuki Hagorumo 1 ở trộm đảo hấp thu này không gian bên trong linh hồn sức mạnh thời điểm, mới biết hắn đang làm gì. Cái này gì thường không gian Chính là Utsutsuki Hagoromo thành lập minh thổ. Nếu như không phải ngươi đem hai cái in ra cùng a ra linh hồn cho mang đi. Hiện tại ngươi tuyệt không phải đối thủ của ta. Utsutsuki Hagoromo âm u cách mặt. Đối với Uchiha ta nói. Thật vất vả nuôi béo nhi tử. liền như vậy không còn. Tuy rằng còn lại linh hồn số lượng gộp lại. So với này bốn cái linh hồn muốn nhiều. Nhưng là đang tăng lên lên. Vẫn đúng là không nhất định có này bốn cái đối với hắn bổ trợ nhiều lắm. Hơn nữa chủ yếu nhất là. Hắn không nghĩ tới Uchi Hatamagen lại đột nhiên tìm tới hắn. Trước hắn cũng phát hiện Uchi Hatamagen đi tìm hắn. Thế nhưng hắn vẫn trốn đi. Phát hiện đối phương cũng không có tận lực tìm kiếm. Nhưng hắn thở phào nhẹ nhõm Nếu như biết đối phương sẽ đến. Hắn sớm đem những này linh hồn cho hấp thu. Không khỏi không có sức đánh một trận. Nhưng là hiện tại không được. Đối phương sẽ không cho chính mình cơ hội này. Như thế thời gian mấy năm. Thực lực của ngươi liền đạt đến tử thần cực hạn. Ngươi quả nhiên rất lợi hại. Vì lẽ đó. Nếu không tùy tùng ta. Nếu không chết. Ta không thể bỏ mặt ngươi ở bên ngoài tự do hành động. Uchiha Tamazen bên này cảm thấy cái tên này quả nhiên rất nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn như vậy tu luyện. Còn nói không chắc thật có thể đạt đến đấu thánh cấp độ. Đáng tiếc không có cơ hội này. Có thể đem hắn luyện hóa thành chắc ra trái cây. Hấp thu hắn cũng có nhất định giá trị. Kagai A lại đột nhiên nói như vậy. Đồng thời đem làm sao đem út sức suhi ha -go vô mô luyện trí thành chắc ra trái cây phương pháp. Cũng báo cho Uchiha Tamazen. Hai người này vốn là giá trị chính là loại này. Chỉ có điều Kagai A vừa bắt đầu cảm giác mình có thể chế phục hai người bọn họ. Thế nhưng làm út sức Sukiha Gozomo -so mở ra Zinegan sau khi. Nàng liền không có cách nào làm như vậy. Bởi vì muốn đem đối phương luyện chế chắc ra trái cây tiền để là. Đối phương muốn cam tâm tình nguyện mới được. Upsutsuki hagovomo cũng không biết liên quan với Upsutsuki bộ tộc quá nhiều chuyện Thế nhưng lúc này hắn cũng cảm giác được chính mình mẹ áp ý Nhưng sắc mặt hắn căng thẳng Bố trí nhiều chuyện như vậy Tự nhiên cũng là vì ứng đối với mình mẹ hoảng sợ Upsutsuki Không phải vậy hắn vừa bắt đầu vẫn đúng là sẽ không làm như vậy Lúc này đột nhiên nhìn thấy chính mình mẹ muốn sử dụng suki phương pháp tới đối phó hắn. Tự nhiên nhường hắn trong lòng bất an. Hắn cái này người. Đúng là giả nhân giả nghĩa. Có điều cũng có giá tâm. Đi theo người. Là cần chinh phục những thế giới khác sao. Upsutsuki Hago Vomo bên này nhu nhược. Hắn tự nhiên là không muốn chết. Kagai bên này thì lại cười lạnh liếc mắt nhìn hắn cảm giác mình cũng không có nhìn lầm nghịch tử này cái gì chinh phục chúng ta là trợ giúp những thế giới khác phát triển lớn mạnh uchiha tamagen quang minh lấm liệt nói uchisukiha goro bên này cũng rất ít đi ra ngoài từ khi hắn phát hiện mình khả năng đánh không lại uchiha tamagen sau khi liền không dám thò đầu ra nếu như có thể sớm biết uchiha tamagen muốn tới tìm hắn có lẽ hắn vẫn có thể đụng một cái, đem trong minh thổ linh hồn cho hấp thu, có lẽ còn có sức đánh một trận, thế nhưng lúc này, vẫn là cúi đầu đi, hy vọng ngươi sẽ không thay đổi thành, cùng mẹ như thế, không nhìn sinh mệnh người khác người, ta đồng ý gia nhập ngươi bộ hạ, úp sút thập phần không cam lòng nói, hiện tại không có cơ hội, Như vậy liền chờ sau này đi Hắn muốn nói theo lúc trước đối phó chính mình mẹ như thế Chờ đợi cơ hội thích hợp Ngươi nói cái gì Mà một bên ca gai A thập phần phấn nộ chất vấn Nếu như vừa nãy từng thử tay Nàng biết mình hiện tại đánh không lại nhịp tử này Nàng hiện tại khẳng định là muốn đồng thủ giáo huấn hắn Tấu chương xong Cấm kỳ buông xuống Chúng thần trở về Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải 13. bảy 347-18 đại tiên gia nhập quá độ. Úp sức su khi ha go vô mô hai mắt vô thần. Bởi vì hắn cảm nhận được chi ha ta ma xen lưu ở trên người mình hạn chế. Là hắn căn bản là không có cách chống lại sức mạnh. Hagoro mo cho rằng những người khác sẽ giống như ta đối xử ngươi sao? Bị người cho khống chế, căn bản không có cơ hội phản kháng, có phải rất là khó chịu hay không? Kagai đối xử như thế Utsu -up Suzuki Hagoro fo 1 thì có sự vui vẻ vì báo được thuộc. Chi Hatamazen cũng sẽ không cho Utsu -up Suzuki Hagoro fo 1 cái gì chịu nhục. Sau đó cơ hội một bước lên trời. Ở trên người hắn dưới phong ấm. So với ca gai A mạnh hơn gấp đôi. Bao quát linh hồn thần. Trên thân thể. Còn có trên tinh thần ba loại. Phân biệt là trên linh hồn không gian trôn vùi. Trên thân thể sức mạnh hủy diệt. Còn có trên tinh thần ký ức hạn chế. Bảo đảm chỉ cần xúc động bất luận cách nào vi phạm chính mình mệnh lệnh. Hoặc là muốn phản bội chính mình cách làm đồng thời. liền sẽ xúc động phong ấm đem út sếp sukihago cho tiêu diệt hết út sếp sukihago không nghĩ tới uchiha tamazen sẽ như vậy tàn nhẫn một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn lưu hiện tại uchiha tamazen thực lực vượt xa út sếp sukihago thậm chí có thể dùng đồng lực khống chế hắn có điều cho hắn sinh cốt dung huyết đan khôi phục thân thể sau khi liền để hắn tiếp tục tu luyện đi. Đem hắn cùng Upsutsuki Hamu ra đồng thời. Nhốt tại Nomi Ame không gian bên trong. Bất cứ lúc nào có thể mang đi. Kagai cũng là như thế. Chỉ có điều là đặt ở một không gian khác. Tránh khỏi đem bọn họ cùng nhau lại đánh lên. Kagai nhưng là xem Upsutsuki Hago Zomo rất khó chịu. Đến thời điểm sai khiến Hamu ra đồng thủ. Như vậy Hamuza có đáng đánh hay không đây? Nhưng bọn họ tu luyện tăng cao thực lực mới là trọng yếu nhất. Vì lẽ đó Uchiha Tamazen đem bọn họ cho tách ra. Hoàn thành lần này mục tiêu sau khi. Uchiha Tamazen cũng không có dừng lại. Mà là tìm tới nhẫn giới nhẫn thú ba bá chủ. Đem cóc tiên nhân. Bạch xà tiên nhân cùng sen tiên nhân cho rời đi đến cùng một chỗ ba cái tiên nhân đối mặt Uchi Hatama thời điểm Căn bản không dám nhìn thẳng Uchi Hatama Cảm giác được trên người đối phương truyền đến áp lực thật lớn Cách này cũng là Uchi Hatama cố ý Hiện tại Các ngươi cũng biết có gì thế giới tồn tại Lần này phát hiện mấy gì thế giới Đối với các ngươi những động vật này cũng có phương pháp tu luyện Thậm chí có thể đạt đến ta hiện tại loại cảnh giới này uchi hata mazen mê hoặc ba cách tiên nhân đồng thời sử dụng ảo thuật đem đấu khí đại lục bên trong liên quan với ma thú tình huống báo cho cho chúng nó ba cách biết trước tử thần thế giới bên trong linh tử chúng nó cũng có thể tu luyện bất quá đối với uchi hata mazen trợ giúp cũng không phải quá lớn thế nhưng lần này đấu khí đại lục bên trong ma thú cũng là có thể tu luyện dù sao gì hỏa đều có thể trở thành đấu đế Ma thú làm sao có khả năng không được Tam đại ma thú gia tộc Chính là từng gia đấu đế gia tộc Lần này đến Chính là vì bỗng Mời này ba cái thông linh thú gia tộc Đến đấu khí đại lục đi phấn đấu Chủ yếu nhất là Bên trong tiểu thế giới không có cái gì ma thú Uchiha ta ma gen chuẩn bị dùng bọn họ đến thay thế Đồng thời còn chuẩn bị đào một cái hố to thả đầy nước biển đem Hải Vương cũng cho bỏ vào. Nếu như ta Ma Sen đại nhân cần chúng ta trợ giúp, Miboku San đem việc nghĩa chẳng từ cung cấp trợ giúp. Cóc Tiên nhân bên này hơi mở mở mắt, thập phần thành khẩn nói, nó đồng dạng chú ý tới nhẫn giới hiện tại biến hóa, nhưng là cũng không phải hắn có thể nhúc tay quấy gì. Tuy rằng Miboku San cũng theo nhặt không ít cơm thừa canh cặn, đều là từ sai ra bên này truyền cho bọn họ linh tử khống chế, còn có song sắc haki tu luyện các loại. thế nhưng lần này Uchiha Tama Sen tự mình tới cửa. Cóc Tiên Nhân vẫn là rất rõ ràng đây là cái gì phân lượng, đồng thời cũng nương theo nguy hiểm to lớn. nhưng là tiến hóa, là mỗi cái chủng tộc bản năng. Cóc Tiên Nhân tiên đoán cũng xuất hiện. nó cảm thấy là Miho Kusan phấn đấu thời khắc, du chít. Sẽ vô điều kiện phối hợp ta ma gen đại nhân. Bạch xà tiên nhân cũng không chút do dự nói. Dù sao lúc trước Uchiha ta ma gen học tập tiên thuật thời điểm. Chính là nó chỉ đạo. Đến tiếp sau Uchiha ta ma gen học tập tiên thuật. Cũng đều là đến du chít bên trong. Tuyệt đại đa số Uchiha nắm giữ thông linh thú đều là du chít. Vì lẽ đó lần này. Bạch xà tiên nhân lựa chọn dựa vào Uchiha bộ tộc. Nó biết đây là cơ hội ngàn năm một thuộc. Dù sao chúng nó đã là ở trên thế giới này động vật có thể đạt đến cực hạn. Hầu như tương đương với cẩu Nguyên. Hồn thiên đế những người này. Chúng nó không thể chờ đợi được nữa muốn đột phá giới hạn của chính mình. Nhưng thực lực đạt đến càng mạnh hơn cấp độ. Ta cũng như thế. Con sen bên này rất trực tiếp nói. Nó đúng là không có nhiều như vậy lo lắng. Xích cốt su liền nó một cái. Nếu như không phải di động khó khăn. Nó chính là nhẫn giới mạnh nhất thông linh thú. Bởi vì hình thể to lớn. Tương đương với 10 cái ma bơn ta trở lên. Qua đi sau khi. Phải bị ràng buộc. Đồng thời ký ức cũng sẽ bị phong ấn hạn chế một phần. Bởi vì. Đối với những ma thú này. Uchiha ta ma gen thái độ liền hơi hơi hòa khí một ít. Cho chúng nó nói rõ ràng. Tại sao muốn như vậy hạn chế chúng nó nguyên nhân. Biết sau khi không ý kiến. Dù sao chúng nó có thể hay không đến thế giới kia đi. Xem hết Uchiha Tamazen có đồng ý hay không. Những người khác nói rồi đều vô dụng. Rất nhanh. Quyết định tam đại tiên. Uchiha Tamazen bên này đón lấy liền đi tìm hải vương. Tìm tới Hải Vương bên trong hình thể vượt qua 3K, mơ trở lên to lớn Hải Vương. Những này Hải Vương là nắm giữ nhất định trí lực. Thậm chí không kém hơn nhân loại. Đồng thời chọn mười mấy cái to lớn Hải Vương. Còn đi cùng Hô si hỏi thăm một chút. Sau đó mới rời khỏi. Đón lấy liền bắt đầu lớn rời đi. Đem những này Hải Vương. Cùng tam đại tiên cần đến hiện thế bên trong tiểu thế giới đi cho toàn bộ rời đi qua đi, toàn bộ làm tốt, đầy đủ hoa thời gian một tháng, có điều tuyệt đại đa số đều là đang đợi, mà thần thụ tiến hóa cũng biến thành càng thêm chậm chậm lên, thế nhưng vẫn có hiệu quả. Đây là thần thụ. Ca Gai A bên này nhìn thấy thần thụ thời điểm có chút khiếp sợ, hiển nhiên này cùng nàng ký ức bên trong thần thụ hoàn toàn khác nhau này viên mười mấy cây xấu cao to lớn thần thụ là món đồ gì a u v g w w m uchiha tamazen gật gù hắn vừa nãy thử khống chế A. làm cho nàng đến điều khiển thần thụ phát hiện cũng không có cách nào làm đến điều này làm cho uchiha tamazen ít đi không ít phiền phức uchiha gosomo cũng không cần thử Hắn chính là sử dụng đồng lực đến khống chế. Cùng Uchiha Madasa như thế. Này rất giống là thần thủ bản thể. Nhưng là. Nó làm sao có thể đạt đến trình độ như thế này. Kagai A hết sức ngạc nhiên. Thần thủ bản thể. Uchiha Tamazen bất ngờ nói. Thần thủ cũng là có ý thức. Cùng Utsutsuki bộ tộc là cộng sinh quan hệ. Thần thủ hạt giống trở về bản thể sẽ mang đến một ít sinh mệnh tin tức cho chân chính thần thụ. Nhưng nó tiến hóa, này viên là thần thụ bản thể phân thân, chỉ có lấy ra sinh mệnh năng nguyên, ngưng tụ chắc ra trái cây tác dụng. Loại này ngược phóng thích sinh mệnh khí tức, là chỉ có thần thụ bản thể mới có thể làm đến sự tình. Có điều cùng bản thể vẫn còn có chút chinh lực. Thần thụ bản thể muốn so với này viên càng lớn hơn gấp đôi ca gai a bên này nói ra chính mình miễn cưỡng biết một ít tình huống như nàng loại này cắm cây cuối cùng là muốn trở thành thần thụ tế phẩm mới có thể thu được hoàn mỹ nhất thần thụ trái cây tấu chương xong cấm kỳ buông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trưởng mưu kế trùng trùng ai sẽ là người vấn đỉnh bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải mười ba chương ba trăm bốn mươi tám thiên mộ mời uchiha tamazen không chút khách khí trực tiếp chọn đọc kagai ký ức hắn cùng kagai a không phải là bình đẳng quan hệ càng như là chủ tớ kagai a chỉ là vì sống đồng thời sợ hãi uchiha tamazen sức mạnh tự nhiên không có ý kiến nói không chắc Này thần thủ có thể tiến hóa đến bản thể trình độ. Uchi Hata Magen nhìn thần thủ. Cuối cùng cũng không có làm cái gì. Tùy ý chính hắn phát triển. Bởi vì hắn cũng không hiểu nổi. Viêm minh phát triển từ từ hướng tới vững vàng. Thủ hạ người thực lực tăng trưởng tốc độ rất nhanh. Trên căn bản có thể đuổi theo đan tháp thực lực. Ở Ujahazaki Suke sau khi. Cái thứ ba trở thành đấu thánh. Là Senju Zama. Mặc dù không cách nào phát huy ra Hauzoku tốt nhất hiệu quả. Nhưng là hắn thực lực là cao nhất. Cấp độ đến. liền trực tiếp đột phá. Thế nhưng cũng so với Uchiha Madara ra chậm mấy tháng trở lên. Này cũng không cách nào phát huy Hauzoku mạnh nhất hiệu quả chinh lịch. Upsutsuki Hai Huyên Đệ. Thực lực tiến triển đúng là rất nhanh. Chuyển tu đấu khí trên căn bản không có gặp phải khó khăn gì. Thực lực tăng lên tốc độ cực nhanh. Cấp tốc liền đột phá đến đấu tôn sau đó nhanh chóng tăng cường ở trong. ca gai A liền nhàn cá rất nhiều. Bởi vì nàng vốn là không quá thích ứng chiến đấu. Nhưng là làm sao thể chất nàng quá mạnh mẽ. Không có thập vĩ. Cũng là lục đạo cấp bậc cường giả. Tu luyện lên đến thiên địa năng lượng hấp thu tốc độ cũng cực nhanh. Ba người thực lực nhanh chóng dâng lên. Uchiha Tamazen mang theo Kagai A đến Uchiha Mada ra trước mặt đi dạo mấy lần. Nhìn thấy hắn khó chịu vẻ mặt sau. Uchiha Tamazen mới hài lòng rời đi. Hao Zoku chỉ cho bọn hắn ba người một viên. Hơn nữa chủ yếu là nắm giữ ở Kagai A trong tay. Uchiha Tamazen biết ai càng tốt hơn khống chế. Hamu ra bên này tuy rằng cũng được thế nhưng dễ dàng bị út sức suki hago zomo cho dao động. Kagai bên này biết ai mới là thô nhất bắp đùi. chỉ có muốn hay không nàng mệnh. như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. tộc văn là cái gì? Kagai bên này bắt được hao zoku sau hết sức cao hứng. cảm giác vật này quả thực chính là trí chí bảo. đồng thời chi hata Magen bên này muốn cho ba người vẽ tộc văn. Kagai a có chút ngạc nhiên nói, chờ chút liền biết rồi. Uchi hata ma không có giải thích. cảm giác này ba cái nên đều là bảy màu kim tộc văn. quả nhiên, cùng Uchi hata ma suy đoán như thế, ba người tộc văn đều là bảy màu kim cấp độ tộc văn, tính cả hai cái in ra cùng asu ra, còn có hina đã tám cái bảy màu kim. So với cổ tộc bên trong bảy màu kim tộc nhân còn nhiều hơn. Uchiha Tamasen cũng không làm rõ ràng được cái nguyên lý này, coi như là đánh vào thẻ cam, lại có thể tăng lên ta gần gấp đôi thực lực. Utsusuki Hagoromo vô cùng khiếp sợ. Hiển nhiên không nghĩ tới này tộc văn lại có mạnh mẽ như vậy hiệu quả. Hắn không hiểu, đối phương là làm sao nắm giữ nguồn sức mạnh này? Hắn rất muốn biết rõ, thế nhưng út sứt suki hamu ra bên này, liền khá là đơn thuần, cùng một bên út sứt suki to hẳn huyên lên, dù sao cũng là hắn đời sau, cũng là không chút do dự chỉ đạo lên, mà khi na ta bên này thì lại đi theo kagai a trên người, kagai a cảm giác đứa nhỏ này cùng nàng có chút giống là ngốc nghích, này ba cái út sứt suki, Chi Hatamazen đem bọn họ cho đặt ở tiểu thế giới tầng ngoài, cùng mang tới ba đại tiên nhân còn có hải vương cùng nhau. Vật này lại có thể tăng lên ta út sớt huyết thống sức mạnh. Kagai bên này cũng không thể nào hiểu được. đây là làm sao làm đến. Dù sao út sớt bộ tộc bên trong, cũng không có như vậy kỹ thuật. rất không hiểu Chi Hatamazen là như thế nào tìm đến. Có điều Uchi Hata Ma không có giải thích cần thiết. Cho bọn họ vẽ xong tục văn sau khi. Nhưng bọn họ mau nhanh tu luyện. Đồng thời đe dọa bọn họ sẽ gặp nguy hiểm chiến đấu. Ba người tự nhiên không nghĩ nhiều nữa. Chuyên tâm tu luyện lên. Ấm theo tốc độ này. Nhiều nhất một năm dưới. Hai cái tiểu thế giới cũng có thể hấp thu đi. Mà hệ thống yêu cầu cũng có thể hoàn thành. Uchi Hata Ma bên này căn cứ hiện tại thần thụ tiến độ đưa ra thời gian phát hiện muốn đem tiểu thế giới toàn bộ cường hóa tiêu hao quá lớn một chút thêm vào hai cái gia tộc tiểu thế giới cũng không quá đủ cuối cùng chỉ tuyển chọn cường hóa bên trong tầng hiện thế này bộ phận mà tầng ngoài mở rộng thì lại toàn bộ hay là dùng cùng viến cổ gia tộc cùng cấp độ tiểu thế giới mở rộng đi ra diện tích cũng chủ yếu là những này Chỉ có điều bên trong tầng tiểu thế giới không gian cường độ cùng linh khí Đều muốn vượt xa tầng ngoài Có điều đột nhiên cảm nhận được Uchiha Madasa bên kia chuyển đến tin tức Là bóp nát hắn chế tác không gian tọa độ Uchiha Tamazen trực tiếp phá tan không gian Đi thẳng tới Uchiha Madara trước mặt Đến sau khi cũng không nhìn thấy theo dự đoán kẻ địch tập kích tình huống Mà là có khách đến Uchiha Madara bên này trực tiếp nói thẳng tình huống là cổ tộc mời. Đây là ta trong tộc bí cảnh, tên là Thiên Mộ, hai mươi năm mở ra một lần. Lần này ta tộc tặng cho một vị tiêu chuẩn cho quý tộc, mời quý tộc tham gia ta tộc Thiên Mộ. Cổ Thanh Dương nhìn thấy Uchiha Tamazen trong mắt vẫn là toát ra chiến ý. Lần trước chiến bại, hắn cũng không hề từ bỏ. Có điều biết hiện tại cũng không phải đánh nhau thời điểm. Trực tiếp đối với Uchiha Tamazen nói rõ ý đồ đến. Đồng thời đưa lên một tấm. Vô cùng quý giá thư mời. Vậy thì đa tạ. Ta úp sức suki bộ tộc chắc chắn đúng hạn trình diện. Nghe được cổ thanh dương. Uchiha Tamazen bốc lên lông mày. Bởi vì hắn biết. Tiêu huyền nhưng là liền ở đây trong mộ cổ. Hơn nữa chỗ này cũng là tu luyện tăng nhanh bí cảnh. Cho hắn đi vào không phải bánh bao thịt đánh chó. Hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Như vậy ta liền xin được cáo lui trước. Cổ thanh dương biết. Cái này tiêu chuẩn chính là cho Uchi Hata Ma Lần này cố ý mời. Tự nhiên chính là vì lôi ghéo này đột nhiên xuất hiện thượng cổ gia tục. Đem gia tục mình quý giá tiêu chuẩn lấy ra cho Uchiha Tamazen. Tự nhiên là vì càng to lớn hơn mưu đồ. Này Thiên Mộ, rất trọng yếu sao? ở cổ Thanh Dương đi rồi. Uchiha ra tò mò hỏi. Bởi vì hắn nhìn thấy Uchiha Tamazen trên mặt chập chờn, biết chắc không phải cái gì thứ đơn giản. Có thể tăng nhanh thực lực tăng lên địa phương. Lần này ta nhất định phải đi. Nơi này liền giao cho ngươi quản lý. Không cần có bất kỳ khách khí. Úp sớp ba người kia. Ta cũng sẽ an bài cho ngươi quản lý. Uchiha ta ma gen gật gù. Sau đó đối với Uchiha ma đa ra dặn dò. Thiên mổ nơi như thế này tự nhiên không thể bỏ qua. Tăng nhanh hắn thực lực tăng lên. Cũng là tăng cường bọn họ một nhóm sức lực. O, V, K, W, W, M. Yên tâm đi đi. Uchiha ma gật gù. Nên làm cái gì Hắn vẫn là rất rõ ràng Nếu Uchiha Tamazen có phán đoán Hắn phụ trách bảo vệ cẩn thận tất cả những thứ này là được Lần này ta sẽ đem Aizen cho mang đi Giảm bớt ngươi áp lực Uchiha Tamazen cuối cùng nói Aizen dù sao chỉ có hắn áp chế ở Đồng thời xem như là trình độ nhất định đối tác quan hệ Cũng không phải hoàn toàn cấp trên cấp dưới Vì lẽ đó lưu lại Aizen Tuy rằng gia tăng rồi sức lực Thế nhưng Chi Hamada ra bên này sẽ có chút bận tâm Đồng thời lần trước chế tác Hao Zoku chuyện này Aizen liền không có chuyện gì trước tiên báo cho hắn Tuy rằng không thèm để ý Bởi vì Hao Zoku không phải vạn năng Thế nhưng hắn không ở thời điểm Là không ai có thể áp chế lại Aizen Dùng không tốt chính là kiếm hai lưới Lần này vừa vặn dẫn hắn ra đi mở mang kiến thức một chút. Canh thứ ba, nợ canh tư. Thạch tộc hình như là Tiêu Viêm tiến vào Thiên Mộ sau khi mới bị diệt rơi. Trước tiên bị diệt rơi là linh tộc. Này đấu phá xem xong vẫn là sơ trung thời điểm. Nhớ tới không rõ lắm. Có điều cũng không ảnh hưởng nội dung vở kịch, chỉ là một cái lỗ thủng. Liền không thay đổi. Tấu chương xong,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 Aizen bên này cùng Chihata Mazen xuất phát đi cổ tục, khoảng cách cổ thanh dương đưa tới thiệp mời. đã qua thời gian một tháng, Chihata Mazen thu dọn một hồi, xác nhận sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm lớn sau khi, mới mang theo Aizen cùng ra ngoài. Aizen tự nhiên đoán được Chihata Mazen là có ý gì, thế nhưng cũng không để ý. Phản mà đối với có thể đi mở mang kiến thức một chút những này viễn cổ gia tộc mà cảm giác được hưng phấn. Hắn ở du lịch thời điểm. Cũng biết một ít liên quan với viễn cổ gia tộc tình báo. Thế nhưng cụ thể cũng không rõ ràng. Đồng thời đối với Uchi Hatama Zen dặn hắn. Liên quan với Utsutsuki bộ tộc tình báo. Cảm thấy hoài nghi. Cảm thấy này đúng hay không chính là Uchi Hatama Zen lai lịch thực sự có điều không nên hỏi sự tình. Hắn là sẽ không hỏi ra lời. không, những này viễn cổ gia tộc, tương đương với là từng cái từng cái linh vương đời sau. mà không phải tứ đại gia tộc loại kia từ linh vương trên người ký sinh sâu mọc. uchi hata ma nói. ai gen vậy thì hiểu được. có chút ngứa tay muốn đào móc những này viễn cổ gia tộc bí mật. có điều uchi hata ma cũng đã cảnh cáo hắn. Những gia tộc này bên trong đều nắm giữ chí ít một cái có thể đánh bại hắn cường giả. Lúc này Aizen thực lực đã đạt đến đấu thánh Ba Tinh trình độ. Thế nhưng thực chiến lên. Uchiha Hatama cảm thấy chắc là đấu thánh Bảy Tinh nên cũng có thể ứng phó một hồi. Vượt qua đấu thánh Bảy Tinh Aizen liền không phải là đối thủ. Hao Zoku hiệu quả đối với Aizen rất tốt. Bởi vì Aizen là biết làm sao mới có thể phát huy ra hao dô mạnh nhất hiệu quả người. Tu luyện lên thực lực tiến triển cực nhanh. Thêm vào chính mình luyện chế đạn dược bù đắp. So với Uchiha Tamazen thực lực tăng lên còn phải nhanh hơn. Đón lấy dọc theo đường đi. Uchiha Tamazen nói cho Aizen một ít liên quan với viễn cổ gia tộc tình báo. Chắc là sau một ngày. Liên đạt đến cổ tộc bên trong tiểu thế giới. Lần này, Uchi Hatama là bị cung kính mời đến đi. Lần trước nhưng là có không ít người thấy được Uchi Hatama mạnh mẽ. Vẫn là lần trước nghỉ ngơi sân. Có điều ai Zen bên này sau khi đến, liền lập tức đi ra ngoài đi dạo đi. Muốn thu thập tình báo. Có điều trước khi đi ra, Uchi Hatama đối với hắn dặn một câu. Không nên ở chỗ này dùng ngươi năng lực đến khống chế người biết được tình báo Bị người ta phát hiện Làm tức giận cổ tục Chúng ta có thể đều chạy không thoát Ai ghen tỏ ra hiểu rõ Sau đó vẫn là đi ra ngoài đi dạo đi Thiên mộ mở ra Còn ở sau 3 ngày Có điều có thể tham gia người đều đến Đồng thời còn có cỡ nhỏ giao dịch phố trợ Không ít thế lực lớn người cũng có thể tiến vào tới tham gia Dù sao thiên mộ mở ra Cũng là cổ tục lễ thành nhân Sớm một ngày chuẩn bị lễ thành nhân Đón lấy ngày thứ hai liền có thể tiến vào thiên mộ Đang đợi thời điểm Lôi tục Viêm tục người Đến bái phòng Chi Hát A Ma Gen Song Phương Hàn Huyên một hồi Sau đó liền rời khỏi Ai Gen bên này mỗi ngày đều đi ra ngoài sưu tập đủ loại tình báo, nhìn thấy thích đồ vật, trực tiếp nắm đan dược đi ra đổi bị không ít người coi là đại kim chủ, rất nhanh đến cổ tộc lễ thành nhân cùng ngày, Uchiha Tamazen cùng Aizen hai người cũng đi tham gia xem lễ cổ tộc ngày hôm nay vẽ tộc văn, cùng Tamazen đại nhân ngày vẽ tộc văn có sự khác biệt sao? Aizen này vừa mở miệng dò hỏi. Này mấy ngày hắn cũng biết rõ Cái này thiên mộ còn có cổ tục lễ thành nhân sẽ xảy ra chuyện gì Tục văn vật này Uchiha Tamazen cũng không có đối với hắn ẩm dấu Uchiha Madara bên này đấu thánh sau khi Nhưng là khiêu chiến qua Aizen Ở Aizen không sử dụng điều khiển ngũ rác dưới Aizen trong lúc nhất thời còn không cách nào áp chế lại Uchiha Madara. Vậy thì nhường hắn hết sức tò mò nhường Uchiha Mada ra đột nhiên thực lực tăng vọt tộc văn. Hẳn là không khác biệt. Đều là làm cho bản thân sức mạnh huyết thống tăng cường năng lực đặc thù Có điều chỉ có đấu đế huyết thống mới có thể sử dụng. Uchiha Tamazen hồi đáp. Đồ chơi này hắn từng thử với những người khác sử dụng. Phát hiện xác thực không có tác dụng. Ai Zen gật gù Không có tiếp tục hỏi. Có điều ai ghen cũng không muốn liền như thế từ bỏ Hắn chuẩn bị kỹ càng tốt quan sát một chút Trở lại thử phân tích mô phỏng Ngày hôm nay nhân vật chính là cổ tục Có điều cách khác viễn cổ bát tục cũng là chủ yếu khán giả Cổ tục sẽ an bài chấu ngồi cho tới tham gia viễn cổ bát tục mang đội người Lần này Chi Hata Ma Gen cũng có phần Trực tiếp đem trước đây linh tục vị trí tặng cho U Chi Hata Marzen ngồi xuống một ít những thế lực khác đến người không hiểu U Chi Hata Marzen là ai vì sao có thể xuất hiện ở Viễn cổ bát tộc vị trí có điều cách khác Viễn cổ bát tộc người đều không có ý kiến gì dù sao U Chi Hata Marzen đã từng cách bái phòng tới cửa bọn họ biết U Chi Hata Marzen thân phận không có một chút nào ý kiến. Thế nhưng chỉ có một cái gia tộc phát sinh bất mãn. Cổ tộc hiện tại xảy ra chuyện gì? Cái gì a Miêu a Cẩu đều có thể tới tham gia cổ tộc lễ thành nhân, cùng chúng ta viễn cổ bát tộc ngồi cùng một chỗ sao? Hồn ngàn mạch trực tiếp mặt lạnh nói, phát sinh bất mãn. Tự nhiên chính là hồn tộc. Dù sao Chi hata Ta Ma Gen không có đến hồn tộc. Đồng thời hồn thiên đế cũng đoán được lần này thiên mộ Này cái gì thượng cổ gia tộc rất có thể sẽ xuất hiện. Vì lẽ đó hồn thiên đế để lần này mang đội hồn hư tử thăm dò một hồi cái này cái gọi là thượng cổ gia tộc. Xem nhìn đối phương phẩm chất đến cùng làm sao? Một cách đấu thánh một tinh, một cách đấu thánh ba tinh. Thật là dọa người a. Đứng ở hồn ngàn mạt phía sau hồn linh theo chây cười nói, Cổ Nguyên ngay ở cách đó không xa, thế nhưng cũng không có nhúc tay. Cổ tộc những người khác cũng là như thế. Điều này là bởi vì chịu đến Cẩu Nguyên mệnh lệnh. Bởi vì Cẩu Nguyên cũng không muốn nhìn thấy này Út sức su khi bộ tộc cùng hồn tộc quan hệ biến tốt. Hắn biết nếu như thật sự có trở thành đấu đế cơ hội, lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là Hồn Thiên Đế. Vì lẽ đó nhường hai cái gia tộc quan hệ biến kém, càng phù hợp lợi ích của hắn. Lôi tộc, Viêm tộc còn có Dược tộc người Cũng không có mở miệng khuyên nhủ Bọn họ cũng muốn nhiều thăm dò một hồi Úp sướp bộ tộc tình báo Này đấu khí đại lục bên trong Hồn tộc quả nhiên chính là cách không có truyền thừa lễ nghi giá man gia tộc Như vậy gia tộc lại cũng là đấu đế đời sau Còn tốt quãng thời gian trước không có đi Nếu không còn không biết muốn làm sao buồn nôn ta Uchiha ta ma gen bên này trực tiếp nhích lên hai chân Hơi khẽ nâng lên đầu miệt thị nhìn hồn ngàn mạc bên kia. Thời khắc thế này. Tự nhiên là không thể cúi đầu. Có điều hắn không thể so tiêu viêm. Dù sao bình thường ở hồn thiên đế trong mắt. Làm sao cũng không nghĩ đến một cái hô thản thành đi ra thiếu niên thiên tài. Có thể đánh bại hắn vì này hồn thiên đế. uchiha Chi Ma -gen lúc này nhưng là giấm thượng cổ gia tộc tên gọi đi ra làm việc. Làm ra cái gì hành động kinh người Nhưng là sẽ bị hồn thiên đế cho nhìn chằm chằm Không làm được sẽ sớm đồng thủ đối phó chính mình Vì lẽ đó lần này muốn uy Thế nhưng không thể quá dễ thấy Uchiha Tamazen liền đoán được có loại này trang bước đánh mặt cơ hội Cho nên liền đem Aizen cho mang tới Người muốn chết sao Hồn ngàn mạch căm tức Uchiha Tamazen Mỗi cái viễn cổ gia tộc đều có chính mình vinh quang. Không phải là tùy ý người khác tùy ý nhục mạ. Mà hồn ngàn mạch hồn linh. Càng là trực tiếp ra tay. Nhằm phía Uchi Hata Ma -zen. Hồn linh đấu thánh bốn tinh thực lực. Tự nhận có thể bắt bí lấy hai người. Hắn cũng không có chuẩn bị giết người. Thế nhưng giáo huấn một phen là khẳng định. Nhưng là ở trên đường. Hồn linh mới vừa ngưng tổ ra mang theo dưỡng ảnh công kích. Đột nhiên chuyển biến phương hướng. Xông thẳng hồn ngàn mạch mà đi. Ngươi điên rồi. Hồn ngàn mạch cả kinh. Trực tiếp nổi giận mắng. Tấu trương xong. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh bắt đầu mang chi khá lưu vong hàng hải mười ba chương ba trăm năm mươi tiến vào thiên mộ quá độ hồn ngàn mạch trực tiếp ra tay đem hồn linh công kích cho đỡ thế nhưng hồn linh bên này vẫn chưa dừng lại công kích trái lại càng thêm hung mãnh phảng phất gặp phải kẻ thù giết cha như thế hồn tộc chính mình đột nhiên nội chiến xem những người khác trợn mắt ngoát mồm là út sứt suki tama gen phía sau cái kia người, cẩu nguyên tự nhiên nhìn thấu là xảy ra chuyện gì, thế nhưng hết sức kinh ngạc, dù sao ai gen lúc này thể hiện ra đi ra thực lực, chỉ có đấu thánh ba tinh, nhưng là lại có thể khống chế lại đấu thánh bốn tinh hồn linh, nhường hắn rơi vào hỗn loạn, cùng hồn ngàn mạch áp chiến, này năng lực có chút dọa người a, là các ngươi đi, Dừng lại cho ta Không phải vậy ta hiện tại liền đem các ngươi cho giết chết Hồn ngàn mạch bên này cũng phản ứng lại Biết nguyên nhân khẳng định là đến từ cách này thượng cổ gia tộc, Liền không chút do giữ uy hiếp nói Đồng thời ra tay Nhanh chóng đem hồn linh cho chế phục Thế nhưng hồn linh bên này không ngừng giấy rua Hồn ngàn mạch chỉ có thể đem cho đánh ngất Đón lấy đầy mặt vẻ giận dữ nhìn phía Uchiha Tamazen vị trí. Trực tiếp mở miệng nổi giận nói. Ở chó sùa là ai vậy? Uchiha Tamazen bên này động cũng không có nhúc nhích một hồi. Thế nhưng mở miệng trào phúng. Triệt để làm tức giận hồn ngàn mạch. Hồn ngàn mạch lúc này cũng liều lĩnh Vọt thẳng hướng về Uchiha Tamazen. Chuẩn bị bắt tên tiểu tử này. Cho hắn biết thời đại biến. Hiện tại, là hồn tục thời đại, nhưng là ở hắn bay giữa đường bên trong. Một thanh âm trong nháy mắt nhường hắn dừng lại, sau lưng kéo căng, không dám tiếp tục lại đồng một bước. Tốt, úp sướp su bộ tục, là ta tục mời khách nhân. Ta ma gen hắn chính là úp sướp su bộ tục đại biểu. Nếu như hồn tục bất mãn, như vậy có thể cứ vậy rời đi nếu như tiếp tục quấy rối ta cổ tộc lễ thành nhân như vậy liền chớ có trách ta không khách khí cẩu nguyên vào lúc này mới chậm chạp mở miệng nói rằng hồn ngàn mạch đối mặt cẩu nguyên tự nhiên không dám có bất kỳ ý kiến gì dù sao hắn biết rõ đối phương là cùng mình tộc trưởng một cấp độ tồn tại giết chết hắn theo giết gà gần như hơn nữa vừa nãy trực tiếp đồng thủ đúng là không có cho cổ tộc trước mặt Chiếm không tới lý. Tự nhiên viên cường không lên. Hung tận trừng Uchi Hata Ma Zen một chút sau khi. liền nhấp theo hôn mê hồn linh trở lại vị trí của mình. Uchi Hata Ma bên này cũng không hề nói gì. Lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này. Như vậy tiếp đó. Cổ tộc lễ thành nhân hiện tại bắt đầu. cẩu Nguyên đón lấy mở miệng tuyên bố. Đón lấy một đám cổ tộc chừng 20 người trẻ tuổi xuất hiện bắt đầu kiểm tra bọn họ huyết thống cường độ, sau đó bắt đầu vẽ tộc văn. Aizen rất chăm chú nhìn tình cảnh này, đem tin tức cho toàn bộ ghi chép xuống. Uchiha Madsen cũng phát hiện, cổ tộc bên này là trước tiên nhận biết huyết thống cường độ, sau đó vẽ không giống tộc văn, mà hắn được vẽ tộc văn phương pháp là trực tiếp vẽ. Sau đó căn cứ nồng độ dòng máu hiển hiện đẳng cấp khác nhau tộc văn. Lễ thành nhân kéo dài thời gian cũng không lâu Lần này cổ tộc bên trong xuất hiện huyết thống mạnh nhất Cũng chỉ có đạt đến từ kim tộc văn cấp độ Thế nhưng loại này đã là thuộc về đấu đế nồng độ dòng máu rất cao trình độ Nếu như ta căn cứ Uchiha bộ tộc Zen Vì ta thay máu Nắm giữ Uchiha huyết thống sau Có hay không có thể sử dụng tộc văn Ai Zen này sinh ý nghĩ bất chợt nói Này vẫn là nhớ tới Masu bên này luôn thay đổi thân thể. Mới nghĩ đến phương pháp. Không biết dù sao lực lượng này thật giống cũng dính đến linh hồn. Trở lại có thể thử xem. Uchihatamagen suy nghĩ một chút. Cho không ra đáp án. Dù sao Uchihatamagen bên này. Cũng không biết hệ thống bên này là cho mình thật sự lấy một cái đấu đế tổ tung. Vẫn là nói chỉ là cấp cho vẽ liên quan với út sức suki bộ tộc tộc văn phương pháp. Cụ thể là căn cứ cái gì? Uchi Hatama cũng không lấy ra được kết quả. Ai Zen yên lặng gật đầu. Không có tiếp tục hỏi lại. Có điều ở trong đầu phân tích tính khả thi. Đối với những này ngoại lai huyết thống cái gì? Đem cho hấp thu. Hắn không hề chống cự. Dù sao tử thần thời điểm. Hắn liền nghĩ tới dung hợp thư sức mạnh tiến hành tiến hóa. Hiện tại cho mình thay cái huyết thống mà thôi. Cũng không phải là không thể tiếp thu sự tình. Lễ thành nhân rất nhanh liền kết thúc. Chủ yếu là biểu diễn cổ tộc bên trong tân sinh sức mạnh. Rời đi thời điểm. Hồn ngàn mạch bên kia vẫn không quên chừng Chi gen một chút. Dường như muốn đem người này cho nhớ kỹ. Cổ tộc bên này cũng không có người đến tìm Uchi Hatama Zen. Cổ nguyên bên này đối với Uchi Hatama Zen hư cấu lão tổ là khá là khách khí. Thế nhưng Uchi Hatama Zen cái này vãn bối. Hắn có thể sẽ không tự mình lại đây. Sáng sớm ngày thứ hai, liền đến cổ mộ mở ra thời gian. Vốn là tiến vào cổ mộ như thế hạn chế đều là thực lực không vượt qua đấu thánh. Bởi vì thiên mộ bên trong đặc thủ năng lượng thể Tuyệt đại đa số đều là đấu tôn cấp độ Tiến vào đấu thánh Chỉ có Uchiha ta ma gen một người Lần này tiến vào chắc là thời gian nửa năm Chính ngươi sắp xếp không muốn kiếm chuyện Ta không nghĩ vừa ra tới liền bị người cho truy sát Trước khi vào Uchiha ta ma gen dặn ai gen Thiên mộ mở ra lúc là nửa năm Thế nhưng trong ngoài thời gian không giống. Thiên mộ bên trong 3 năm thời gian. Tương đương với ngoại giới thời gian nửa năm. Cái này cũng là Uchi Hata Ma Zen đồng ý lại đây một cái nguyên nhân. Thời gian loại năng lực. Chính mình một nhóm cũng không có mấy cái nắm giữ. Có thể làm cho chính mình nhiều tu luyện thời gian 2 năm. Uchi Hata Ma Zen cảm giác mình thực lực nên có thể tăng cường không ít. Rõ ràng. Có điều cùng cổ tộc quang minh chính đại giao dịch Cũng không quan hệ đi Ai ghen gật gù Cái gì nên làm Cái gì không nên làm Hắn vẫn là rất rõ ràng Chỉ có điều đi tới nơi này liền như vậy rời đi Tự nhiên là không cam lòng Chỉ dựa vào cửa phẩm luyện dược sư thực lực Hắn cảm giác mình nên là có thể đổi đến không ít đồ vật Tùy tiện ngươi Ngược lại cẩn thận hồn tộc cùng cổ tộc, đều không có gì hay người, không nên bị Phẫu Nguyên cho nhìn chằm chằm. Uchiha Tamasen cuối cùng dặn dò, đối với Aizen, Uchiha Tamasen cũng không phải sợ hắn có chuyện, chủ yếu nhất là sợ bị người cho nhìn chằm chằm. Dù sao Aizen một tay nằm vùng năng lực, xuất thần nhập hóa, đi lừa người sợ là có thể đem đối phương cho lừa gạt quần tộc đều không lưu lại có điều ai gen nếu như bại lộ quá nhiều bị cổ nguyên bực này cấp độ cường giả cho nhìn chằm chằm vậy thì rất phiền phức uvk quờ quờ m ai gen đáp ứng đến đón lấy rất nhanh chính là thiên mộ mở ra thời gian uchi hta ma gen cũng từ trong đám người đi ra một bên phân là cổ tộc bốn người Viêm tộc hai người, lôi tộc hai người, dược tộc hai người, còn có hồn tộc hai người, một đám người loại. Uchiha ta ma gen thực lực mạnh nhất, tiếp theo nhưng là hồn tộc một cách đấu tôn đỉnh phong. Những người khác thực lực gần như, yếu nhất cũng là đấu tôn lục phẩm tả hữu, bởi vì thiên mộ ở trong, thực lực yếu nhất năng lượng thể, cũng là đấu tôn cấp độ Đấu tôn cửa phẩm cũng có không ít Thực lực quá yếu căn bản không có cần thiết đi vào Đó là muốn chết Thiên mộ mở ra Thời gian giới hạn 3 năm Thời gian đến thì sẽ đóng Đem các ngươi cho dịch chuyển đi Phụ trách mở ra thiên mộ Chỉ là một tên đấu thánh năm tinh trưởng lão cẩu nguyên cũng không có tự mình đến Theo tên này cổ tộc trưởng lão rước tiếng Thiên mộ đường hầm không gian hiện lên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 Tất cả mọi người trực tiếp tàn ra. Như thế đều là các tộc người tụ tập cùng nhau. Hồn tộc người tuy rằng xem Uchi Hata Ma khó chịu. Thế nhưng biết không có người là Uchi Hata Ma đối thủ. Vì lẽ đó trước tiên chạy trốn rời đi. Tránh khỏi bị Uchi Hata Ma cho ghi nhớ lên. Nơi này không gian cường độ. Muốn so với cổ tộc tiểu thế giới mạnh hơn. Không hổ là đấu đế kiến tạo không gian. Uchiha Tamazen cũng không có ngay lập tức bắt đầu càn quét Mà là trước tiên chú ý một hồi không gian tình huống Phát hiện nơi này không gian thập phần cứng cỏi, Thậm chí mạnh hơn chính mình hóa sau hiện thế không gian còn cứng và dẻo hơn một ít Có điều dù sao cũng là thực lực mạnh hơn chính mình đấu đế chế tạo Có lẽ không gian năng lực lên cũng không nhất định mạnh hơn chính mình Thế nhưng đối phương sử dụng sức mạnh Chính mình liền không có cách nào so với. Đánh tiếp mở trên trán ra cô gan. Quét một vòng xung quanh. Phát hiện không ít năng lượng thể. Trực tiếp rời đi một cách đấu tôn một tinh năng lượng thể đến trước mặt mình. Trực tiếp đem cho giết chết. Bỗng dưng hạ xuống một cách năng lượng hạch. Uchi Hata Ma -gen đem cho nhặt lên đến. Cẩn thận nghiên cứu một hồi. Chính là này hình thành nắm giữ đấu tôn thực lực năng lượng thể sao. Uchiha Tamazen không thể nào hiểu được Thế nhưng cảm giác được điều này có thể lượng hạt bên trong đấu khí Bất quá đối với hắn bây giờ tới nói Tác dụng không lớn Thế nhưng Uchiha Tamazen trực tiếp thu hồi đến Chuẩn bị mang đi ra ngoài cho mình khoa học đoàn đội nghiên cứu Tiến vào tầng thứ hai đường nối Hắn đã tìm tới Có điều không có vọt thẳng qua đi mà là một đường chậm rãi đi về phía trước, đồng thời tiến vào tu luyện hình thức. Nơi này thiên địa năng lượng vô cùng nồng nặc, so với ngoại giới càng mạnh hơn. Dựa theo hiện tại tốc độ này, nhiều nhất hai tháng, nên là có thể đạt đến đấu thánh hai tinh. Uchiha Tamazen cảm thụ thiên địa năng lượng, cuồn cuộn không ngừng tràn vào chính mình thân thể. Này tốc độ tu luyện. So với trực tiếp đi bắt những kia đấu tôn cấp năng lượng thể còn nhanh hơn. Dù sao chỗ này năng lượng thể là không cách nào tu luyện. Vì lẽ đó ngàn năm qua. Thiên địa năng lượng trừ 20 năm một lần mở ra. Có người tiến vào đến sử dụng ở ngoài. Thời điểm khác đều là chậm rãi chứa đừng hạ xuống. So với đan tháp đan giới. Còn muốn càng giàu có thiên địa năng lượng. Uchi Hata Vì lẽ đó chậm rãi đi. Tầng thứ nhất không gian lớn nhất. Như thế đấu tôn bay cách không dừng cũng muốn cách cả ngày thời gian mới có thể bay đến đầu. Uchiha dựa vào đi. Đi một tuần. Vẫn chưa đi đến cùng. Chỗ này. Trừ tầng thứ ba những kia đấu thánh năng lượng thể đối với ta còn có chút giá trị ở ngoài. Còn lại chính là có thể nhìn thấy tiêu huyền. Từ trên người hắn. Có thể thu được cái gì ít lời sao. Uchiha ta bên này vừa đi vừa nghĩ Thiên mổ bên trong Cũng là như vậy mấy cái có giá trị địa phương Đối với hiện tại hắn thực lực Trừ những kia đấu thánh năng lượng thể ở ngoài Chính là có thể nhìn thấy tiêu huyền Nhưng là hắn lại không phải tiêu viêm Tiêu huyền không thể cho hắn cái gì trợ giúp Nói không chắc còn có thể đánh nhau một trận Tiếp theo nhưng là Tiêu huyền trên người cũng không có quá nhiều có giá trị địa phương. Trừ phi tự nguyện bị Ma Hatamagen cho hấp thu. Như vậy có thể rất nhanh tăng cường Ma Hatamagen thực lực. Thế nhưng chuyện như vậy tiêu huyền không thể xét làm. Vì lẽ đó Ma Hatamagen bên này cũng không vội vã. Làm cảm nhận được tầng thứ nhất năng lượng có chút suy giảm thời điểm. Uchiha Tamasen không chút do dự liền trực tiếp thuần di đến tầng thứ hai lối vào tiến vào tầng thứ hai. Nơi này thiên địa năng lượng so với tầng thứ nhất càng thêm nồng nặng, tồn tại năng lượng thể thực lực cũng càng mạnh hơn. Uchiha Tamasen bên này cũng không chút khách khí hấp thu lên, đồng thời giết chết những kia không có mắt, chỉ có bản năng chiến đấu năng lượng thể. Muốn đối phó cái kia cái gì úp sấp suki bộ tộc người. Cũng chỉ có tìm tới thiên mộ ta hồn tục tiền bối mới được. Không sợ chiến đấu không có cần thiết. Đợi khi tìm được hồn tục tiền bối. Nhưng bọn họ ra tay giúp chúng ta sưu tập năng lượng thể. Như vậy tốc độ càng nhanh hơn. Hồn phong trực tiếp nói kế hoạch của chính mình. Một người khác hồn tục thành viên. Tự nhiên không dám có ý kiến. Bởi vì hồn phong là hồn tục thiếu tục trưởng. Lúc này đã là đấu tôn cửu chuyển đỉnh phong cách đột phá bán thánh đã không xa vừa vặn đuổi tới lần này cổ tộc màn trời liền liền qua tới tham gia hồn phong xem chi hata ma gen vô cùng khó chịu nhìn thấy hồn thiên mạch liền như vậy bị áp chế bất mãn hết sức nghĩ muốn trả thù đối phương thế nhưng làm sao thực lực không đủ tiến vào màn trời bên trong cũng chỉ có thể tìm kiếm đấu thánh cấp trở lên hồn tộc tiền bối Hai người dọc theo đường đi đều không có săn giết năng lượng thể, toàn bộ đều là ẩn giấu đi thân hình, cẩn thận từng ly từng tí một tìm kiếm đi về hạ tầng đường nối. Tiêu tốn đầy đủ thời gian 3 tháng mới đến tầng thứ 3. Tuy rằng có đấu tôn đỉnh phong thực lực, thế nhưng ở này thiên mộ ở trong, cái kia giết chết bất tận năng lượng thể, hắn cũng không làm được toàn bộ đỡ. Đến tầng thứ 3. Hai người càng cẩn thận kỹ càng. Dù sao nơi này nhưng là sẽ xuất hiện đấu thánh cấp năng lượng thể. Không nhất định chính là bọn họ hồn tục tiền bối. Thế nhưng. Trải qua trăm cây nhìn đắng. Bọn họ rút cuộc tìm được. Vậy thì đấu thánh hai tinh. Đi ra ngoài thời điểm. Không biết có thể hay không đến đấu thánh năm tinh. Uchiha ta ma gen không nhanh không chậm nói. Đồng thời giơ tay lên. Liền dễ dàng đem không có bất kỳ lý trí. Hướng hướng mình một tên đấu tôn chín sao năng lượng thể cho dễ dàng đánh giết Dọc theo đường đi Uchi Hata Ma đắt lượm mười mấy năng lượng như vậy hạch. Có điều chỉ dùng mấy cái đấu tôn chín sao năng lượng hạch. Cấp thấp trên căn bàn không có quá lớn hiệu quả. Uchi Hata Ma trong lòng cảm thán. Chẳng trách đồng ý cho hắn cái này đấu thánh đi vào phòng chừng là cảm thấy sau khi đi vào, có thể tăng lên một tinh thực lực. Cũng đã rất tốt. Chỉ là cổ nguyên không biết. Uchi Hata lúc này tốc độ tu luyện cực nhanh. Trực tiếp lấy ra thiên mộ bên trong thiên địa năng lượng đến tu luyện. So với hấp thu năng lượng hạch đến càng nhanh hơn. Sau đó chính là tầng thứ 3. Tiêu huyền vị trí. Không biết đấu thánh cấp năng lượng hạch có thể mang đến phần lớn hiệu quả. Uchi Hatamazen đã chờ muốn gặp tiêu huyền. mới vừa tiến vào tầng thứ ba, Uchi Hatamazen liền cảm nhận được có công kích kéo tới. thế nhưng không hề uy hiếp. đoạn không, nhẹ nhàng ngâm sướng ruộng đạo tên, một đạo vô hình vách tường hiện lên, trực tiếp lúc trước tập kích chính mình đấu kỹ, đón lấy Uchi Hatamazen quét một vòng xung quanh, Không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là hồn tộc người. Hai tên đấu thánh một tinh sao. Liên này. Uchi Hata lộ ra miệt thị vẻ mặt. Đem thượng cổ gia tộc thiên tài tự kiêu đóng vai vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hạ xuống tầng thứ ba cũng không cần chính mình tìm. Quái trực tiếp đưa tới cửa. Hai vị tiền bối. Chính là hắn. Hồn phong bên này. Trực tiếp chỉ vào Uchi Hata nói. Vừa nãy phát động công kích cũng là hắn. Một chiêu địa cấp đấu kỹ. Dễ như ăn cháo liền bị Uchi Hatama Zen cho ngăn lại. Nhưng hồn phong rõ ràng thực lực mình là không đủ. Chỉ có thể dựa vào trong tộc tiền bối. Tiểu dường. Xem thường chúng ta đấu thánh một tinh thực lực. Trước khi chết. Chúng ta có thể đều là đấu thánh ba tinh trình độ. Chỉ có điều như bây giờ con. Thực lực bị suy yếu thôi. Thế nhưng thực lực của chúng ta, không phải là ngươi loại này một tinh. Ngươi là hai tinh đấu thánh. Hồn điêu bên này mới vừa mở miệng muốn chây cười một phen. Dù sao ở tầng thứ ba, có người ép bọn họ không thở nổi. Bình thường cũng rất kẻ nhạt. Hiện tại có có thể bắt nạt cơ hội. Đương nhiên phải cố gắng biểu hiện một phen. Thế nhưng chưa kịp hắn nói xong. liền phát hiện Uchi ma Zen thực lực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 Hồn phong có chút giật mình nói. Dù sao mới thời gian 3 tháng. Nếu như là đấu tôn liền thôi. Dù sao đâu đâu cũng có đấu tôn năng lượng thể. Giết chết đem cho hấp thu. Tăng lên một ít thực lực vô cùng bình thường. Nhưng là Uchi Ta Ma Gen là đấu thánh. Loại tầm thứ này muốn dựa vào đấu tôn những kia năng lượng thể tăng cao thực lực. Trên căn bản không có quá lớn khả năng. Hắn không thể tin tưởng đối phương liền như vậy tăng lên thực lực Đấu thánh hai tinh thì lại làm sao Hai người chúng ta liên thủ ngươi cũng không cách nào đánh bại chúng ta Hồn điêu bên này nói xong Trực tiếp đồng thủ Thế nhưng mới vừa nhấc lên to lớn sóng lớn Lượng lớn khói đen từ trên người hắn tràn lan ra đến Uchiha ta ma gen khoát tay Trực tiếp sử dụng không gian ghép giới Đem tại chỗ bốn người cho phân biệt nhốt lại. Dường như kết giới sư bên trong sử dụng kết giới đối phó yêu quái như thế. Hồn Điêu ngay lập tức tự nhiên là nghĩ muốn xông ra không gian kết giới. Thế nhưng công kích đánh vào vô hình kết giới lên. Chỉ là xuất hiện một tia vết nứt. Hơn nữa rất nhanh liền tự động chữa trị. Không thể. Này không phải đấu thánh hai tinh có thể nắm giữ cấp độ. Hồn Điêu kinh hãi đến biến sắc. Một bên một cách khác hồn tộc đấu thánh. Lúc này cũng toàn lực phát động tấn công. Muốn đánh vỡ kết giới. Nhưng là cùng hồn điêu như thế. Căn bản là không có cách đem cho đánh tan. Hồn phong các loại hai cái tiến vào thiên mộ người trẻ tuổi. Càng thêm không có cách nào. Công kích đánh vào không gian kết giới lên. Động cũng không có nhúc nhích một hồi. Là cái gì ảo giác? Để cho các ngươi cho rằng ta sẽ cùng các ngươi như thế rắc rưởi. Uchiha ta ma gen bên này. Lạnh lùng nhìn mấy người. Ở cổ tục nơi đó. Không tốt bại lộ đồng thủ thì thôi. Thế nhưng ở thiên mộ ở trong. Hơn nữa vừa vặn là thực lực mình phạm vi có thể ứng phó kẻ địch. Uchiha ta ma gen nhưng là không chuẩn bị buông tha mấy tên này. Không giết mấy cái cảnh cáo một chút hồn tục đến thời điểm sẽ càng thêm trắng trợn không kiêng dè lại đây điều tra đến thời điểm càng phiền toái hơn nữa nơi này vừa vặn có thể vác nồi ứng cử viên nếu như bị phát hiện thì thôi không có bị phát hiện liền đẩy lên tiêu huyền trên đầu hắn không tin hồn thiên đế còn sẽ đến nơi này tìm tiêu huyền liều mạng thả chúng ta sau khi sẽ không lại tới quấy dày ngươi hồn phong bên này cắn răng Gian nan nói ra những lời ấy. Hắn đây là hướng về Uchiha Hatama Zen cuối đầu. Dù sao hắn không xác nhận đối phương sẽ sẽ không sợ hồn tục thế lực. Đến thời điểm đem hắn cho giết. Tìm ai nói lý đi. Hơn nữa hắn đều làm tốt. Từ bỏ chính mình hai vị hồn tục tiền bối. Nhưng Uchi Hatama lấy đi năng lượng của bọn họ hạch. Tính buông tha bọn họ thù lao. Người đang nằm mơ đây. Uchi Hatama Zen nói xong. Trực tiếp giơ tay lên. Hồn điêu tử không gian ghét dưới bên trong. Không bị khống chế bị chuyển đến Uchi Hatama Zen trên bàn tay. Trực tiếp bóp lấy cổ của hắn. Lượng lớn màu đen trú ấm ở trên người hắn lan tràn. Hồn điêu liều mạng phản kháng. Thế nhưng đấu thánh cấp độ chủ yếu cường ở điều động thiên địa năng lượng lên. Thế nhưng ở Chi Hata Ta Ma Sen trước mặt trên căn bản không có quá mãnh liệt dùng. Trực tiếp bị áp chế. Còn chưa kịp phát huy. Đấu khí bị hoàn toàn phong ấm. Lại không có hoàn thủ độ khả thi. Đón lấy một luồng màu đen khí tức. Trong nháy mắt tướng hồn điêu nuốt trưởng lấy. Hồn điêu hai tay liều mạng giấy rua. Thế nhưng căn bản là không có cách tránh thoát này quấn quanh màu đen khí tức cánh tay. Sống sờ sờ bị năng lượng màu đen này nuốt trưởng lấy Thời khắc cuối cùng tỏa ra hơi ánh sáng năng lượng hạch Rơi vào chi hát ta ma gen trong tay Ngươi, hồn phong thấy đối phương liền lời đều không nói Trực tiếp đồng thủ giết chết hồn điêu Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bịch Hắn cảm giác được đối phương cùng hồn tộc rất tương tự Chỉ cần ra tay tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lưu thủ chỗ chống Một gã khác đấu thánh Kết quả cũng là như thế Có điều lần này chi hát ta ma gen dùng mạnh mẽ ảo thuật Sử dụng lực lượng tinh thần mạnh mẽ áp trí lại đối phương Nhưng hắn dường như si ngốc như thế Bị hủy diệt chi cuốn sức mạnh trôn vùi Đồng dạng chỉ có năng lượng hạt lưu lại Đem hai cách đấu thánh năng lượng hạt cho thu hồi đến Uchiha ta ma gen tiện tay giết chết cùng hồn phong đồng thời đi vào đấu tôn đồng thời đem hắn nạp giới cho lấy đi ngươi không thể giết ta ta là hồn tộc thiếu tộc trưởng ngươi nếu như đồng thủ với ta hồn tộc là sẽ không bỏ qua ngươi cùng sau lưng ngươi gia tộc hồn phong lúc này trái lại tỉnh táo lại tuy rằng còn có chút kinh hoàng thế nhưng hắn biết lúc này có thể thuyết phục đối phương buông tha chính mình duy nhất khả năng Chính là thân phận của chính mình Những chuyện khác Trái lại không có bất kỳ tác dụng Chỉ có thể kỳ vọng đối phương kiêng kỳ thân phận mình Mà sẽ không xuất thủ Ở đây chết đi Không phải chuyện rất bình thường sao Dù sao nơi này nhiều như vậy Đấu thánh Chết đi cái đấu tôn rất hợp lý a. Uchiha Tamagen Thập phần bình tĩnh nói Đồng thời từng bước từng bước Hướng về hồn phong đi đến Cấp cho đối phương lực áp bách. Không. Ngươi giết ta. Ta tộc tộc trưởng nhất định sẽ biết. Bởi vì ta trên người có tộc trưởng lưu lại hậu chiêu. Mặc dù không cách nào ngăn cản ngươi giết chết ta. Thế nhưng đủ để đem giết chết ta người tin tức truyền về đi. Hồn phong bên này. Vội vã mở miệng nói rằng. Muốn nhờ vào đó cho Ta Hata Mazen áp lực. Thế nhưng Ta Hata Mazen mặc kệ không để ý. Chầm rãi giơ tay lên Xem hồn phong tê cả ra đầu Bởi vì vừa nãy hai vị đấu thánh Đều là bị đối phương như vậy dễ dàng cho bắt bí xếp chết Oanh Hồn phong trực tiếp sử dụng chính mình hậu chiêu Một luồng vu hình ngọn lửa màu đen Trong nháy mắt từ hồn phong trên người hướng về bốn phương tám hướng tản ra Không gian kết giới lại ở nguồn sức mạnh này dưới Bắt đầu chậm rãi hóa tan Tất cả xung quanh cũng đều bị ngọn lửa này nuốt chửng lấy. Từ vô thôn viêm. Từ vô thôn viêm tử họa. Uchi Hata Ma có chút bất ngờ. Thế nhưng lập tức phân rõ ràng là món đồ gì? Là từ vô thôn viêm một cách phân thân. Tương đương với thập vĩ phân ra đến vĩ thú. Năng lực như là. Thế nhưng cường độ lên còn kém xa. Nếu như là từ vô thôn viêm bản thể ở đây. Không gian kết giới sẽ bị trong nháy mắt cho hóa tan. Thế nhưng chỉ là cái phân thân. Hóa tan không gian kết giới còn rất lao lực. Hơn nữa Chi-Há-Ta-Ma-Gen liền trở đối phương hậu chiêu là cái gì? Bởi vì hồn phong động tác ở di gan thêm ra cu gan dưới. Xem là rõ ràng. Hơn nữa hồn phong thực lực coi như có hậu chiêu. Cũng không đáng kể. Vạn nhất thật sự gọi tới hồn thiên đế Uchiha Tamazen mới cao hứng. Dù sao tiêu huyền ở đây nhưng là rất cô quạnh. Hồn thiên đế xuất hiện. Thiếu mắng vài câu đều là dễ tính. Hồn phong không có bất kỳ chiến đấu dục vọng. Phá tan rồi không gian ghét giới sau khi không chút do dự quay đầu liền chạy. Thế nhưng mới vừa đi ra ngoài. Uchiha Tamazen liền thuẫn di đến hắn trước người. Bốn viên cầu đảo ngọc bay ra ngoài. Trực tiếp chói lại hắn tứ chi. Hồn phong lập tức sử dụng hư vô thôn viêm phản kích. Thế nhưng hư vô thôn viêm còn chưa kịp phát huy uy lực. Hồn phong liền trực tiếp chết rồi. Uchi hát ma gen cái kia mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Hồn phong căn bản không chống đỡ được. Trực tiếp não tử vong. Hư vô thôn viêm mất đi sự khống chế. Uchi hát ma gen dễ dàng đem hư vô thôn viêm tử hỏa cắt đứt ra đi ra. Đồng thời sử dụng cường lực không gian phong ấm. Đem nó cho giam giữ lên. Đón lấy liền bắt đầu thanh lý chiến trường. Tướng hồn gió cho triệt để giết chết. Sau đó sử dụng không gian phong ấm. Đem vùng này cho trực tiếp phân chia ra đến. Sau đó phong ấm thành to bằng hạt bụi. Xóa đi hết thảy chiến đấu dấu vết. Tiểu tử. Rất nhuần nhuyễn A. Là cái kia gia tộc A. Lúc này. Một thanh âm trực tiếp xuất hiện ở Uchiha Tamasen phía sau. Mà Uchiha Tamasen cũng không kinh sợ, trực tiếp xoay người nhìn về phía cái kia ở chỗ cao lăng không đứng người đàn ông trung niên. Tấu chương xong, cấm kỳ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải mười ba, chương ba trăm năm mươi ba tiêu huyền phẫn nộ, hồn phong chết, từ vô thôn viêm mở mắt ra, có chút bất ngờ nói, nó cảm nhận được chính mình tử hỏa mất đi liên hệ, không biết là bị hủy diệt, vẫn là cái gì khác xuyên cớ, thế nhưng cái này tử hỏa là lưu lại bảo vệ hồn phong, tuy rằng cái này hậu rồi hồn thiên đế không quá để ý, Có thể nói hồn tộc cũng không quá lưu ý hậu duệ chuyện này. Nhưng là dù sao cũng là hồn tộc thiếu tộc trưởng. Xảy ra chuyện hắn ít nhiều vẫn là muốn đi thông báo một hồi hồn thiên đế. Song Phương cũng không phải cấp trên cấp dưới. Mà là quan hệ hợp tác. Vì lẽ đó hắn cũng không có tự mình đi thông báo. Mà là vô cách hồn tộc bên trong thuộc về hắn người. Đi thông báo hồn thiên đế. Hồn phong xảy ra vấn đề rồi. Hiện tại hẳn là ở cổ tục thiên mộ bên trong Cổ tục hẳn là sẽ không ra tay Thiên mộ bên trong nhiều năm như vậy có chuyện cũng không có mấy cái Như vậy nên chính là cùng cái kia thượng cổ gia tộc đối đầu Hồn thiên đế trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào phẫn nộ Tức giận Hay hoặc là là bi thương Trái lại là thập phần bình tĩnh Phân tích đến cùng có thể sẽ là ai ra tay rất dễ dàng phải ra, là gần nhất xuất hiện thượng cổ gia tộc đồng thủ độ khả thi cao nhất, thế nhưng không bài trừ những khả năng khác, điều này cần sau đó mới có thể hiểu, mà này thượng cổ gia tộc tham gia thiên mộ sự tình, cũng là đi đến cổ tộc tiểu thế giới người truyền về tin tức, nhưng bọn họ thăm dò cũng là hắn ra lệnh, cầu nguyên cái tên này sẽ đồng ý đem thiên mộ tiêu chuẩn đưa một cách cho gia tộc này Khẳng định là có mưu đồ. Trừ thượng cổ tồn tại năng lực ở ngoài. Sẽ có hay không có cùng đột phá đấu đế có quan hệ đồ vật xuất hiện. Hồn thiên đế bên này đón lấy đoán được khả năng này. Có điều hết thảy đều là không biết. Hồn thiên đế bên này cũng không cách nào phán đoán. Hiện tại hồn tục còn không nghĩ bại lộ chính mình thực lực chân chính. Trừ phi có thể chứng minh cái này thượng cổ gia tục thật sự có phương pháp gì nhưng hắn có thể đột phá đấu đế như vậy hắn là sẽ không chút do dự đồng thủ thế nhưng hiện tại tìm hiểu một hồi tin tức vẫn là có thể hắn chuẩn bị sắp xếp hồn diệt sinh nửa năm sau đi cái này thượng cổ gia tộc thế lực đi một chuyến nhìn có thể hay không hỏi điểm tin tức đi ra vì lẽ đó ngươi không phải viễn cổ bát tộc thành viên mà là càng xa xưa trước đấu đế gia tộc đời sau Tiêu huyền bên này vẫn còn có chút không thể tin tưởng chuyện này. Có điều sự thực đặt ở trước mắt. Hắn tin tưởng Cẩu Nguyên khẳng định không phải lầm. Nếu như không có cái giá này giá trị. Làm sao có khả năng sẽ đối với đối phương tốt như vậy. Bỏ mặt người khác đi vào thiên mộ ở trong. Sự thực như vậy. Uchi Hata Ma gật gù. Hắn sớm liền làm tốt gặp được tiêu huyền chuẩn bị. Vì lẽ đó không có bất kỳ kinh ngạc Thú vị Có thể cùng ta nói một chút thượng cổ Thời điểm chuyện đã xảy ra sao Ta có thể cho ngươi thù lao Tiêu huyền bên này mấy ngày này cũng rất vô vị Hiếm thấy đụng với chuyện thú vị liền trực tiếp hỏi Nơi này hẳn là sẽ không bị những người khác cho nghe trộm đi Uchiha ta ma gen hỏi Nơi này là ta mộ phủ Không có sự đồng ý của ta Bất luận người nào đều không thể đi vào. Càng không cần phải nói bị người cho nghe trộm. Tiêu huyền cười. Rất trực tiếp nói. Hắn 10 năm mới có thể cách mở một lần. Bình thường đều chẳng muốn đi ra. Không phải lần này thiên mộ mở ra. Hắn cũng không sẽ đi ra ngoài lang thang. Hơn nữa vừa nãy xuất hiện chỉ là hắn năng lượng thể hình chiếu. Bản thể có thể không hề rời đi mộ phủ. Ta kỳ thực cũng biết không phải quá nhiều Chủ yếu là ta trong tộc bộ một ít chuyện Năm đó sau khi sinh 20 tuổi không tới Ta liền bị phong ấn lên Mãi đến tận mấy năm trước mới tỉnh lại Uchiha ta ma gen ở đây Cũng không có dừng lại đóng vai tốt chính mình nhân vật biểu diễn Tùy tiện ngươi nói đi Tiêu huyền cũng không ngoài ý muốn dù sao hắn cũng biết chi hata cũng mới ba mươi tuổi tuổi tác đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ chính là trẻ con biết sự tình không nhiều cũng là bình thường thấy tiêu huyền muốn tiếp tục nghe liền chi hata lại tiếp tục nói tới út sướp suki thạch hảo cùng út sướp suki thạch nhị cố sự tiêu huyền nghe thập phần nhập thần đây chính là đấu đế trong lúc đó tranh chấp Đấu đế cảnh giới này Nhưng là hắn trả giá tất cả muốn đạt đến thực lực trình độ Nhưng là hiện tại rơi vào bộ dạng này Lúc này chỉ có thể căn cứ trong mắt hắn trẻ con miêu tả Đến xác nhận đấu thánh cảnh giới mạnh mẽ Nghe tới trọng đồng mở mắt Vạn vận diệt Còn có trí tôn cốt hiện Vạn pháp bất xâm thời điểm Tiêu huyền hết sức kích động Ai không nghĩ tới các ngươi bộ tộc lại phức tạp như vậy Thế nhưng có lẽ cũng là nguyên nhân này. Để cho các ngươi bộ tộc từ thượng cổ bên trong bảo tồn lại. Dù sao ta trong khoảng thời gian này. Hầu như không có bất kỳ thượng cổ tin tức. Hơn nữa không nghĩ tới đấu khí đại lục ở ngoài. Lại còn có như thế phồn vinh địa phương. Thực sự là muốn đi liếc mắt nhìn. Tiêu huyền bên này cảm thán một phen sau khi. Có chút cô đơn nói. Hiển nhiên không có đột phá đấu đế. Nhưng hắn thập phần vô lực Dẫn đến hiện tại biến thành bộ dạng này Có lẽ vậy Có thể ngươi cứng ép đột phá Đối với tiêu tục cũng là một loại Sau khi phá rồi dừng lại Uchiha ta ma gen đột nhiên nói như vậy Ngươi ở bên ngoài nghe được ta tiêu tục tin tức à Nghe nói như thế Tiêu huyền ánh mắt sáng ngời Đón lấy mở miệng hỏi Hắn không cách nào rời đi thiên mộ Nếu không nơi đó sẽ được cái này khí. Chỉ có thể nhìn cổ tục sắc mặt. Ngoại lai người. Hắn cũng không phải là không có từng thấy. Thế nhưng căn bản không biết tiêu tục tin tức. Đi ra thời điểm. Ta vốn là là muốn khiêu chiến hết thầy viễn cổ bát đại gia tục. Có điều thạch tục linh tục tự mình đóng kín. Hồn tục bởi vì cổ tục dài khuyên bảo. liền không có đi. Mà tiêu tục bên này tìm tới một chút tin tức. Hiện tại hình như là ở đấu khí đại lục bắc bộ một cách trong thành phố nhỏ. Mạnh nhất cũng chỉ có đại đấu sư trình độ thật sống. Uchiha ta ma gen mặt không hề cảm xúc nói. Mà Tiêu Huyền nghe được lời nói này. Sắc mặt không cách nào khống chế vặn vẹo lên. Là ta xin lỗi tiêu tục. Tiêu Huyền thập phần tự trách. Hiển nhiên không phải hắn vì cưỡng ép đột phá đấu đế. Tiêu tục làm sao có khả năng sẽ lưu lạc tới tối cường giả chỉ có đại đấu sư trình độ. Đồng thời đối với cổ nguyên. Hắn nhiều ít cũng có chút oán hận lên. Hiển nhiên cổ tục đối với tiêu tục. Hầu như không có bất kỳ chăm sóc. trừ để cho lưu lại một con huyết thống ở ngoài. Cái khác cũng không có làm gì. Còn không biết tiêu tục biến thành bộ dáng này. Cùng cổ tục có quan hệ hay không? Đại đấu sư, tốt. Thực sự là tốt. Trước đây cho hắn quét tước vệ sinh. Liên thực lực này. Hiện tại biến thành tiêu tộc mạnh nhất. Tiêu huyền lúc này giận dữ. Đấu khí cũng không khống chế được tràn lan ra đến. Xung quanh có cảm giác đến luồng hơi thở này năng lượng thể. Bị dọa đến lập tức bắt đầu chạy trốn. Có điều tiêu huyền phát hiện. Uchi Hata ma gen bên này. Thật giống cũng không có bị khí thế của chính mình cho kinh sợ đến. Xem ra vô cùng bình tĩnh. Ngươi cố xử rất tốt. Hơn nữa báo cho ta tiêu tục tin tức. Ngươi muốn cái gì khen thưởng. Đấu thánh cấp năng lượng hạch. Ta có thể giúp ngươi thu thập. Tiêu huyền bên này rất nhanh tỉnh táo lại. Hiện ở tức giận cũng vô dụng. Dù sao hắn không cách nào rời đi thiên mộ. Chỉ muốn rời khỏi thiên mộ liền sẽ biến mất. Hắn còn mang trong lòng hy vọng. Muốn xem đến tiêu tục có người đến. Thứ đó. Chính ta là có thể thu thập. Có hay không thứ càng có giá trị. Uchiha ta ma gen cũng không khách khí. Trực tiếp có kè mặt cả lên. Ồ. Ngươi muốn cái gì? Tiêu huyền có chút bất ngờ. Đứa nhỏ này thật sự là nghé con mới sinh không sợ cọp. Hắn biết mình khi còn sống thực lực. Nhưng là cùng đối phương lão tổ tương đương.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 Chương ba trăm năm mươi bốn cùng tiêu huyền giao dịch, mục tiêu thiên mổ chi hồn, nơi này thật giống có cái mạnh mẽ ra hỏa, giúp ta hấp thu đi nó. Uchihata mazen rất trực tiếp nói, thiên mổ bên trong trừ tiêu huyền ở ngoài, còn có một cường giả, thiên mổ chi hồn, dung hợp thiên mổ bên trong vô số tàn hồn hình thành cơ thể sống, trong kịch tình, tiêu huyền tiêu đốt linh hồn, trợ giúp Tiêu Viêm hấp thu thiên mộ chi hồn bản nguyên linh hồn, nhờ Tiêu Viêm linh hồn trực tiếp đột phá đến đế cảnh. Uchiha Tamasen cũng không rõ ràng chính mình hiện tại linh hồn cường độ có hay không đạt đến đế cảnh. Dù sao trở thành đấu đế yêu cầu liền cần có đế cảnh linh hồn. Sau đó đấu khí đạt đến đấu thánh cực hạn, cũng chính là nửa bước đấu đế trình độ, thêm vào thiên địa nguyên khí Liền có thể trở thành đấu đế. Ngươi lại có thể phát hiện nó. Tiêu huyền vô cùng bất ngờ nhìn Chi hát a Vật kia nhưng là bình thường không sử dụng. Chủ yếu là phụ trách nhìn những kia năng lượng thể không nên chạy loạn. Như là một cái ngục tốt như thế. Có điều thiên mộ chi hồn thực lực rất mạnh. Nhiều năm như vậy tổng tổng hạ xuống. Gần như ở đấu thánh 9 sao tả hữu cấp độ. Hắn bây giờ thực lực cũng không phải đỉnh phong Không có cách nào thời gian dài áp chế lại đối phương Muốn từ người này trên người thảo chút lời lộc, Có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy Muốn đối phó hắn Vẹn vẹn là cho ta nói cố sự an tình có thể không đủ Có điều tiêu huyền bên này Trực tiếp cử tuyệt nói Hắn lại không phải loài kia người khác nói chuyện Liền bị lừa người Cùng thiên mộ chi hồn giao thủ Nguy hiểm quá lớn Vẹn vẹn là nghe một đoạn văn Hắn cũng sẽ không ngốc đến đi chơi mệnh Nếu như ta có thể đáp ứng ngươi Trong vòng 30 năm nhường tiêu tục ra một vị đấu thánh Nhân tình này thế nào uchi ta ma gen mở miệng nói rằng Tiêu viêm phần quyết trả lại còn cho hắn giữ lại đây Đồ chơi này cũng không phải tuyệt đối đột phá đấu đế chủ yếu nhất cần vẫn là thiên địa nguyên khí. phần quyết công pháp cũng không phải học liền có thể đột phá đấu đế. vì lẽ đó uchi hata ma mới vẫn không hề động thủ. bởi vì không có cần thiết, trợ giúp tiêu tục ra cái đấu thánh. lấy tình huống bây giờ, tiêu tốn không hề cao. thực sự không được trở đến tiêu viêm sinh ra. trực tiếp một đường dẫn hắn soạt đến đấu thánh. Lấy thiên phú của hắn, chỉ cần có thiên địa nguyên khí trở thành đấu đế vấn đề không lớn. nguyên lai like đây chính là ngươi mới vừa nói lên tiêu tục nguyên nhân, tính toán một vị chín sao đấu thánh, ngươi làm tốt nghinh tiếp ta lửa giận chuẩn bị sao, tiêu huyền sắc mặt đột biến, trực tiếp bay lơ lửng lên trời, nhìn xuống chi hát ta ma gen, xung quanh thiên địa năng lượng phản phất cũng cảm nhận được tiêu huyền lửa giận. Dường như sôi trào như thế Nhanh chóng run run Toàn bộ mộ phủ cùng mặt đất đang run rẩy. Bên ngoài xa xa năng lượng thể Cảm nhận được luồng hơi thở này Bị dọa đến trực tiếp chạy chối chết Khắp nơi hốt hoàng lưu vong Chỉ lo tiêu huyền đi ra Đem bọn họ cho từng cái giết chết Đây là hợp lý giao dịch mà thôi Cũng không phải uy hiếp Cũng không phải ép buộc Uchiha Tamazen đứng lên. Chậm rãi bay lên. Hắn có thể cảm giác được. Trước mắt tiêu huyền. So với tiền cổ nguyên cho hắn áp lực muốn hơi hơi nhẹ hơn một chút. Đồng thời suy đoán linh hồn của chính mình lực lượng. Đại khái nằm ở cái gì cấp độ. Lực lượng linh hồn giống như là lực lượng tinh thần. Uchiha Tamazen cảm giác mình phương diện này nên rất mạnh. Liền muốn thử xem xem. Nắm tiêu huyền làm mục tiêu thử nghiệm, mạnh mẽ tinh thần sung kích, trực tiếp tàn ra. Tiêu huyền ánh mắt kinh ngạc, thế nhưng cũng không có ra tay. Trực tiếp triển khai chính mình tàn hồn lực lượng linh hồn đối kháng, lại đã đạt tới trình độ như thế này. Song phương lực lượng linh hồn va chạm trong nháy mắt. Tiêu huyền liền cảm thấy vô cùng bất ngờ, chính mình lại không có chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Trái lại thoáng ở hạ phong. Vậy thì rất không hợp lý. Nhìn chi hát ta ma gen trên người đấu khí chập trờn. Rõ ràng chỉ có đấu thánh hai tinh mà thôi. Vì sao lực lượng linh hồn sẽ cường đại như thế? Ngươi hiện tại lực lượng linh hồn khoảng cách đế cảnh. Đã chỉ kém nửa bước. Ngươi đến cùng là ai? Tiêu huyền bên này sắc mặt khó coi. Hắn cảm giác mình đúng hay không bị lừa rồi. Tình huống như thế. Cảm giác đối phương càng như là hồn tộc người. Dù sao linh hồn chiếm cứ người khác thân thể. Là rất thông thường động tác võ thuật. Ta hiện tại linh hồn cường độ. Còn chưa đạt đến đế cảnh đúng không? Uchiha ta ma gen không hề trả lời. Mà là hỏi như vậy. Hắn cảm giác khác biệt không lớn. Lúc đó đã có thể cùng linh vương Chi vô đánh có đến có về. Linh hồn cường độ cũng không kém đối phương Hơn nữa trải qua nhiều năm như vậy Cũng mạnh mẽ hơn không ít Đạt đến trình độ như thế này rất hợp lý Có ta ra tay Đồng thời nắm lấy tên kia Như vậy nên tương đối nhẹ nhàng đi Ta có thể đáp ứng Trong vòng 40 năm Đưa một tên tiêu tục thiên tài đi vào thiên mộ Cùng ngươi gặp mặt Uchiha ta mở miệng nói rằng trước vẫn ầm núp thực lực cũng không có toàn lực sử dụng qua lực lượng tinh thần công kích kẻ địch cùng cẩu nguyên lần kia chiến đấu chủ yếu sử dụng cũng là năng lượng loại công kích linh hồn trên tinh thần trái lại rất ít thế nhưng khi đó ứng đối cẩu nguyên linh hồn công kích cũng không có áp lực quá lớn song phương đều thu bắt tay có điều cũng có thể chứng minh chính mình linh hồn cường độ Ngươi không phải hồn tục hoặc là cậu nguyên phái tới. Thế nhưng lúc này tiêu huyền lên hoài nghi. Nhưng là Uchi Hatamazen bây giờ nói những câu nói này. Lại có chút nhường hắn giao động. Nhưng là đấu thánh hai tinh. Nắm giữ như bây giờ linh hồn cường độ. Xác thực không quá hợp lý a. Loại này đến từ huyết thống sức mạnh. Là có thể tùy tiện mô phỏng sao. Uchiha Hata Magen vừa nói vừa mở ra tộc văn. Trên người đấu khí nhanh chóng tăng vọt. Đồng thời hai mắt cùng trên chán con mắt cũng phát sinh ra biến hóa. Tiêu huyền quan sát kỹ. Nhìn thấy cái kia chuyển biến thành nền đen di ne gan. Nhưng hắn đều cảm giác được có chút yêu dị. Ở hồn tộc cùng cổ tộc bên trong. Hắn có thể xác nhận tuyệt đối không có sức mạnh như vậy. Còn có. Ngươi bây giờ... Còn có giá trị gì đây? Cổ tục cùng hồn tục người đi vào. Buộc người cùng cái này ẩn dấu đi ra hỏa quyết chiến. Uchiha ta ma gen. Nhưng tiêu huyền tỉnh táo lại. Xác thực như vậy. Hắn bây giờ. Đã không có giá quá cao giá trị. đa giá cổ đế ngọc cũng không ở hắn nơi này. Tiểu tử. Người rất lớn mật. Có người ra tay. Có lẽ có thể đơn giản không ít thế nhưng nếu như ngươi không có làm đến chuyện ngươi đáp ứng, sau đó các ngươi bộ tộc người đi vào, ta có thể một cách đều sẽ không bỏ qua. tiêu huyền bên này đối với uchiha gen này dũng khí đưa ra tán thành, thế nhưng đồng thời cũng đưa ra hắn có thể làm đến uy hiếp đối với tiêu tộc. hắn xác thực muốn bù đắp cái gì? vì lẽ đó lần này có thể sẽ rất nguy hiểm. thế nhưng hắn vẫn là lựa chọn làm. Đấu thánh mà thôi. Chờ ta tộc triệt để giải phong sau khi. Chỉ cần cổ tộc còn tuân thủ khế ước. Tiêu tộc người đi vào rất bình thường. Uchiha ta ma gen rất trực tiếp nói. Đến thời điểm tiêu viêm đem cậu nguyên con gái cho lừa. Muốn cử tuyệt đều không có cách nào. Tốt. Như vậy ta hiện tại liền đem tên kia dẫn ra ngoài. Nó nên ở ngay gần. Nhận biết được ta chập chờn nhất định sẽ rất không cao hứng, thế nhưng ngươi bây giờ cách đột phá đấy cảnh linh hồn đã không xa, không cần hoàn toàn đem nó cho hấp thu, gần như một phần ba nên đã đủ rồi, tiêu huyền bên này đáp ứng sau khi liền trực tiếp đưa ra phán đoán của chính mình, uchi hata ma gen gật gù, có thể không giết chết tự nhiên là tốt nhất, miễn cho treo đến cổ tộc tức giận, Hơn nữa có thể đột phá linh hồn đi cảnh đã đủ rồi Mà ở mộ phủ ở ngoài Bị tiêu huyền vừa nãy tản mát ra chập trờn cho quấy nhiễu đến thiên mộ chi hồn Xác thực đã xuất hiện ở bên ngoài Đối với cách này thiên mộ bên trong chính mình duy nhất không làm gì được đối thủ Nó là vô cùng khó chịu Có loại chính mình địa bàn bị người chiếm lấy rồi một khối Còn không nghe chính mình lời loại kia khó chịu cảm giác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 Thiên mộ chi hồn ra bây giờ cách tiêu huyền mộ phủ không xa vị trí Nhìn kỹ tiêu huyền vị trí Đối với thiên mộ bên trong Còn có hắn không có cách nào xử lý kẻ địch Đúng là nhường nó cảm giác được vô cùng khó chịu Nhưng là lại không thể làm gì Đánh lại đánh không lại Cũng không dám liều mạng Như vậy cũng chỉ có thể bỏ mặt đối phương như vậy Còn tốt hạn chế tiêu huyền Mười năm mới có thể rời đi mộ phủ một lần Nếu không thiên mộ bên trong những năng lượng này thể Vẫn đúng là chống đỡ không được bao lâu Liền muốn bị dọn dẹp sạch sẽ Nhìn thấy tiêu huyền bên kia chập chờn biến mất Nó cũng không có tiếp tục ở lại đây Chuẩn bị đi dạo một vòng Nhìn một chút gần nhất tiến vào thiên mộ người trẻ tuổi Đồng thời khống chế tốt những kia năng lượng thể Không muốn vượt qua đẳng cấp xuất hiện ở không phải bọn họ nên xuất hiện cấp độ. Nhưng là nó mới vừa xoay người. liền cảm giác được nguy hiểm đến. Muốn phản kháng. Thế nhưng trực tiếp bị tiêu huyền chế trụ Khổng lồ lực lượng linh hồn hóa thành bàn tay khổng lồ. Trực tiếp đem nó cho tóm chặt lấy. Nhưng nó trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát. Tiểu dược. Dùng người linh hồn sức mạnh. Hạn chế lại hắn. Tiêu huyền bên này trực tiếp đối với Uchi Hata Ma nói. Ở mộ phủ bên trong. Uchi Hata Ma thông qua ra cô gan khóa chặt vị trí. Xác định đồng thủ thời cơ sau. Tiêu huyền trực tiếp mở ra mộ phủ không gian. Uchi Hata Ma sử dụng Thuấn di mang theo tiêu huyền đồng thời trực tiếp xuất hiện ở thiên mộ chi hồn bên người. U, V, G Q, Q, M. Uchi Hata Ma bên này không do dự. Trực tiếp đối với thiên mộ chi hồn sử dụng vô hạn nguyệt độc. Đây là Uchi Hatama nắm giữ mạnh nhất ảo thuật. Phối hợp đồng lực. Hiệu quả vô cùng mạnh mẽ. Thiên mộ chi hồn tuy rằng thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng kỳ thực cũng không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Trên căn bản đều là thiên mộ bên trong những kia tàn hồn hỗn hợp mà đến ký ức. Căn bản không có quá mãnh liệt dùng. Thậm chí đối với sức mạnh của bản thân. Khống chế đều không phải rất lợi hại. Tương đương với ca gai àe như vậy cách chơi. Cao cấp hào cấp thấp thao tác. Trong nháy mắt liền bị Uchiha ta ma gen cùng tiểu hiên liên thủ cho chế phục. Ta hiện tại lấy ra linh hồn của nó bản nguyên. Tiểu dược. Áp chế lại hắn. Tiêu huyền bên này tiếp tục nói. Uchiha ta ma gen gật gụ. Có điều cũng không có thả lòng cảnh giác. Tránh khỏi tiêu huyền lại đột nhiên đâm lưng chính mình. Có điều còn tốt. Tiêu huyền bên này rất ra sức. Chứ không có tiêu đốt linh hồn ở ngoài. Trên căn bản đều là ở phát huy toàn lực của chính mình. Rơi vào đến vô hạn nguyệt độc bên trong thiên mộ chi hồn thập phần giấy rua. Uchi Hata Ma bên này không ngừng cho nó bệnh một tầng lại một tầng hoàn cảnh. Coi chính mình phá tan rồi hoàn cảnh. Cùng tiêu huyền đánh lên. Thế nhưng kỳ thực vẫn là thân ở hoàn cảnh ở trong. Giao thủ đối phương cũng chỉ là chính mình ảo tưởng. Kinh nghiệm không phong phú thiên mộ chi hồn. Dễ dàng bị Uchi Hatamagen cho bắt bí. Hơn nữa linh hồn của nó cường độ. So với Uchi Hatamagen hơi yếu một chút. Tương đương với phổ thông chín sao đấu thánh. Thế nhưng thực lực này cũng so với viêm tộc dược tộc hai gia tộc này tộc trưởng thực lực mạnh hơn. Có điều làm tiêu huyền lấy ra bản nguyên linh hồn nhường thiên mộ chi hồn cảm giác được nguy hiểm thời điểm. Nó điên cuồng giãy xua, Biết mình đối mặt đều là ảo cảnh. Trừ phi mình bản nguyên linh hồn đình chỉ bị trộm đi. Không phải vậy khẳng định là nằm ở ảo cảnh ở trong. Phá cho ta. Thiên mộ chi hồn đem hết toàn lực. Rốt cuộc phá tan vô hạn nguyệt độc ảo cảnh. Dù sao Uchi Hata Ma không có lấy trạng thái toàn thịnh đến ứng đối. Chỉ là mở ra tộc văn mà thôi. Lực lượng tinh thần hơi hơi yếu một chút. Đồng thời khống chế thiên địa năng lượng các loại khắp mọi mặt. Cũng là kém xa tít tắp thiên mộ chi hồn. Đối phương phối hợp đấu khí thêm vào lực lượng linh hồn. Này mới đột phá Uchi Hata Ma phóng thích vô hạn nguyệt độc. Tiêu huyền. ngươi muốn cùng ta là địa ạt. Ở vùng không gian này dưới, ta mới thật sự là kẻ chi phối. Thiên mộ chi hồn sau khi tỉnh lại, cũng không có quan tâm của chi hát ta ma gen, mà là nhìn chằm chằm cái kia ở giữa không trung. Không ngừng lấy ra nó bản nguyên linh hồn tiêu huyền. Theo hắn âm thanh hạ xuống, thiên mộ tầng thứ ba bên trong những kia năng lượng thể. Trực tiếp toàn bộ nhằm phía nơi này, đồng thời chính nó cũng hướng về tiêu huyền phóng đi. Mặc dù biết chính mình đánh không lại Thế nhưng cũng không thể như vậy chịu nhục Tiểu tử Ngươi đến hấp thu đi những này bản nguyên linh hồn Ta đến cản bọn họ lại Tiêu huyền bên này căn bản không có để ý tới thiên mộ chi hồn Hắn bị hạn chế lại có thể không phải là bởi vì đồ chơi này Mà là bởi vì kiến tạo này thiên mộ đấu đế quy tắc Đối với thiên mộ chi hồn Hắn là không có để ở trong mắt Vừa nãy Uchi Hata Ma cho hắn tranh thủ đến thời gian. Đã nhường hắn thu thập không ít bản nguyên linh hồn. Thế nhưng hắn cũng không cách nào xác nhận. Có hay không đầy đủ Uchi Hata Ma Thế nhưng hai người liên thủ lại. Thiên mộ chi hồn liền dường như con mèo nhỏ như thế không cách nào phản kháng. Chỉ có thể bị hút. Uchi Hata Ma không chút khách khí thuấn di đến bản nguyên linh hồn vị trí. Người muốn chết. Thiên mộ chi hồn giận dữ. Trực tiếp giơ tay lên ngưng tổ thiên địa năng lượng. Muốn giết chết cách này chỉ có đấu thánh ba tinh tiểu dược. Thế nhưng thiên địa năng lượng còn chưa hình thành dáng dấp, Liền bị tiêu huyền cho dễ dàng đánh tan. Vừa vặn cũng có thể sống đồng hoạt động gân cốt. Rất lâu không có sao thủ đi. Tiêu huyền bên này vọt thẳng hướng về thiên mộ chi hồn. Thiên mộ chi hồn cũng không cách nào phân tâm tiếp tục đối phó Uchi Hata Ma Zen. Chỉ có thể nhìn chi Hata Ma Zen ở linh hồn của nó bản nguyên bên trong. Trắng trợn không kiêng rè đem cho hấp thu đến thể nội. Xem hắn muốn sách cả mí mắt. Như là phu trước mắt phạm như thế. Tuy rằng cảm giác được chính mình một phần bị đoạt đi. Vẫn là ở ngay trước mặt nó. Nhưng là nhưng lại không có biện pháp chút nào như thế. Bị thiên mộ chi hồn triệu tập mà đến năng lượng thể cũng xuất hiện. Bọn họ có thể không giống tiêu huyền như thế. Có thể xin nhờ thiên mộ chi hồn khống chế. Thế nhưng tiêu huyền cùng thiên mộ chi hồn chiến đấu dư âm. Dễ dàng liền đem những năng lượng này thể cho đánh văng ra. May mắn xông tới. Uchi Hata Ma Zen khoát tay. Ung dung ngưng tụ không gian kết giới đem bọn họ ngăn cản. Năng lượng thể tuyệt đại đa số đều là đấu thánh cấp thấp. Cũng chính là thực lực không vượt qua ba tinh. Bởi vì đấu thánh ba tinh bên trên tử vong thực sự là quá ít. Lần trước vẫn là tiêu tộc bị diệt. Thế nhưng tiêu tộc bên trong tuyệt đại đa số linh hồn. Đều bị hồn tộc cho lấy đi ngưng tụ bản nguyên linh hồn. Chỉ có tiêu huyền một người xuất hiện ở thiên mộ ở trong. Vì lẽ đó những ngày may mắn xông lại năng lượng thể. Căn bản là không có cách đối với Uchi Hata Ma tạo thành bất kỳ quấy nhiễu. Mà thiên mộ chi hồn liền dường như tận mắt chứng kiến phu trước mắt phạm kết quả kết thúc. Trơ mắt nhìn Uchi Hata Ma hấp thu song chính mình một phần bản nguyên linh hồn. Cả người đều từ bỏ chống lại. dại ra đứng tại chỗ. Làm tiêu huyền đều thật không tiện tiếp tục đánh nó. Đồng thời Uchi Hata Ma lực lượng linh hồn bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Bắt đầu hướng về càng mạnh hơn đột phá. Thiên mộ chi hồn không lời nào để nói. Trực tiếp đi. Đánh lại đánh không lại. Còn có thể làm sao? Lưu lại tiếp tục chịu đòn. Tiêu huyền nhìn theo đối phương rời đi. Đón lấy liền trở lại phủ để mình bên trong. Đồng thời để cho mình hình chiếu ở một bên chờ Uchi Hata Ma -gen đột phá kết thúc. Thiên mộ bên trong đồng tính này. Là tiêu huyền ra tay sao? Hai cách đấu thánh chín sao chiến đấu. Động tính vẫn là rất lớn. Coi như là ngoại giới. cẩu Nguyên cũng cảm nhận được một tia chập trờn. Chân mày hơi nhíu lại. Có điều cũng không hề nói gì. Tiêu huyền hiện tại liền dường như giam giữ ở cổ tục lao tù ở trong. Đã không có cách nào làm cái gì. Tiêu tục bên kia hắn cũng chuẩn bị đồng thủ. Lấy đi đối phương cuối cùng giá trị đà xá cổ đế ngọc.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 mươi 356 đột phá đế cảnh linh hồn. Đột phá so với Uchi Hatamagen dự liệu thời gian muốn ngắn. Không tới một ngày. Đột phá đến đế cảnh linh hồn. Vốn là là cảm giác bản nguyên linh hồn hơi có chút không đủ. Uchi Hatamagen đều nghĩ nếu không chính mình đi một chuyến. Lại nắm một điểm. Thế nhưng Hao Zoku đột nhiên tạo tác dụng. Nhưng Chi Ha Ta Ma ở thời khắc mấu chốt đột phá đế cảnh linh hồn. ngươi đột phá tốc độ thật nhanh. So với ta lúc trước vẫn nhanh hơn một chút. Tiêu huyền hình chiếu. Sắc mặt có chút phức tạp. Hiển nhiên phát hiện U Chi Ta Ma muốn so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm nguy hiểm. Ta nhưng là Upsu Suki -su bộ tộc đến nay. Chỉ đứng sau hai vị đấu đế thiên tài. Uchiha ta bên này đóng vai nhân vật Đồng thời cảm giác mình hiện đang toàn lực bảo phát cùng Cẩu nguyên đánh lên Nên có thể làm đến năm ăn năm thua trình độ Lần này đến thiên mộ Đã rất đáng giá Nhớ ký chuyện ngươi đáp ớm ta Tiêu huyền bên này cũng không có nhiều lời Kỳ thực lần này không có tiêu tốn bao nhiêu khí lực Thế nhưng nhường thiên mộ chi hồn cái tên này hận lên chính mình Sau đó sợ là sẽ phải có không ít phiền phức. Tuy rằng giải quyết lên vấn đề không lớn. Thế nhưng nhất định sẽ rất buồn mực. Đương nhiên. Uchi Hatama Zen rất khẳng định nói. Dù sao cũng là đồng hương. Khẳng định là muốn chăm sóc một chút. Tiêu huyền cũng không nói thêm gì nữa. Trực tiếp giải trừ hình chiếu. Hiện tại tiến vào thiên mộ qua đi còn không tới thời gian nửa năm có thể thời gian tu luyện còn rất dài. Uchiha Uchihatamazen bên này cũng không có khách khí. ngay ở tiêu huyền mộ phủ xung quanh, bắt đầu không chút kiêng kỵ nào hấp thu lên thiên địa năng lượng bắt đầu tu luyện lên, đồng thời hấp thu hai cái hồn tộc đấu thánh năng lượng hạch, tăng cường chính mình tốc độ tu luyện, nghe con mới sinh, hay hoặc là là vạn năm không gặp thiên tài, tiêu huyền bên này có chút ước ao ước ao không phải uchi hata ma gen, mà là ước ao gia tộc của người khác có thể kéo dài lâu như vậy, đồng thời trong tộc còn xuất hiện cường đại như vậy vãn bối. Nếu như hắn không có đánh cược cái kia một hồi, cảm giác tiêu tộc nên vẫn có thể duy trì cái ngàn năm thời gian. rất nhanh, thiên mộ đóng thời gian đến, uchi hata ma Zen cũng tinh thần sáng láng chờ đợi kết thúc thời gian. Hắn thực lực rất thuận lợi đột phá đến đấu thánh ba tinh Cũng không có quá nhiều trở ngại Thiên mộ chi hồn sau khi cũng không có tới tìm phiền phức Hiển nhiên là nhìn thấy Uchi Hatamagen ngay ở tiêu huyền mộ phủ xung quanh Tuy rằng tiêu huyền đã không cách nào trở ra Thế nhưng cho rằng Uchi Hatamagen có thể trốn vào đi Kết quả là như thế Vì lẽ đó từ bỏ Rất nhanh ở thiên mộ bên trong mọi người Đều bị truyền tống đi ra. Hồn phong đây. Hồn thiên mạch sưởng sốt. Bởi vì hắn không nhìn thấy nhà mình thiếu tộc trưởng. Điều này làm cho hắn có chút kinh hoàng. Tuy rằng hồn thiên đế không thèm để ý. Thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể không thèm để ý. Chính mình phụ trách bảo vệ người không còn. Trở lại hắn nhất định phải chịu đến trừng phạt. Hồn tộc bên trong thưởng phạt vẫn là phân khá là rõ ràng. Phản phái như thế đối với những này lập ra đều rất tốt. Vì lẽ đó thủ hạ mới sẽ có ra sức làm việc ý nghĩ. Lại đến đấu thánh ba tính. Cẩu Nguyên cũng phát hiện Uchi Hata Ma thực lực. Nhưng hắn vô cùng bất ngờ. Khá là thiên mộ bên trong là tình huống thế nào. Hắn cũng rất rõ ràng. Cuối cùng hắn đến ra kết quả là. Là cái này út sức su khi Tamazen hấp thu lượng lớn đấu thánh cấp bậc năng lượng hạch. Cho nên mới sẽ tăng lên nhanh như vậy. Cảm thấy Uchiha Tamazen ở thiên mộ bên trong. Nên chính là ở săn giết đấu thánh cấp năng lượng thể. Có điều đồ chơi kia số lượng kỳ thực không hề nhiều. Cẩu Nguyên hơi hơi cũng có chút đau lòng. Tamazen đại nhân. Thực lực tốc độ tiến triển rất nhanh a Ai gen bên này tự nhiên cũng là đang đợi trong đám người. Phát hiện Uchiha ta ma gen thực lực. Cư nhiên đã giống như hắn đạt đến đấu thánh ba tinh. Nhưng hắn có chút giật mình. hiển nhiên rất bất ngờ này thiên mộ hiệu quả lại sẽ tốt như thế. Nửa năm qua. Hắn nhưng là thăm dò không ít tin tức. Ở cổ tộc địa bàn bên trong vô cùng được hoan nghênh. Chính là bởi vì hắn cái kia cổ phẩm luyện dược sư năng lực. Hồn thiên mạc bên này cũng không phải là không có đánh qua Ai-zen chú ý. Muốn từ trên người hắn biết một ít cái này thượng cổ gia tục tình báo. Thế nhưng mấy lần đều không có cơ hội thích hợp. Ở cổ tục ở trong. Hắn cũng không dám quá mức làm càn. Nửa năm qua. Hắn chính là nhìn chằm chằm Ai-zen ở. Khiến cho Ai-zen có rất nhiều sự tình đều làm không được. Đồng thời hắn cũng là bị quản chế ở chi há ta Không có cách nào ở đây đồng thủ giết chết người này. Nhưng hắn rất phiền muộn. Tăng lên càng to lớn hơn. Người còn không nhìn thấy. Thực lực tăng lên. Uchiha ta ma gen tự nhiên là rất vui vẻ. Ai gen có chút bất ngờ. Dù sao rất ít nhìn thấy Uchiha ta ma gen cao hứng dáng vẻ. Xem ra lần này ở này thiên mộ bên trong thu hoạch rất lớn. Liếc mắt nhìn từ từ khép kín thiên mộ không gian. Aizen có chút không nhịn được muốn đi vào tìm tòi nghiên cứu một phen. Đi ra sau khi cổ Thanh Dương lại đây cùng Uchiha Tamaren gặp mặt một lần, Cổ Nguyên cũng không có phát hiện thân, vẫn là duy trì rất cao ngạo thái độ. Ta tộc giải phong ngày ấy nhất định sẽ mời chư Vị tới tham gia ta tộc nghi thức. Uchiha Tamaren đối với cổ Thanh Dương còn có những gia tộc khác người nói. Mọi người này mới thỏa mãn rời đi. Hiển nhiên rất tò mò thượng cổ gia tộc bên trong sẽ là tình huống thế nào. Ngốc không tới hai ngày. Uchiha ta ma gen liền cùng ai gen đồng thời xuất động. Rời đi cổ tộc tiểu thế giới. Đồng thời. Hồn tộc hai người tự nhiên cũng theo tới. Lần này tới tham gia thiên mộ người đều chết. Nếu như không mang theo điểm thu hoạch gì trở lại. Không phải là dễ gạt như vậy qua đi. Không cần giúp một tay không. Hồn tộc hiển nhiên sẽ không như vậy dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Cổ tộc tam tiên một trong cổ đạo. Đối với cẩu nguyên nói. Bọn họ kỳ thực đều ở nhìn này út sức su bộ tộc tình hình. Đồng thời hồn tộc đuổi kịp tình huống. Cũng xem rõ ràng. Bọn họ lão tổ sẽ xuất thủ. Trừ phi hồn thiên đế đồng thủ. Không phải vậy là không để lại tiểu tử kia. Hơn nữa vừa vặn. Nhường hồn tộc cùng gia tộc này trở mặt. Tuy rằng không rõ ràng này thượng cổ gia tộc chân thực nội tình. Thế nhưng đối với đột phá đấu đế bọn họ khẳng định có phương pháp của chính mình. Bây giờ cùng gia tộc này quan hệ giao hảo là ưu tiên muốn làm. Đồng thời nhường hồn tộc bị nút ao cũng rất hợp lý. cẩu nguyên thập phần bình tĩnh nói. Lần trước cùng cái kia úp sức su bộ tộc lão tổ giao thủ. Hắn còn ký ức sâu sắc. Đối phương đấu khí màu đen kia Vô cùng nguy hiểm Tuy rằng không biết đối phương như vậy bám thân ở phía sau đại trên người Sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ Thế nhưng đây là hắn vui với nhìn thấy tình huống Một bên cổ đạo liền không có nhiều lời Biết cổ nguyên có chuẩn bị liền tốt Bây giờ rời đi cổ tục tiểu thế giới đã có chút khoảng cách Nên có thể đồng thủ đi Ai gen bên này sắc mặt vô cùng tự nhiên nói. Uchiha ta ma gen gật đầu nói. Tận lực bắt sống. Nhìn có thể hay không nhìn ép điểm một ít cách khác giá trị đi ra. Hồn thiên mạch cùng lên đến thời điểm. liền bị phát hiện. Có điều hai người đều không nói gì. Bởi vì biết hai người này. Giải quyết lên căn bản không phải phiền toái gì. Hai người dừng bước. Bọn họ đúng hay không phát hiện chúng ta. Hồn Linh bên này phát hiện mục tiêu hai người dừng lại. Hơi nghi hoặc một chút nói. Trung quanh đây không có những người khác. Xem ra là cho rằng hai người liên thủ có thể đối phó ta đúng không? Lần này ngươi không muốn trước tiên đi ra. Tránh khỏi bị bọn họ cho khống chế. Do ta xuất thủ trước. Hồn Thiên Mạch bên này cười lạnh. Đồng thời đối với một bên hồn Linh dặn dò. Sợ cái tên này xông lên. Lại lần nữa bị đối phương cho khống chế Đến thời điểm hắn trái lại muốn đánh ba Vậy thì rất phiền phức Đúng, hồn linh sắc mặt không tự nhiên Thế nhưng sau khi tỉnh lại biết chuyện xảy ra Là cảm giác được rất mất mặt Tấu chương xong, Tự do Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát Tự do chính bản thân mình giành lấy Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh Bắt đầu mang U chi hát lưu vong hàng hải mười ba, chương ba trăm năm mươi bảy hiền lành ai Hồn thiên mạch ra tay chính là sát chiêu. Hắn bị U chi hát ma cho khí quá chừng, thêm vào hồn phong mất đi liên lạc sự tình. cũng đem này sai lầm trách tội ở U chi hát ma -zen. những này phấn nổ tính gộp lại. Hồn thiên mạch um hận ra tay. thiên địa năng lượng lượng lớn ngưng tụ. Một cái to lớn vượt trào chính đang chầm chậm hiện hình. Thế nhưng Aizen bên này tốc độ càng nhanh hơn. Một cái thuấn bộ trực tiếp xuất hiện ở hồn thiên mạch trước người. Nhìn thấy Aizen. Hồn thiên mạch có chút đề phòng. Bởi vì hắn thông qua hồn linh biết. Chính là cái này người khống chế hắn. Hơn nữa cách làm là nhường hắn ở nhận thức bên trong. Đem chính mình biến thành này một nhóm người. Vì lẽ đó hồn thiên mạch thập phần phòng bị, chỉ lo chính mình cũng sẽ trúng chiêu. Đang sợ hãi sao? Không dám nhìn thẳng ta. Ai gen bên này hiển lộ hết kiêu căng khó thuần, hoàn toàn không có trước loại kia nho nhã cảm giác. Phảng phất còn kém hô một tiếng, nhìn thẳng ta. Con hoang, có điều đấu thánh ba tinh thực lực, dám ở trước mặt lão phu càn rỡ? Hồn thiên mạc bên này tuy rằng nói như vậy Thế nhưng trên thân thể rất thành thật Hầu như không có chút gì do dự Hồn tục tục văn sức mạnh trực tiếp bạo phát Thực lực trực tiếp tăng trưởng đến năm tinh đấu thánh đỉnh phong Vẫn chưa đột phá 6 tinh đấu thánh cấp độ Tục văn cũng là màu tử kim Hắn thực lực nếu như là đấu thánh năm tinh đỉnh phong Có lẽ có thể thông qua tộc văn bảo phát đem thực lực tăng lên tới đấu thánh sáu tinh. Có điều vẫn chưa đạt đến. Vì lẽ đó chỉ có đấu thánh năm tinh đỉnh phong trình độ. Ngươi thấy. Đúng là ta sao. Thế nhưng ai xen bên này. Nhường hồn thiên mạch trong lòng căng thẳng. Đón lấy liền nhìn thấy tên trước mắt này. Đột nhiên hóa thành khói biến mất. Nhường trong lòng hắn đề phòng tăng lên đến cao nhất. Có điều lập tức sắc mặt ung dung. Bởi vì hắn lại khóa chặt ai gen vị trí. Ở bên người hắn chắc là khoảng 2.000 mét khoảng cách. liền hắn chuẩn bị đem ngày này cấp thấp cấp đấu ký rượu vương đế trào cho thả ra ngoài. Cái kia ác liệt to lớn rượu trào. Xem ra thập phần thâm độc. Di động quá trình nhanh, Không gian chung quanh đều bốc ra gợn sóng. Trong đó thả ra ngoài khí tức. Đem xung quanh rừng rậm cây cối cho trực tiếp ăn mòn một đám lớn Không có bất kỳ sinh mệnh năng đủ tiếp tục sống sót Này vượt trào trực tiếp ở ai ghen xung quanh nổ tung hỗn hợp tử vong Kịch độc khí tức Trong nháy mắt đem cái kia tất cả xung quanh nuốt trưởng lấy sạch sẽ Hồn thiên mạch trên mặt vừa lộ ra nổ cười Rất nhanh liền đọng lại bởi vì hắn phát hiện mình đánh chúng cũng không giống như là cái kia càn dỡ ra hỏa mà là hồn linh, hồn thiên mạch. hồn linh lúc này trên người vô cùng thê thảm, cánh tay đều không còn một cái, thậm chí trên thân thể còn có lượng lớn đấu khí màu bích lục đang nhanh chóng lan tràn. hắn nhìn chòng trọc vào hồn thiên mạch, nghiến răng nghiến lợi dường như muốn cắn người như thế, bởi vì ở trong mắt hắn Chính mình rõ ràng đứng ở đằng xa Dựa theo hồn thiên mạch sắp xếp chờ đợi thích hợp thời cơ vào thường Nhưng là lão già này ngưng tụ ra đấu kỹ Đột nhiên chuyển biến phương hướng Đối với mình phóng thích Nếu như không phải hắn đem hết toàn lực chống lại Lúc này đã sớm chết ở chiêu kia đấu kỹ bên dưới Lúc này thân thể truyền đến đau đớn Nhưng hắn không cách nào tỉnh táo lại Không phải vậy rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến Hồn thiên mạch có thể là bị khống chế Không được Mà hồn thiên mạch nhìn bên này đến chính mình mục tiêu công kích là hồn linh sau khi Liền ý thức được chính mình khả năng đã trúng đối phương năng lực Nhưng là hắn đã không kịp né tránh Một cây sắc bén trường đao Trực tiếp đâm thùng hắn ngực Nhưng là hồn thiên mạch trái lại lộ ra thần sắc mừng rỡ Điều này là bởi vì hồn tộc đặc chất. Chính là đối với loại này vật lý giống như công kích. Có rất lớn giảm miễn. Như thế công kích như vậy đạt đến hiệu quả. Hầu như là chỉ có ba tầng tả hữu. Đứng bất động. Làm cho đối phương nhiều đâm thủng chính mình. Hồn thiên mạch đều cảm giác mình sẽ không trọng thương. Không thể. Cùng vừa nãy như thế. Đại hỉ sau khi chính là đại bi. Hồn thiên mạch cảm giác được chính mình thân thể đang nhanh chóng suy yếu, đồng thời chính mình lại không cách nào tránh thoát này món vũ khí. Có chút run rẩy xoay người đi, nhìn thấy tự nhiên chính là Aizen cái kia nụ cười hiền hòa. Đây là chuyên môn dùng để đối phó linh hồn chảm phách đau, xem ra hiệu quả rất tốt a. Aizen này vừa mở miệng nói, phân tích vũ khí mình hiệu quả. Hắn lần trước cùng hồn tộc Đại Thiên Tôn giao thủ, liền phát hiện chủng tộc này thân thể không đúng lắm. Chỉ có điều lần trước ẩm giấu thực lực, vì lẽ đó không có biểu hiện quá nhiều. Thế nhưng lần này, Aizen liền trực tiếp bắt đầu kiểm tra. Hồn thiên mạch bên này sức mạnh bị áp chế. Aizen bên này cũng triển khai chính mình phong ấm vượt đạo Đem hồn thiên mạch thực lực cho triệt để phong ấm lại lúc này đường đường năm tinh đấu thánh ở ai xen thủ hạ căn bản là không có cách hoàn thủ. vẹn vẹn phát động một lần công kích liền bị áp chế lại. đến cùng lúc nào ta chúng ngươi năng lực hồn thiên mạch cảm giác được chính mình mắt hai mí thập phần trầm trọng. biết đây là đối phương ở xuống tay với chính mình duyên cớ. thế nhưng hắn rất muốn biết chính mình đến cùng là cái gì thời điểm chúng chiêu. Khói tàn ra. Ngươi sức chú ý tập trung thời điểm. Ai ghen cũng không có ẩm dấu. Trái lại vô cùng thân thiết đối với hắn nói rõ nói. Hiện tại hắn không cần chạm phách đao. Liền có thể sử dụng ra kính hoa thủy nguyệt sức mạnh. Thế nhưng cần phải có một cái môi giới. Để cho kẻ địch sức chú ý đánh chúng. Hắn sử dụng chính là ảnh phân thân. Năng lực này xác thực rất tiện dụng. Là Ai-gen cho rằng nhấn giới thế giới như thế này bên trong. Nhất là hữu dụng nhấn thuật. Không có một trong. Nghe xong Ai-gen trả lời sau khi. Hồn thiên mạch liền triệt để choáng váng qua đi. Mà xa xa hồn linh. Cũng rốt cuộc tình lại. Biết xảy ra chuyện gì. Không chút do dự quay đầu liền chạy. Thế nhưng một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Trong nháy mắt đánh trúng hồn linh đón lấy hồn linh dường như mất hồn như thế, rơi quá mức chậm rãi đi tới ai bên người. Tamasen đại nhân, ngươi nói đến thăng càng to lớn hơn, là lực lượng tinh thần phương diện sao? Aizen nhìn bên này đến hồn linh như vậy, liền đến ra cách đại khái đáp án. Thế nhưng không cách nào xác nhận, liền liền đối với Uchiha Tamasen trực tiếp hỏi. Hiển nhiên hắn biết. Chính mình chỉ đường ngọn đèn sáng là Uchiha Ta Ma -gen. Mà không phải cái thế giới này người. Cái gì đấu thánh đỉnh phong thực lực. Ai Zen cảm thấy dựa vào chính mình tư chất. Tiêu tốn ngàn năm tuyệt đối có thể đạt đến. Thế nhưng muốn tiến thêm một bước. Hắn biết mình không cách nào rời đi Uchiha Ta Ma -gen. Dựa theo cái thế giới này thuyết pháp. Là linh hồn lực. Hiện tại ta linh hồn trình độ Là đế cảnh. Chỉ cần đấu khí đột phá đến đấu thánh cực hạn. Ta liền hẳn là đấu đế. Uchiha ta gen cũng không có ẩm dấu tin tức này. Bởi vì đạt đến đế cảnh linh hồn người. Cái thế giới này có không ít. Hồn thiên đế. Cẩu nguyên hai người đều là đế cảnh linh hồn. Hơn nữa hắn cảm thấy ai gen cũng có thể có thể đạt đến tầng thứ này. Hóa ra là đế cảnh linh hồn. Aizen có chút bất ngờ Thế nhưng cảm thấy rất hợp lý Liên quan với linh hồn miêu tả Ở đan tháp bên trong liền có nói rõ Hắn cũng biết thực lực của chính mình là linh hồn muốn so với đấu khí mạnh hơn hiếu thắng Có điều tuyệt đối là không có đạt đến đế cảnh cấp độ Hai người này liền lưu lại nghiên cứu một phen tốt Đồng thời tộc văn cũng có thể bắt bọn họ làm tư liệu sống Có điều tiếp đó Hồn tộc nên có hành động. Ngươi xem một chút có thể hay không tìm tới nhược điểm của bọn họ. Giảm bớt một hồi Uchiha ma đa ra bọn họ áp lực. Đúng rồi. Đây là ta từ thiên mộ bên trong mang ra đến năng lượng hạch. Bị ta dùng không gian phong ấm. Nếu như mở ra. Sẽ nhanh chóng tràn tán. Ngươi xem một chút có thể hay không nghiên cứu chút vật gì đi ra. Uchiha ta ma gen nói tiếp. Đồng thời lấy ra một cái không gian lập phương đưa cho Aizen. Bên trong chứa là hắn tử thiên mộ bên trong mang ra đến năng lượng hạch. Giết chết hồn phong. Hiện tại còn bắt đi hai cái đấu thánh. Hồn tục khẳng định là sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Thế nhưng cũng không đến nỗi suốt toàn lực. Làm sao nắm cái này độ. Nhưng hồn tục khó chịu. Cũng sẽ không liều mạng là chi há ma sen sau đó chuyện cần làm. U V Q Q M. Aizen gật gù. Ở cổ tộc bên trong, hắn liền muốn nghiên cứu tộc văn. Làm sao hết cách rồi? Bởi vì muốn đề phòng cẩu nguyên. Thế nhưng hiện tại hai cách đấu thánh cấp nghiên cứu tư liệu sống, đủ khiến hắn nghiên cứu một trận, tìm tòi một điểm kinh nghiệm. Còn có thiên mộ bên trong đồ vật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 gần nhất đều thập phần ôn hòa trên căn bản không có phát sinh phiền toái gì viêm minh hiện tại danh tiếng hiền hách đã vượt qua hai tung ship hàng hồn điện đan tháp này hai cái thế lực mặt sau người bình thường căn bản không dám tới trêu chọc trái lại có không ít người nghĩ muốn gia nhập viêm minh có điều những chuyện này trên căn bản đều giao cho xe ô cu còn có do gia cu sơn su đi làm Do ra cu sơn su là số 2 vị Seoku là số 3 vị Xem ra hai người địa vị thật giống không cao Thế nhưng quản lý nhân khẩu cùng địa bàn So với nhẫn giới Hàng hải hiện thế ba cái thế giới gộp lại còn muốn khổng lồ Trừ Uchiha bộ tộc người ở ngoài Nhiều nhất chính là các tử thần Tuyệt đại đa số đều là đội trưởng cùng đội phó Trở thành quản lý viên minh sức mạnh trung kiên. Chủ yếu nhất là Uchiha Madasa ý thức được chính mình vẫn có có thể tranh thủ siêu việt một hồi Ai-gen tiềm lực. Vì lẽ đó thập phần ra sức tu luyện. Đem sự vụ cho nộp ra. Một lòng tu luyện. Ba cái tổ tông thực lực. Trái lại không sánh được hắn. Lúc này Uchiha Madasa thì có chút có thể cảm nhận được. Uchiha Tamazen trận đánh lúc trước chính mình cảm giác. Này ba cái thực lực không bằng chính mình tổ tông. Hắn trái lại ứng phó lên cả người không dễ chịu. Còn có nửa năm là có thể kết thúc sao? So với dự tính phải nhanh hơn một ít. Uchiha ta ma gen bên này. Đến chính mình kiến tạo tiểu thế giới quan sát. Căn cứ hiện tại thần thủ tiến độ. Thời gian nửa năm là có thể hoàn thành tiểu thế giới mở rộng. Chủ yếu nhất là. Thạch tộc tiểu thế giới bản nguyên đã còn lại không có mấy. Tiếp tục lấy ra xuống tiểu thế giới này liền muốn tan vỡ. Hiện tại còn không phải nhường thạch tục tiểu thế giới tan vỡ thời điểm. Vì lẽ đó đã thay đổi thành đi lấy ra linh tục tiểu thế giới bản nguyên. Ấm cứ theo tốc độ này. Thời gian nửa năm cũng sẽ cùng thạch tục tiểu thế giới như thế. Uchiha Tamagen cũng là căn cứ điểm này đoán ra được thời gian. Chủ yếu là mở rộng diện tích tiêu hao không lớn. Nhưng hiện thế này khu vực cường độ biến cao, thì cần muốn tiêu tốn rất nhiều bản nguyên đến tăng cường. Uchiha ta ma gen lúc này cũng không có cách khác có thể làm. Liền liền tính tâm tu luyện, chờ đợi hồn tộc đến. Mà ai gen bên này liền rất bận biểu, bắt được hai cái rất tuyệt tư liệu sống. Bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu lên, từ hiện thế bên kia rời đi mà đến tiểu thế giới. Hắn đều không có thời gian mở rộng. Nhường quả nhỏ bên này đi quản lý Đồng thời cấp cho không ít trở nên mạnh mẽ vật tư Nhường chính bọn hắn đi chơi Nhìn có thể hay không làm ra chút vật gì đến Ai ghen cảm thấy cái này tộc văn Nếu như có thể dung nhập vào sơ E Sơ U Sơ Sơ E C C I O nơ Năng lực này ở trong Như vậy khẳng định đối với mình là có tăng lên rất nhiều. Đây là chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất. Tiếp theo nhưng là nghiên cứu những kia năng lượng hạch. Thiên mộ cụ thể tình báo hắn cũng biết. Mảnh này trong đại lục chết đi cường giả tàn hồn. Sẽ bị hấp dẫn đến này thiên mộ ở trong. Đón lấy thì sẽ hình thành năng lượng như vậy thể. Cả người cũng bận bịu không được. Đi tham gia thiên mộ mục tiêu đã đến thế ạ. Hồn diệt sinh bên này tiếp đến tin tức sau khi hình chiếu liền xuất hiện ở viêm minh gần nhất phân điện ở trong. Hắn ở mấy tháng trước, thu được hồn thiên đế mệnh lệnh. Lại đây chủ yếu là vì thăm dò tìm hiểu tin tức, mà hồn thiên mạc chưa hề quay về hồn tục tin tức. Hắn cũng không biết, bởi vì hồn điện cùng hồn tục là hai cái thế lực. Hồn tục chỉ có hồn thiên đế cùng thư vô thôn viêm có thể đối với hắn ra lệnh. Những người khác coi như thực lực mạnh hơn hắn Đối với hắn nói chuyện cũng không hề dùng Hơn nữa hồn điện có nhiệm vụ của chính mình Hồn tộc sự tình là không nhúng tay vào Vì lẽ đó cùng hồn tộc bên trong câu thông trái lại không hề nghiêm mật Là Chúng ta người ở trong thành nhìn thấy bọn họ trở về Đại thiên tôn hồi đáp Lần trước đối với viêm minh ra tay thất bại sau khi Hắn liền vẫn phụ trách giám thị viêm minh chuyện này Vẫn ở tại viêm minh gần nhất phân điện ở trong Chưa bao giờ rời khỏi triệu tập nhân thủ Sau ba ngày xuất phát Ta sẽ chạy tới Hồn diệt sinh bên này rất thẳng tiếp được khiến nói Lão Đại An xếp sự tình Tự nhiên là muốn làm thật xinh đẹp Có điều chuyện này cũng là gặp nguy hiểm Vì lẽ đó hồn diệt sinh khá là nhỏ tâm Chuẩn bị nhiều mang một ít nhân thủ qua đi dù sao cũng là thượng cổ gia tộc, ai biết ẩm dấu đi ra sao sức mạnh, viến cổ bát tộc bên trong sức chiến đấu yếu nhất dược tộc, cũng không phải hồn điện có thể chạm sứ, vì lẽ đó vạn sự cẩn tắc vô ưu, là, đại thiên tôn bên này tự nhiên không có ý kiến, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, lần này đi cố gắng đáp lễ một hồi, lần trước bị dọa chạy xỉ nhục, đối với cái này viêm minh, Tự nhiên là một chút hào cảm cũng không có Nếu như không phải là bởi vì hắn thực lực khá mạnh Phỏng trừng đại thiên tôn vị trí này đã ngồi không vững Sau ba ngày Hồn điện nhân thủ tập kết xong xuôi Trừ một cái phó điện chủ lưu lại Tiếp tục quản lý hồn điện ở ngoài Hồn diệt sinh tổng cộng mang lên năm tên thiên tôn Thêm vào hai tên hồn tộc trưởng lão Có điều đều là đấu thánh một Hai tinh thực lực trình độ Những người này gột lại Đủ để hủy diệt đan tháp Xuất phát Cùng lần trước như thế Hồn tục xuất hiện thời điểm Mây đen nằm dày đặc Toàn bộ bầu trời đều bị hôi ảnh bao trùm Tuy rằng chỉ có 10 người không tới Thế nhưng toàn bộ đều là tinh anh Thậm chí là đấu thánh số lượng còn nhiều hơn ra đấu tôn Viêm minh trong thành đám người Từng cây từng cây sợ hãi không ngớt Nhìn đầy trời u ám, Rất nhiều người cho rằng thế giới muốn hủy diệt. Có điều rất nhanh. Giữa bầu trời những kia u ám trong nháy mắt bị phá tan. Chỉ thấy mấy đảo bóng người xuất hiện. Cùng hồn tục mấy người đối kháng. Uchiha Ma Da Da. Uza Ha Da Ki <cười> Su sen Senzu Ha Si Sa Ma. Koi O Te Sở Tác. Do Da Ku Sơn Su. Ruram, do Ruchi, Kochi Zakai a mấy người, trực tiếp xuất hiện ở trên sân, nhìn thẳng hồn điện mọi người. trong đó sờ tác bên này là gần nhất đột phá đến đấu thánh, do Zaku sơn suzu sam đều là bán thánh, do Ruchi Kochi Zakai a thì đã đạt đến đấu tôn đỉnh phong, đồng thời trên người bọn họ tản mát ra khí thế. Trực tiếp đem những kia đấu khí hình thành u ám bóng mờ cho vọt thẳng mờ. Không thể. Thời gian ngắn như vậy. Cư nhiên đã trở thành đấu thánh. Nói lời này là nhị thiên tôn cốt u. Khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng. Hắn nói là Uchi Hamada ra cùng Senzohashi ra ma hai người. Lần trước hắn tới nơi này đồng thủ thời điểm. Hai người liên thủ mới cùng hắn đánh kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng là vừa mới qua đi nhiều năm. Năm năm. Thật sống năm năm đều không có. Thế nhưng này hai người cũng đã trở thành đấu thánh. Nhưng là mình vẫn là cấp cao bán thánh. Không có đột phá đấu thánh cái này cửa ải. Hắn không phục. Muốn gọi không công bằng. Lần trước cái kia đấu thánh luyện dược sư Aizen chưa từng xuất hiện. Đại thiên tôn bên này cũng là cảm giác được. Viêm minh thực lực tăng trưởng cấp tốt. Thế nhưng liếc nhìn một vòng. Không có phát hiện lần trước cùng mình giao thủ Aizen. Trực tiếp mở miệng đem tin tức báo cho cho hồn diệt sinh. Hắn luôn cảm giác cái thế lực này vô cùng quái lạ lại nguy hiểm. Lần trước cái kia đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ đấu thánh khí tức. Nhưng là bắt hắn cho trực tiếp dò chạy. Cái kia người thật giống như cũng không ở nhóm người này ở trong. Có điều hồn diệt sinh bên này liếc mắt nhìn. Phát hiện tất cả đều là cấp thấp đấu thánh. Dưới cái nhìn của hắn một cái có thể đánh đều không có. Tìm cái có thể nói chuyện đi ra. Hồn diệt sinh bên này thập phần lạnh lùng nói. Nếu như đối phương không nể mặt mũi. Như vậy những người này hắn liền chuẩn bị cho này thượng cổ ra tộc quét đi. Lần trước hồn điện thất bại tin tức. Hiện tại còn ở trung châu chuyện đây. Hắn nhưng là đối với chuyện này bất mãn hết sức.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 Có lời gì trực tiếp cùng ta nói." Uchi Hamadaza bên này vô cùng bá khí nói, "Viêm Minh Sắc thực do hắn định đoạt, hơn nữa những người này sẽ xuất hiện." Uchi Hatamazen cũng sớm đã nói với hắn, vì lẽ đó không chút kinh hoàng. Chủ yếu nhất là Uchi Hatamazen cho hắn sức lực, nói cho hắn hiện tại hắn có thể lật tẩy. Vì lẽ đó Uchi Hamadaza cũng không khách khí, Ngươi huyết thống tuy rằng rất mạnh Thế nhưng quá yếu Ngươi biết ta muốn gặp là ai Không phải là các ngươi những người này Hồn diệt sinh liếc mắt nhìn chi ha ma Da ra còn có sen du ha si ma trên trán tục văn Biết hai người này ở này thượng cổ nhất tục ở trong Khẳng định cũng là có địa vị nhất định người Có điều hắn càng rõ ràng Lần này đến cổ tục đi cái kia người mới là này thượng cổ gia tộc ở bên ngoài người phụ trách. Dù sao đối với thượng cổ gia tộc không biết, chẳng lẽ còn có thể đối với cổ tộc không biết? Đặc biệt cổ nguyên cái kia người, hồn diệt sinh có thể nói là vô cùng hiểu rõ. Bởi vì đều là hắn đột phá đấu đế đối thủ, biết cái này người lưu ý ra hỏa, khẳng định là nhân vật trọng yếu. Vì lẽ đó cũng nói cho hồn diệt sinh Uchiha ma đa vô cùng khó chịu. Vừa định nói hai câu. Uchiha ta ma gen liền trực tiếp xuất hiện ở trước người bọn họ. Mà hồn diệt sinh thì lại con ngươi thu rụt lại. Bởi vì vừa nãy hắn lại không có phát hiện cái này người là làm sao xuất hiện. Có điều rất nhanh phân tích ra kết quả. Là không gian thuẫn di lại đây. Thế nhưng không gian chung quanh hầu như không có bất kỳ chập chờn đấu thánh cấp bậc bên trên cường giả sử dụng Thuẫn Di loại này chiêu số. Không gian sẽ dường như mặt nước có người dấm lên như thế, sản sinh sóng gợn. Nhưng là trước mắt cái này người không gian Thuẫn Di, toàn bộ không gian đều là bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Quả nhiên cùng cổ tộc nói như thế, hồn tộc người tìm tới cửa a. Uchiha -ta -ma gen tới. Liền trực tiếp nói như vậy. Hồn diệt sinh nghe được cái này lời Cũng không ngoài ý muốn Trái lại cảm thấy vô cùng hợp lý Dù sao lúc đó này thượng cổ gia tục một đường bái phòng Cuối cùng đến cổ tục sau khi Không có tiếp tục đến hồn tục đi Hồn thiên đế liền suy đoán khẳng định là cổ nguyên nói cái gì Cũng cùng hồn diệt sinh nói qua Vì lẽ đó lúc này thấy Uchi Hata Ma Sen nói như vậy Hồn diệt sinh liền khẳng định cổ tục ở trong đó làm khó dễ chuyện này. Đồng thời càng thêm xác định. Gia tục này khẳng định có chỗ đặc thù gì. Thiên mổ bên trong. Ta tục thiếu tục trưởng là chết dưới tay ngươi đi. Hồn diệt sinh bên này cũng không có khách khí. Ở bề ngoài là đến gây chuyện. Tự nhiên là muốn xuất ra cái cớ. Hồn điện sự tình hắn không có nâng. Dù sao đối với hồn tục tới nói. Hồn điện chính là cách làm công. Đối phương thậm chí đều chưa từng xuất hiện thực lực mạnh mẽ tộc nhân. Chính là thủ hạ đụng nhau. Hồn tộc tự nhiên là sẽ không nắm chuyện như vậy nói lý. Thật sự lấy ra nói. Đây mới thực sự là mất mặt. Vì lẽ đó nắm đến gây chuyện. Vẫn là hồn phong chuyện này. Không phải. Hắn là chết ở một cái gọi là tiêu huyền cường giả trên tay. Cái kia tiêu huyền thực lực tối thiểu là đấu thánh cấp cao cấp độ. Ta liền ở một bên. Căn bản không dám lộ mặt. Thế nhưng cái kia tiêu huyền thật giống cùng hồn tộc có cửu oán như thế. Cái kia gọi hồn gió ra hỏa. Cùng hai cái hồn tộc đấu thánh năng lượng thể cùng nhau. Bị cái kia tiêu huyền một cái tát đập chết. Uchiha Tamasen ma gen mở mắt nói mò. Mà hồn diệt sinh nghe nói như thế sau khi. Trên mặt vẻ giật mình đều không thể che lấp. Hắn cảm giác được đối phương nói lời nói này. Thật giống rất hợp lý. Hồn điện bên trong tuyệt đại đa số người. Cũng không biết tiêu huyền tên. Thế nhưng hắn người điện chủ này khẳng định là biết. Năm đó nhưng là đem hồn thiên đế đánh trọng thương. Tính dưỡng gần ngàn năm mới khôi phục như cũ. Cũng là bởi vì hồn thiên đế bị thương. Cổ tục mới quật khởi được gọi là đấu khí đại lục đệ nhất gia tộc. Ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả? Hồn diệt sinh trực tiếp chất vấn. Cái này gốc muốn tìm lên. Đây là hắn nhiệm vụ. Như vậy hắn sau đó mới tốt ra tay. Đem người này bắt đi. Có điều cũng không phải vì cùng cái này thượng cổ gia tộc viết thành tử thủ, chủ yếu là dụ ra tình báo. Tiếp theo nhưng là cùng cái này thượng cổ gia tộc Hậu Trường Chân Chính cường giả gặp mặt. Dù sao hồn tộc người biết cũng không rõ ràng lắm. Uchiha Mazen báo cho nói muốn phong ấn còn có 10 năm mới có thể phá tan sự tình, cũng không có lưu truyền đi. Không qua thượng cổ gia tộc tin tức này, vẫn là truyền lưu rất rộng. Cùng Cẩu Nguyên nhất dạng, Hồn diệt sinh là không có hứng thú đối với Uchi Hatamagen loại này vãn bối ra tay. Dù sao hắn cũng có thuộc về cường giả bức cách. Muốn chạm mặt. Vẫn là này thượng cổ gia tộc bên trong chân chính cường giả. Trực tiếp đi thiên mộ bên trong. Đi hỏi cái kia tiêu huyền. Ngươi nhìn hắn có thừa nhận hay không chuyện này. Nếu như sợ không có cách nào tiến vào. Ta có thể tìm cổ tộc người xin tha cho ngươi những ngươi đi vào. Thế nào? Uchiha ta ma gen hùng hổ dọa người nói. Nghe hồn diệt sinh sắc mặt khó coi. Hắn nơi đó có can đảm đến cổ mộ bên trong đi tìm tiêu huyền chất vấn. Cái kia không phải đi chịu chết. Hừ, miệng lưới bén nhọn. Muốn nhường phương pháp này. Nhường ta hồn tục lùi bước. Tiểu tử. Bé ngoan theo ta đến hồn tục đi bàn giao rõ ràng sau đó những ngươi tộc trưởng bối tự mình đến, đưa ngươi cho mang về. đây là xem ở các ngươi bộ tộc, mới vừa nhập thế. không hiểu tình huống, đắc tội rồi không nên đắc tội người. nếu không ta hồn tộc liền trực tiếp dẫn người tới cửa, hồn diệt sinh bên này thập phần bá đạo nói, làm nhiều năm như vậy hồn điện điện chủ ở trung châu đại lục, hắn nhưng là nói một không hay. Nếu như không phải có chút bận tâm Vừa nãy Uchiha Tamazen đối với hắn lớn lối như vậy Hắn liền muốn trực tiếp đồng thủ Hiện đang động tác võ thuật đã hoàn thành Biểu thị mình đã cho mặt mũi Sau đó đối phương hay là muốn phản kháng Hắn liền muốn đồng thủ Muốn lấy lớn ép nhỏ đúng không Thỉnh lão tổ Uchiha Tamazen bên này Cũng đã sớm chờ thời khắc này đây Hắn không nghĩ bại lộ quá nhiều thực lực Tự nhiên là sử dụng hư cấu lão tổ tới đối phó người này càng tốt hơn Uchiha ma đa ra đám người ở một bên Sắc mặt không thay đổi Toàn bộ đều là cam tức hồn tục Thế nhưng trong lòng đều đang yên lặng nhổ nước bọt Cảm thấy Uchiha ta ma gen hành động có chút cứng ngắc, Đặc biệt từng trải qua ai gen hành động các tử thần Cảm thấy Uchiha Tamazen bên này không hề hành động có thể nói. Uchiha Madasa cảm thấy Uchiha Tamazen động tác võ thuật quá nhiều. Cho rằng không bằng trực tiếp cho thấy thân phận chính là làm. Thế nhưng hắn cũng không suy nghĩ một chút. Không có động tác võ thuật. Uchiha bộ tộc lúc này phỏng trừng liền còn lại Sasuke một cái dòng độc đinh. Màu đen khí tức. Từ Uchiha Tamazen trên người tràn lan ra đến. Hồn diệt sinh lập tức cảm giác được lạnh cả tim. Muốn cũng không quay đầu lại liền chạy trốn. Nhưng là hắn không dám động. Không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy này thượng cổ gia tộc bên trong cường giả. Thế nhưng hồn diệt sinh cũng không muốn cái này may mắn a. Cùng lần trước như thế. Không gian chung quanh vỡ vụn. Uchiha Tamasen ma gen trên người do thiên địa năng lượng tạo thành trắng đen đan sen trang phục khoác lên người. Có điều này một bộ đặc hiệu càng tốt hơn. Uchiha Tamazen để chứng minh trọng đồng đế danh tự này. Lần này càng là sử dụng thiên địa năng lượng. Ở trên đỉnh đầu hình thành một cái to lớn màu đen Zinne -zi trên không trung. Này Zinne -zi xuất hiện trong nháy mắt. Hồn điện bên này hình thành những kia u ám. Trong nháy mắt vân tiêu khói tán. Hồn điện những người này lúc này đều đang chửi đồng. Làm sao sẽ xui xẻo như vậy Còn có loại cảm giác quen thuộc Mấy cái đấu tôn cũng cảm giác mình lần này mạng nhỏ khẳng định là muốn không còn Làm sao đều là chút giác rưởi. Uchiha ta ma gen bên này chậm rãi mở mắt ra Cái kia trong mắt không nhìn tất cả ánh mắt Xem hồn diệt sinh căn bản không dám nhìn thẳng Nghe nói như thế Dám cũng không dám thả một cái Tấu chương xong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 Chỉ có sợ hãi Vốn là cho rằng lần này vận khí không tốt Có lẽ sẽ xuất hiện một cái cấp cao đấu thánh Thế nhưng như vậy hắn vẫn có thể tiếp thu Bảo phát tộc văn thêm vào hư vô thôn viêm con viêm này hai cái năng lực Hắn thực lực cũng có thể miễn cưỡng cùng đấu thánh sáu tinh chiến đấu một hồi Thêm vào hồn tộc thanh thí Toàn thân trở ra không thành vấn đề thế nhưng không nghĩ tới lập tức cùng mình tộc trưởng hồn thiên đế giống như cường giả xuất hiện. Loại khí thế này, hắn tuyệt đối sẽ không cảm giác sai, coi như đối mặt trong tộc cái khác mạnh hơn hắn người, cũng không cách nào mang đến cho hắn loại này lực áp bách. Chỉ có tộc trưởng, mạnh này đại lục có thể đạt đến mạnh nhất đỉnh điểm thực lực, mới sẽ nhường hắn cảm giác được run rẩy. Vô Hạn Nguyệt Độc Uchiha Tama Sen bên này trực tiếp đối với trên sân hết thảy hồn điện người phóng thích vô hạn nguyệt độc nhưng bọn họ rơi vào đến ảng cảnh thế giới ở trong hồn diệt sinh là trong bọn họ mạnh nhất một thành viên thế nhưng cũng không cách nào chống lại này cố mạnh mẽ đồng lực trong nháy mắt mất đi ý thức Uchiha Tama Sen bên này trực tiếp bắt đầu chọn đọc trí nhớ của bọn họ rất nhanh hiểu rõ đến bộ phận tình huống. Có điều làm lục xoát hồn diệt sinh trong đầu ký ức thời điểm. Nhìn thấy hồn thiên đế sáng sấp. Đón lấy hồn diệt sinh trong nháy mắt bị thức tỉnh. Cả người hai tay ôm đầu đau đầu sắp nứt. Phát sinh đau đớn tiếng gào thét Thế nhưng lập tức liền bị ta ma Zen lại lần nữa dùng mạnh mẽ lực lượng tinh thần chấn áp. Chuẩn bị tiếp tục tìm tòi tình huống thời điểm. Đột nhiên hồn diệt sinh khí tức tăng vọt. Một bóng người từ từ hiện lên Là hồn thiên đế Đây là mượn hư vô thôn viêm sức mạnh Hồn thiên đế đem chính mình bộ phận sức mạnh cho khoảng cách xa hình chiếu lại đây Uchi Hata Ma bên này cũng không có lập tức đồng thủ Tuy rằng đối phó cái này hình chiếu Trên căn bản tiêu tốn không được quá nhiều khí lực Thế nhưng hắn hiện tại cũng không định cùng hồn tộc kết tử thủ Muốn trước tiên giao động qua đi Làm cho đối phương ở nơi đó tự mình nghi kỵ. Đây là Uchiha Tamazen hy vọng nhìn thấy tình cảnh Người chính là thượng cổ nhất tục hiện tại tối cường giả Hồn thiên đế bên này tự nhiên cũng cảm nhận được Uchiha Tamazen lúc này trên người truyền đến to lớn uy hiếp cảm giác Tuy rằng chỉ là hình chiếu Thế nhưng có thể phát huy thực lực cũng là ở đấu thánh 8 sao tả hữu trình độ Có thể làm cho hắn cảm nhận được cái cảm giác này. Tuyệt đối là bộ tộc này bên trong tối cường giả. Rốt cuộc đến cái người thú vị. ngươi chính là cổ Nguyên nói cái kia hồn thiên đế đi. Chưa tới đế cấp liền tự xưng vì là đế gia hỏa. Uchi Hata Ma -gen bên này cũng như ông cổ non nói. Hiện tại chỉ cần là cùng hồn tộc giao thiệp với. Uchi Hata Ma -gen đều phải nghĩ biện pháp liên lụy đến cổ tộc đi tới. Nhưng Hồn Thiên Đế cái tên này đối với Cẩu Nguyên sản sinh không tốt ý nghĩ. Quả nhiên, nghe nói như thế, Hồn Thiên Đế dù sao cũng hơi khó chịu. Không nghĩ tới lại thật sự có càng xa xưa gia tộc truyền thừa xuống. Vì sao không đến ta hồn tộc bái phỏng? Là bởi vì Cẩu Nguyên nói cái gì sao? Hồn Thiên Đế bên này cũng trực tiếp nói thẳng. Hắn cảm thấy gia tộc này khẳng định có giá trị nếu không cẩu nguyên không thể sẽ ngăn cản đối phương đến mình hồn tộc lúc trước mình và tiêu tộc liều cách lưỡng bại câu thương thế nhưng tiếp thu tiêu tộc di sản không phải hắn hồn tộc càng nhiều như là rơi vào đến cổ tộc trong tay chính mình trọng thương gần ngàn năm chỗ tốt đều bị cẩu nguyên này cẩu vật cầm hắn làm sao có khả năng sẽ đối với cẩu nguyên có cái gì đẹp đẽ pháp đối thủ nhiều năm như vậy Hắn rất xác định cái này thượng cổ gia tộc tuyệt đối sẽ mang đến cái gì có ít, hơn nữa rất có thể là cùng trở thành đấu đế có quan hệ. Không phải vậy làm sao có khả năng sẽ ngăn cản? Mặc dù nói gì đó, thế nhưng hồn tộc hành động quả thật có chút không thể tả. Như vậy thu thập bản nguyên linh hồn, ở thượng cổ thời điểm cũng là tà đạo. Uchiha Mazen tự nhiên là trực tiếp gật đầu thừa nhận. Đồng thời phía bên mình cũng đưa ra một ít không tốt cách nhìn. Nếu thượng cổ liền tồn tại. Còn truyền lưu đến nay. Chứng minh chuyện này liền phụ họa quy luật. Không phải vậy không thể sẽ tồn tại. Không phải sao. Hồn thiên đế bên này hơi cười. Trực tiếp phản bác. Uchiha ma ra đám người. Lúc này đồng dạng cảm giác được áp lực cực lớn. Vốn là thăng cấp thành đấu thánh loại kia cao hứng cảm giác. Lúc này không còn tồn tại nữa Bọn họ cảm giác thực lực của chính mình vẫn là quá yếu một ít Thậm chí ngay cả khí thế đều khó có thể chịu đựng Ngươi nói không sai Tồn tại chính là hợp lý Thế nhưng phù không phù hợp đấu khí đại lục đạo lý Vậy thì rất khó nói Ở thượng cổ Đấu khí đại lục còn chưa bị phong ấm trước Như là các ngươi những này đi tà đạo Nhưng là sẽ cùng mảnh này đại lục ở ngoài vực ngoại thiên ma liên thủ. Tuy rằng cũng không phải toàn bộ. Thế nhưng chiếm cứ 80% trở lên. Uchi Hata ma gen bên này. Cũng sao có ý đổ ra tay. Mà là rời đi đề tài. Quả nhiên. Nghe được vực ngoại thiên ma cách từ ngữ này. Hồn thiên đế hết sức cảm thấy hứng thú. Ta hồn tục làm việc. Nhưng là cũng không phải là người nào đều giết. Kẻ địch giết chết. Sau đó thuận tiện nhìn ép sạch sẽ hắn cuối cùng giá trị. Làm sao có thể được gọi là ma. Hồn thiên đế nói như vậy. Là muốn làm tức giận Uchi Hata Ma nói ra càng nhiều tin tức đến. Nay động tác võ thuật quá dễ hiểu. Uchi Hata Ma một chút nhìn thấu. Có điều cũng trực tiếp giả vờ bị lừa dáng vẻ. Bắt đầu phổ cập lên vực ngoại thiên ma tin tức. Ngược lại là nghe hồn thiên đế thập phần nhập thần, đem vũ chi hát ta ma gen nói tới trong lời nói tin tức, cho từng cái nhớ kỹ. Tuy rằng chúng ta bộ tộc, vì duy trì tự thân địa vị, xác thực làm một ít không sạch sẽ sự tình, thế nhưng chúng ta tuyệt đối là sẽ không phản bội mảnh này đại lục. Hồn thiên đế sau khi nghe xong, giả vờ nghĩa chính ngôn từ nói, muốn cải thiện một hồi chính mình ở trong mắt đối phương hình tượng. Lời này có thể khó nói Nếu như không phải mảnh này đại lục trước đây từng ra không ít cường giả Mảnh này đại lục đã sớm ngã xuống Tuy rằng không biết sau khi đấu đế Vì sao đem mảnh này đại lục cho phong ấm lên Dẫn đến hiện tại liền thiên địa nguyên khí đều không thể sản sinh Thế nhưng khẳng định là ngoại giới xuất hiện uy hiếp càng lớn hơn Uchiha Tamazen nói nói Trở nên lo lắng lo lắng lên Mà hồn thiên đế bên này ánh mắt sáng ngời. Cảm giác mình bắt đến tin tức trọng yếu. Lâu như vậy chưa từng xuất hiện đấu đế nguyên nhân. Hóa ra là bởi vì mảnh này đại lục bị phong ấm. Hắn còn tưởng rằng là mảnh này đại lục hạn chế. Chỉ có đấu đế mới có thể rời đi. Hóa ra là bởi vì có hạn chế. Vì lẽ đó dẫn đến bọn họ không cách nào rời đi mảnh này đại lục. Dù sao sau khi xuất hiện vài tên đấu đế, cũng không phải viến cổ gia tộc xuất thân. Trái lại là một ít giải rác thế lực. Thậm chí cuối cùng đà xá cổ đế vẫn là gì hỏa xuất thân. Đương nhiên sẽ không lưu lại cái gì liên quan với phong ấm tin tức. Mà những này đấu đế cũng không hiểu tại sao muốn phong ấm đấu khí đại lục. Thế nhưng cũng không có đồng tiền bối cử động. Lựa chọn biết rõ tình hình lại nói. Thế nhưng đi ra ngoài sau khi nơi phồn hoa Căn bản không có hứng thú lưu ý đấu khí đại lục liền đấu khí đại lục liền bị cầm cố mấy vạn năm Nếu như là vì ứng đối với ngoại giới nguy hiểm Ta hồn tục sẽ việc nghĩa chẳng từ Bảo vệ mảnh này đại lục Tuyệt đối sẽ không thành tại sao vực ngoại thiên ma chó săn Hồn thiên đế mặc dù mình đã có kế hoạch Thế nhưng lúc này hắn nghĩ phải thấu hiểu càng nhiều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 Nhìn thấy hồn thiên đế bộ dạng này Uchiha ta ma gen kém chút không banh ở sắc mặt Có điều nên diễn thôi Hay là muốn tiếp tục diễn Hiện tại đấu khí đại lục bị phong ấm Vực ngoại thiên ma cũng tiến vào không đến Ai cũng không cách nào phán đoán ngươi nói thật hay giả Qua một thời gian ngắn nữa Mảnh này đại lục nên liền muốn linh khí thức tỉnh Nên có thể sản sinh thiên địa nguyên khí đạt đến có thể đột phá đấu đế có điều kiện, có điều sau đó phải đối mặt là, đem đấu khí đại lục phong ấm phá tan, cùng đối mặt đấu khí đại lục ở ngoài thế lực phiền phức, cần toàn bộ đại lục liên thủ mới có thể chống đỡ, ta út sút suki bộ tục, còn có thời gian chín năm, liền hoàn toàn có thể phá tan phong ấm, thực lực của ngươi cũng có tư cách đó đại biểu cách đại lục này, đến thời điểm lại đến nói chuyện đi, Uchiha Tamasen bên này tiếp tục mở miệng nói rằng, có điều đem mục tiêu đặt ở không biết nguy hiểm lên, không có bục lên song phương mâu thuẫn, đến thu được trở nên mạnh mẽ thời cơ, mà là đem mục tiêu thả càng xa xưa. Nhưng mọi người cùng nhau hợp tác chuyện này, dù sao ngoại giới tình huống làm sao? Hiện tại Viễn Cổ gia tộc toàn cũng không biết, đương nhiên Uchiha Tamasen bên này cũng không phải nói lung tung. Cũng là mang theo thế giới thiết lập người lưới đinh tới nói rõ. Đột phá phong ấm. Nhất định sẽ gặp phải càng nhiều nguy hiểm. Uchiha ta ma gen cũng không cách nào bảo đảm thay đổi tuyến thời gian sau khi. Sẽ gặp đến vấn đề gì. Nguyên lai quý tộc còn chưa phá tan phong ấm. Cần ta hỗ trợ sao. Hồn thiên đế bên này có chút bất ngờ. Đồng thời lập tức mở miệng nói. Lần này là thành tâm thực lòng. Đồng thời cũng là muốn nhìn cách này thượng cổ gia tộc nội tình đến cùng như thế nào. Hơn nữa đối với thành đế chuyện này. Hắn có thể nói là ngày nhớ đêm mong. Vì để tránh cho tiêu tục xưng bá. Còn trực tiếp đi tập kích tiêu huyền. Sau đó mới hiểu hư vô thôn viêm nơi này biết. Không có thiên địa nguyên khí căn bản là không có cách trở thành đấu đế. Này gần ngàn năm đến. Hắn đều là đang vì chuyện này mà nỗ lực. Thu được thiên địa nguyên khí. Đột phá trở thành đấu đế. Hiện tại này thượng cổ tồn tại lão gia hỏa, Xem ra biết rất nhiều chuyện. Thậm chí là thiên địa linh khí thức tỉnh chuyện này. Nhưng hắn hết sức tò mò. Cũng rất là chờ đợi. Đây là ta tộc đấu đế phong ấm. Đã đến giờ mới sẽ phá tan. Những người khác không có cách nào. Lần này thì thôi. Lần sau lại đối với ta tộc đế con đồng thủ. Như vậy liền không phải như thế dễ nói chuyện Uchiha ta ma gen bên này mang theo uy hiếp nói Hồn thiên đế nghe được đế tử hai chữ này Mắt lộ ra kinh ngạc Hiển nhiên lại lên hứng thú Có điều hiện tại còn không phải lúc trở mặt Hơn nữa thời gian 9 năm Hắn trở lên Là thật sự hy vọng vùng thế giới này cấp cho hắn cơ hội Nhưng hắn đột phá đấu đế Đây là tự nhiên bọn họ vãn bối sự tình tự mình xử lý, cho đùa trẻ con, tự nhiên không cần chúc ta những người này đứng ra. Hồn thiên đế gật gù sau đó nói, uchi hata ma bên này lạnh lùng nhìn hồn thiên đế một chút, đón lấy khí thế trên người liền bắt đầu chậm rãi hạ xuống, đồng thời xung quanh phá toái không gian bắt đầu tự mình chữa trị, cái kia quấn quanh trên người hắc cầu đấu khí trực tiếp tiêu tan. Giữa bầu trời cái kia to lớn phi ne gan Cũng một lần nữa hóa thành thiên địa năng lượng biến mất Hồn thiên đế bất mãn trong lòng Cảm thấy đối phương quá mức kiêu ngạo Mặc dù đối với Uchi Hatama Zen hơi hơi cảm giác điểm hứng thú Thế nhưng hiện tại cũng không phải ra tay thời cơ Ngày sau hãy nói Hắn bên này cũng không có bao nhiêu phí lời Cho hồn diệt sinh lưu lại một câu lui lại sau khi Cũng giải trừ cái này hình chiếu. Hồn diệt sinh bên này phí lời đều không có một cái. Trực tiếp dẫn người liền đi. Cảm giác như là ở vượt môn quan đi một chuyến. Còn tốt tộc trưởng ở trên người mình lưu lại bố trí. Nếu không còn không biết chính mình ngày hôm nay có thể hay không sống sót rời đi. Mà Uchiha Tamazen bên này cũng giả vờ chậm rãi thức tình dáng vẻ. Đón lấy trực tiếp mang theo Uchiha Madara ra đám người trở lại trong thành Uchiha đương ra Người hành động thật tốt Sau khi trở về Senzuhashi Zama cái thứ nhất liền không nhìn được Trực tiếp khích lệ nói Có điều những người khác sắc mặt thì lại rất nặng nề Dù sao vừa nãy tự mình lính hội đến Cái thế giới này cường giả khí thế Nhưng bọn họ xác định chính mình căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Đồng thời cũng xác nhận chính mình tình huống bây giờ cũng không thể lạc quan. Dù sao mình lão đại hiện tại cũng muốn diễn kịch lừa người. Dùng để kéo dài phát triển của bọn họ thời gian. Vì lẽ đó bọn họ vẫn là càng thêm nỗ lực một điểm tốt hơn. Còn có thời gian 9 năm. Bọn họ nên liền sẽ không nhịn được. Trong khoảng thời gian này. Mọi người thực lực muốn nói thêm thăng, như là vừa mới cái kia đầu lính gia tộc. Hồn tộc bên trong tối thiểu còn có 5 cái trở lên thực lực như vậy người. Những gia tộc khác gột lại, vượt qua 30. Tình huống của chúng ta nếu như bị bại lộ, không nghi ngờ chút nào chính là toàn dân công địch. Bọn họ sẽ chọn đem chúng ta cho chia cắt. Sẽ không có bất kỳ do dự nào. Vì lẽ đó thực lực vẫn là quan trọng nhất đồ vật. Uchi Hata bên này nói với mọi người nói. Đây là chân thực áp lực. Cũng không phải đang nói đùa. Nếu như chỉ là đối kháng một cái viễn cổ gia tục. Uchi Hata ma là ma ni chi điểm áp lực đều không có. Thế nhưng toàn bộ đấu khí đại lục. Cái kia có thể liền không nói được rồi. Liền cùng tiêu tục như thế. Cuối cùng diệt vong cùng đà xá cổ đế ngọc cũng là khá liên quan. Hồn Thiên Đế Bảo Nguyên người như thế, muốn rời khỏi cái đại lục này quá lâu, mặc kệ là nơi nào, chỉ cần có thể rời đi, phỏng chừng đều sẽ đi gặp xem. Uchiha Madsen không có trấn áp tất cả thực lực, đều sẽ bị những người này cho nhìn chằm chằm. Tuy rằng Uchiha Madsen cảm giác mình đột phá đấu đế vấn đề không lớn, thế nhưng cần thời gian. Hiện đang trì hoãn chính là cần cái này thời gian. Là, mọi người cũng cảm thụ không nhỏ áp lực. Tuy rằng trước cũng đã nói. Thế nhưng gần một năm qua bình tĩnh phát triển. Nhưng bọn họ cảm nhận được cũng không có áp lực quá lớn. Thế nhưng ngày hôm nay đối mặt hồn thiên đế. Bọn họ cảm giác được chính mình vẫn là quá yếu. Bất quá bọn hắn thực lực đột phá. Cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Tử thần bên trong tuyệt đại đa số người đều vượt qua mấy trăm tuổi. Bọn họ trước đều không có đạt đến tử thần cực hạn. Muốn đột phá đấu thánh cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Trái lại nhẫn giới cùng hàng hải người của hai thế giới. Tuổi càng nhỏ hơn. Đột phá lên trái lại càng thêm đơn giản. Thế nhưng tử thần số lượng càng nhiều. Tổng cộng hạ xuống nội tình cao. Song phương kỳ thực cách biệt không có mấy. senju hashirama cũng cảm giác được. Chính mình thật giống không thể tiếp tục thả lòng. Tô ra ma cho một ít luyện tập kế hoạch. Hắn cũng phải cố gắng chấp hành mới được. Lừa gạt đi hồn tục. Cho thủ hạ đám người kia gia tăng rồi áp lực. Rồi lên một điểm canh gà sau khi. Uchi Hata ma gen bên này liền trở lại bên trong tiểu thế giới. Tiếp tục khổ tu đi. Mà ai gen bên này lần này tuy rằng chưa từng xuất hiện. Thế nhưng vẫn đang âm thầm quan sát. Nhìn thấy hồn thiên đế thời điểm. Hiện nhiên cũng là cảm giác áp lực. Cảm giác được cái tên này cùng mình nắm về hồn thiên mạch căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại. Không biết cái kia chờ đợi thời gian 9 năm. Đến cùng là thật hay giả. Có điều vào lúc này trước. Ta vẫn là mau chóng trở nên càng mạnh hơn đi. Uchiha ta ma gen nói. Ai gen đều chỉ là tin ba phân mà thôi. Còn lại chính mình não bụ. Đồng thời suy đoán lời này sau lưng càng nhiều tin tức. Hắn cảm thấy Uchiha ta ma xen mặt trên khẳng định có người. Tuy rằng không biết. Thế nhưng hiện tại chính mình đi sát đằng sau là được rồi. Tấu chương xong. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vẫn đỉnh, bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải mười ba, chương ba trăm sáu mươi hai nhiệm vụ hoàn thành, pháp tướng thiên địa, thời gian nửa năm qua đi, tiểu thế giới mở rộng cũng sắp kết thúc, thạch tộc cùng linh tục hai cái tiểu thế giới trên căn bản bị nghiền ếp sạch sẽ, chỉ chỉ còn lại một cái thể xác, uchi hát ta ma gen vì không nhường này hai cái tiểu thế giới đổ nát, trái lại phía bên mình còn muốn đi trợ giúp này hai cái tiểu thế giới gia cố một hồi tránh khỏi ở trong vòng mười năm sẽ gặp sự cố tiếp đó thần thủ cũng chỉ có thể từ trong hư không chậm rãi hấp thu thiên địa năng lượng đến gia tăng rồi tốc độ muốn chậm hơn hơn hai lần nếu như không phải hao dô cu nhường thần thủ tiến hóa phòng chừng tiêu tốn thời gian còn muốn càng dài Uchiha ta ma gen đứng ở chính mình tiểu thế giới ở ngoài. Nhìn thần thủ lan tràn đi ra bộ dễ. Sử dụng không gian năng lực che đậy những này dấu vết. Dù sao nơi này là hư không. Những người khác cũng là có thể đi vào. Vì lẽ đó muốn che lớp tốt dấu vết mới được. Có điều người bình thường cũng sẽ không tới đến loại hình. Đến đều là lợi hại gia hỏa. Vì lẽ đó những này dấu vết tốt nhất muốn xóa đi rơi Đồng thời trong tiểu thế giới bộ tầng ngoài Đã bắt đầu có người ở kiến thiết Có điều hết thảy rời đi tầng ngoài người Liên quan với bên trong tầng ký ức đều sẽ bị phong ấm Có điều những ký ức khác không có thay đổi Đồng ý đến tầng ngoài đến Trên căn bản đều là đồng ý phấn đấu Muốn thu được càng nhiều cơ hội người Trực tiếp ở bên ngoài tầng trùng kiến thành thị Đồng thời cũng bắt đầu tu luyện. Uchi Hata Ma khống chế tiểu thế giới thiên địa năng lượng. Đem thành thị này thiên địa năng lượng nồng độ điều chỉnh đến so với bên trong tầng còn muốn cao hơn. Dù sao một điểm chỗ tốt đều không có. Những người này tại sao muốn đến tầng ngoài đến nỗ lực phấn đấu. Chỉ dựa vào chính mình tu luyện. Cũng rất lao lực. Thời gian nửa năm qua đi. Khoảng cách đấu thánh ba tinh đỉnh phong còn cách một đoạn. Không mờ hắc. Xác thực rất khó nhanh chóng tăng cao thực lực. Uchiha Tamazen làm treo bức. Cũng cảm nhận được đấu thánh đột phá độ khó. Trên người hắn nhưng là mang theo vẫn là tâm viêm. Còn có Hao Zoku này hai loại tu luyện ra tốc dụng cụ. Nhưng là hiệu quả cũng là như vậy. Ai Zen bên này Uchiha Tamazen cũng đến xem. Hắn tốc độ lên cấp so với Uchiha Tamazen thiếu mau một chút. Thế nhưng điều này là bởi vì công pháp không giống. Uchiha ta ma gen này hủy diệt thánh quyển muốn so với cùng cấp tu luyện thiên giai cấp trung công pháp người. Đấu khí muốn nhiều hơn gấp đôi. Thế nhưng càng nhiều là nắm giữ lực phá hoại là cùng cấp độ đấu khí gấp ba trở lên. Ai gen hiện tại công pháp là chính mình thay đổi. Đặc biệt phù hợp linh vương lực lượng là ở phương diện này kéo dài đi ra. Đồ chơi này Uchiha Tamazen phục chế một phần. Cho Ichigo tu luyện. Ichigo hiện tại cũng ở bên trong tầng bên trong. Chỉ có điều Uchiha không có nhường hắn làm việc. Dù sao Ichigo mất đi ký ức. Uchiha Tamazen cảm giác mình là có trách nhiệm. Hơn nữa lưu ở bên trong tầng chấn bãi cũng đầy đủ. Upsutsuki cũng đã đột phá đến đấu thánh hắn thực lực vốn là rất kết giới, tu luyện đấu khí tốc độ cũng cực nhanh. thêm vào hao zoku cùng đan dược hiệu quả, trên căn bản không có gặp phải khó khăn gì. chỉ có điều hao zoku bị nắm sau khi đi, hắn cảm giác được rất mất mát, muốn cướp lại không dám. kagai nhưng là đinh hắn đinh gắt gao. kagai bên này đột phá trái lại so với ucsuhihagoromo chậm hơn một ít. Thế nhưng cũng đột phá đấu thánh. Chỉ có Upsutsuki Hamu ra này một cái thật là thành thật người. Thực lực đột phá chậm nhất. Có điều đột phá đến đấu thánh vấn đề không lớn. Satsuki Na Còn có Isida ba cái. Thực lực đã đạt đến bán thánh. Cách đột phá đấu thánh còn kém một chút xíu. Cũng có không ít người đạt đến đấu tôn đỉnh phong. Bắt đầu tích lũy lại. Hao Zoku lần thứ nhất sử dụng thời điểm hiệu quả tốt nhất Thêm vào bộ đề đại hoàn đan Xung kích đấu thánh thời điểm sử dụng là tốt nhất Vì lẽ đó chắc chắn người Đều là lựa chọn đột phá đấu thánh thời điểm lại sử dụng Đợi hai ngày tiểu thế giới chầm chậm mở rộng Rốt cuộc đạt đến yêu cầu Hệ thống nhiệm vụ lên Biểu hiện có thể đưa ra Uchiha Tamazen không chút do dự đưa ra nhiệm vụ Thế giới dung hợp đã hoàn thành. Thỉnh lựa chọn khen thưởng. Khen thưởng một thần thông Pháp tướng thiên địa. Khen thưởng hai vật phẩm đà xá cổ đế ngọc hoàn chỉnh. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Mặc dù biết đồng phủ. Thế nhưng bắt được đà xá cổ đế ngọc cũng vô dụng. Bên trong mệt mỏi một cái đế phẩm sổ đan. Nửa bước đấu đế thực lực. Trong thời gian ngắn ta căn bản đánh không thắng. Muốn bắt được đà xá cổ đế truyền thừa càng thêm không thể, mời những gia tộc khác người liên thủ, càng thêm không thể. Uchi Hata Magen trước liền cân nhắc rất lâu, dù sao lúc này đấu khí đại lục bên trong, thiên địa nguyên khí cũng chỉ có đà xá cổ đế trong phủ mới có, nhưng là khoảng cách đấu đế. Uchi Hata Magen còn có khoảng cách rất xa, nếu như thực lực bây giờ là đấu thánh chín sao, Uchiha Ma khẳng định liền muốn tuyển chọn cái này đà xá cổ đế ngọc. Ta lựa chọn thần thông Pháp tướng thiên địa. Uchiha Ma quyết định. Trước tiên nâng cao tinh thần thực lực mình lại nói. Hơn nữa đà xá cổ đế ngọc hắn là có thể thu thập được. Cái thế giới này lại không phải là không có. Uchiha Ma tin tưởng. Đồng dạng là đấu thánh chính sao. Thực lực của chính mình tuyệt đối so với cầu nguyên hồn thiên đế bọn họ mạnh hơn hiếu thắng. Đến thời điểm noi theo hồn thiên đế cách làm. Trực tiếp cướp đoạt. Bọn họ cũng không có biện pháp gì. Khen thường. Thần thông Pháp tướng thiên địa phân phát bên trong. Uchi Hata Ma cảm giác được trong đầu của chính mình. Hiện lên một phần thập phần phức tạp thâm ảo kinh văn. Chỉ là liếc mắt nhìn. liền sâu sắc bị sa vào tỉnh lại thời điểm Uchiha Tamazen mới phát hiện đã qua dòng giã thời gian mười tiếng điều này làm cho Uchiha Tamazen vô cùng giật mình dù sao lấy trước thu hoạch khen thưởng đều không có như thế khuyết đại qua khen thưởng phân phát hoàn thành nhiệm vụ mới luyện chế đế phẩm đan dược nhiệm vụ kỳ hạn năm mươi năm khen thưởng một Nhất khí hóa tam thanh bản thiếu có thể phân ra một bộ chân thực tồn tại phân thân. Khen thường hay. Phá giới phù có thể dùng khiến người sử dụng phá tan đấu khí đại lục phong ấm. Rời đi đấu khí đại lục. Nhiệm vụ mới. Nhường chi hát ta ma gen lăng ở tại chỗ. Làm sao đột nhiên liền muốn luyện đan. Chính mình mời chào những này nhà khoa học. Không phải là vì nhường bọn họ làm việc. Chính mình chỉ cần ăn là được. Tại sao chính mình còn muốn đồng thủ à? Hơn nữa cái này khen thường. Xem Uchi Hata Ma có chút động lòng. Cái thứ nhất là chân chính phân thân. Ảnh phân thân tu luyện. Là chỉ có thể thu được kinh nghiệm. Thế nhưng thực lực là không có cách nào tăng lên. Thế nhưng cái này nhất khí hóa tam thanh. Huyền huyến bên trong khách quen cũ. Là một cái chân chính phân thân. Làm chuyện xấu phân thân đi. Hưởng phúc chính mình đến. Đây chính là rất quý giá năng lực. Đồng thời cái thứ hai khen thưởng cũng đơn giản. Rời đi đấu khí đại lục. Liền có thể cảm nhận được thiên địa nguyên khí đột phá đấu đế. Có điều Chi Hata Ma Gen cảm thấy là có nguy hiểm. Dù sao hiện ở tình huống bên ngoài. Cũng không ai biết. Đột phá thời điểm cũng nói không chừng sẽ có hay không có người đánh lén. Dù sao trừ vực ngoại thiên ma ở ngoài. Ngoại giới người có thể đều không phải người tốt lành gì. Nếu không đấu khí đại lục đấu khí vì sao phải phong ấm lại vùng đất này? Có điều. Đế phẩm đan dược. Đồ chơi này hiện tại thật sự có thể luyện được đi ra sao? Duy nhất phương pháp. Đúng hay không hay là muốn đi đà xá cổ đế phủ. Đem cái kia viên đế phẩm sổ đan cho trộp tới. Uchiha hata ma gen rất nhanh rơi vào. Nên làm gì hoàn thành nhiệm vụ dòng suy nghĩ bên trong Phát hiện thật giống không có quá nhiều dòng suy nghĩ Chỉ có cái phương pháp này Trước tiên nhập môn đi Uchi Hata Magen quyết định lên trước tay luyện chế mấy viên đan dược lại nói Tấu chương xong Cấm kỳ buông xuống Chúng thần trở về Quần long hội tụ Hào kiệt tranh phong Giữa hồng trần vạn trưởng Mưu kế trùng trùng ai sẽ là người vấn đỉnh bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải mười ba chương ba trăm sáu mươi ba luyện dược thiên tài quá độ vẹn vẹn một tuần liền nắm giữ bát phẩm đan dược luyện chế ta ma gen đại nhân trước ngươi lo lắng căn bản không tồn tại a uza haza -so ke bên này là thành tâm khích lệ nói đồng thời cảm thấy bộ tộc này huyết thống xác thực vô cùng mạnh mẽ Chỉ là cặp mắt kia mang đến bổ trợ liền vô cùng khủng bố. Chỉ là nhanh chóng ghi nhớ hết thầy tình báo. Đồng thời có thể nhìn thấu lượng lớn sự vụ. Liền có trợ giúp rất lớn. Sajigan đồ chơi này. Hiện tại thì thực cũng không phải cái gì vật có giá trị. Bởi vì masu nhân bản. Đơn thuần phục khắc Sajigan. Đã có mấy trăm viên. Đều là dùng để làm thí nghiệm. Uzaha ra kisuke bên này cần thời điểm, cũng sẽ đem sa di gan cho rằng ướp như thế, trực tiếp trồng vào viền mắt bên trong sử dụng. đồ chơi này chỉ cần không phải từ uchiha bộ tộc trên người đào hạ xuống. uchiha ta ma liền không có phản đối, tùy ý bọn họ đi làm. Ozochi ma hiện ở chỗ này, đã tìm tới làm sao nắm giữ linh vương lực lượng phương pháp, bắt đầu bế quan tu luyện bên trong, Cửa phẩm đan dược luyện chế vẫn là rất phức tạp Phải cần một khoảng thời gian nắm giữ Uchiha Tamagen đứng dậy Đem chính mình luyện chế nghĩ muốn chạy trốn đan dược nắm về phong tốt Luyện chế đan dược so với Uchiha Tamagen nghĩ tới phải đơn giản rất nhiều Hỏa diễm lên trực tiếp sử dụng vẫn lạc tâm viêm là có thể Thêm vào hắn thôi thúc Vẫn lạc tâm viêm hiệu quả không hề kém Tiếp theo lực lượng linh hồn lên, Uchiha Tamazen hiện tại cường độ đã là cái thế giới này có thể đạt đến cực hạn. Thêm vào Zinegan cùng Zakugan hai người phối hợp, luyện dược quá trình xem rõ ràng. Thêm vào Zinegan mạnh mẽ học tập lực, bát phẩm bên dưới đan dược, hầu như không có bất kỳ khó khăn. Hơn nữa thủ hạ mấy cái nhà khoa học, đã đem luyện dược cho số liệu hóa. Luyện dược thời điểm Chỉ cần dựa theo thiết lập sẵn quy luật đi luyện chế Trên căn bản đều có thể xuất hiện thượng phẩm đạn dược Có điều bát phẩm cách này đẳng cấp liền phức tạp quá nhiều Đây là U chi hát ta ma gen chủ phải hao phí thời gian địa phương Có điều gì hỏa vật này Đối với luyện đan trợ giúp quả thật có không nhỏ trợ giúp Có điều chính là quản lý lại quá phiền phức đồng thời không cách nào ổn định chuyển vận hỏa diễm. Uza Hasaki Suke -so bên này nói tiếp, "Dị hỏa hiện tại cũng là Uchiha Tamasen có một cái. Trước đây không lâu bọn họ muốn nghiên cứu. Uchiha Tamasen cũng móc ra đưa cho bọn hắn nghiên cứu. Tuy rằng hiệu quả có điều, thế nhưng vẫn là tâm viêm cấp bậc không cao." Hỏa diễm uy lực kỳ thực cũng không có u ra ha ra. kisuke bọn họ luyện chế đan dược sử dụng hỏa diễm muốn mạnh bao nhiêu. Có điều để luyện đan hiệu quả tốt như liền tốt hơn một ít. Tương đương với cấp bậc không giống vũ khí. Thế nhưng cái này vũ khí đối với luyện đan có bổ trợ. Xếp hạng thứ 5 hỏa diễm đều rất lợi hại. Hơn nữa còn có chính mình ý thức. cái trước trở thành đấu đế. Chính là trong đó một loại gì hỏa. Uchiha Tamazen nói Hắn cảm giác mình muốn luyện chế đế phẩm đan dược Khẳng định vẫn là cần nắm cái khá một chút gì hỏa Tuy rằng Uchiha khống hỏa không sai Nhưng là mình trên thuộc tính không gian Còn có hủy diệt chi cuốn mang đến hủy diệt này Hai loại thuộc tính càng an hiểu phổ thông hỏa diễm cũng chơi không ra hoa đến amaterasu gia su ngọn lửa này nhiệt độ không đủ Luyện dược không quá hành Phổ thông hỏa diễm hiệu quả sử dụng đến còn không bằng sử dụng vẫn lạc tâm viêm. Không nghĩ tới gì hỏa bên trong. Lại còn có như vậy nhân vật mạnh mẽ. Hiển nhiên chuyện này Ujahazaki Kisuke lần đầu tiên nghe nói. Vô cùng bất ngờ. Đồng thời cũng cảm thấy rất hợp lý. Cái thế giới này cũng không phải là loài người một phương độc đại. Còn có ma thú loài sinh vật này. Cũng là xuất hiện qua đấu đế. Hiện tại hỏa diễm trở thành đấu đế. Trái lại rất hợp lý. Gần nhất ngươi cùng Aizen. Thật giống cũng không tiếp tục cạnh tranh. Là từ bỏ sao? Uchiha Tamazen hỏi. Thủ hạ người có cạnh tranh. Là chuyện rất bình thường. Có điều nội đấu khá là nghiêm trọng. Vẫn là mấy cái nhà khoa học. Tiếp theo nhưng là mấy cái thế giới mỗi người hình thành tiểu đội. Có điều làm việc lên tất cả mọi người rất ra sức. Hơn nữa mọi người cạnh tranh ở Uchiha Tamazen xem ra. Đều là tốt. Cầu hận khá lớn. Trái lại là từng người thế giới chính mình bên trong mâu thuẫn. Nói thí dụ như Uchiha Madazha cùng Senzutobizama. Song phương trên tay đều có đối phương tộc nhân máu tươi. Dâu trắng ép ướp. A-xe những này hải tặng xuất thân. Cùng Seoku bọn họ những hải quân này Cũng tương tự là có rất lớn mâu thuẫn Mà tử thần bên này Chủ yếu nhất tự nhiên chính là các tử thần cùng Aizen một người mâu thuẫn Dù sam những người này Trái lại không có bị tử thần quá mức để ở trong lòng Cùng Madara còn có ma, Ước ước cùng Seoku Loại này song phương nằm ở không giống trận doanh mâu thuẫn tới nói Aizen loại này phản bội hành vi. Tự nhiên là càng thêm nhường các tử thần phấn nộ. Nhất chủ nếu là không có ý nghĩa. Aizen hắn xác thực muốn so với chúng ta đều mạnh hơn hiếu thắng. Đi tới cái thế giới này sau khi. Ta có nghĩ tới cạnh tranh. Nhưng là chỉ có thể từ từ xem hắn càng chạy càng xa. Tuy rằng ta cũng ở đi. Thế nhưng trước sau theo không kịp đối phương bước chân. Usa Hasaki Isuke nói rất chân thành. Hắn cũng là tử thần bên trong thiên tài, thực lực cũng là chạm tới tử thần cực hạn nhân vật mạnh mẽ, nhưng là cùng Aizen so với, hắn vẫn là hơi kém một chút. Linh vương lực lượng hắn cũng nắm giữ, nhưng là chính là không đuổi kịp Aizen. Đến này càng bao la thế giới, Aizen tiến triển tốc độ càng nhanh hơn. Hơn nữa báo thù chuyện này Hiện tại tới nói cũng không có trọng yếu như vậy. Tuy rằng chết rất nhiều đồng sự. Nhưng là cùng hắn quan hệ thật sự tốt. Kỳ thực chỉ có Sazugaki Hizoji một người mà là. Là hắn trước đây trợ thủ. Sazugaki Hizoji cũng chưa chết. Bị hắn cho cứu được. Đối với Aizen cầu hắn liền không như vậy sâu. So, chủ yếu nhất là tuyệt đại đa số tử thần trong lúc đó quan hệ. Kỳ thực cũng là như vậy thôi. Trước đây hắn càng nhiều là không chịu thua mà thôi. Không muốn nản lòng. Cái thế giới này còn rất lớn. Nơi này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Cũng không phải kết thúc. Ta còn cần các ngươi vì ta tiếp tục ra sức đây. Uchiha ta ma gen an ủi. Hắn nhưng không hy vọng nhìn thấy chính mình công nhân bắt đầu nằm hòa. Muốn nỗ lực học tập tăng cường thực lực mình vì chính mình ra sức ạ. Uza haza kisuke sắc mặt có chút lộ vẻ xúc động. Dù sao vừa bắt đầu phục tùng U chi hata ma -gen. cũng là vạn bất đắc dĩ. cùng U chi hata ma quan hệ. trái lại vẫn không có ai gen tốt như vậy. không nghĩ tới U chi hata ma sẽ như vậy an ủi hắn. nhưng hắn dù sao cũng hơi cảm động. Ta hiện tại ở nghiên cứu chế tạo có thể tu bổ linh hồn đan dược. Muốn nhìn một chút có thể không đem Ichigo ký ức cho khôi phục. u za ha -za bên này. Cũng nói ra chính mình chân thực ý đồ. Ichigo biến thành như vậy. Hắn không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Hiện tại hắn đều thật không tiện đi gặp ku zo sa ki Vậy thì cố lên đi. Bận biểu chuyện này. Uchiha Tamazen không lời nào để nói Dặn dò một chút Đồng thời lấy đi Ujahazaki suhe luyện đan tư liệu sau liền đi Đón lấy tiêu tốn thời gian một tháng Cở phẩm đan dược bồ đề đại hoàn đan cũng luyện chế thành công Uchiha Tamazen cảm thấy hiện đang luyện chế đế phẩm đan dược thật giống cũng không thành vấn đề Hiện tại liền muốn đi đà xá cổ đế phủ sao Tính Trước tiên đem dị hỏa cho tăng lên Đem cái kia tỉnh Liên Yêu Hỏa cho nắm tới tay lại nói. Thuận tiện tăng lên một hồi thực lực của chính mình. Uchi Hata Ma -sen quyết định trước tiên đi đem trang bị cho thăng cấp trước tiên. Thực lực bây giờ. Uchi Hata Ma -sen là chắc chắn đi đối phó tỉnh Liên Yêu Hỏa. Dùng thủ đoạn cứng rắn đem cho thu phục. Tấu chương xong Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải mười ba chương ba trăm sáu mươi bốn yêu hỏa không gian uchiha gen chuẩn bị đi thu phục tỉnh liên yêu hỏa dù sao hỏa diễm càng mạnh hơn luyện chế đan dược hiệu quả liền càng tốt tuy rằng mảnh này đại lục còn có cái khác tỉnh liên yêu hỏa Thế nhưng bị tình liên yêu thánh phong ấm này một đóa tình liên yêu hỏa tuyệt đối là mạnh nhất. Hấp thu sau khi trừ có thể trợ giúp luyện dược ở ngoài. Vẫn có thể tăng lên thực lực của chính mình. Chuyện như vậy chắc chắn đương nhiên muốn đi làm. Lần này lựa chọn mang lên Kagai A. Còn có nàng hai đứa con trai. Thêm vào Naruto Sasuke cùng Upsutsuki Tonezi. Tất cả đều là một loại huyết thống cùng tục. Vốn là mang Aizen qua đi tốt nhất, bởi vì có thể khắc chế một hồi tình liên yêu hỏa nắm giữ tình liên yêu thánh mộng hiểm thiên vụ. Tương tự với ảo thuật một loại, khống chế lòng người. Mặc dù mình mang đi này mấy cái, trừ Nazuto những người khác nhãn thuật năng lực cũng không tệ. Thế nhưng dù sao thực lực quá yếu một ít, không có cách nào cùng Aizen so với. Vì lẽ đó Uchiha Tamagen chuẩn bị lần này mình thêm ra lực Chủ yếu là mang những người này mở mang kiến thức một chút Đồng thời những Nazuto Sasuke mau chóng đạt đến đấu thánh Uchiha Tamagen mở miệng Bọn họ tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến Trực tiếp theo Uchiha Tamagen liền xuất phát Thế nhưng hiện tại cũng không phải yêu hỏa không gian hiện thi thời cơ Vì lẽ đó muốn tìm đến nơi này Cần chính mình đi tìm Hơn nữa tỉnh Liên Yêu Hỏa cũng từng có người thử nghiệm thu phục qua Thế nhưng thất bại Tuy rằng không phải cổ nguyên hồn thiên đế loại tầng thứ này thực lực Thế nhưng đấu thánh cấp cao trình độ khẳng định là có Nơi này thật sự có ẩm dấu không gian sao Na vô cùng nghi hoặc nói Đã tới đây hơn nửa tháng Thêm vào ra ngoài tìm kiếm tình báo tiêu tốn một tuần Đều gần một tháng Một điểm dấu vết đều không có tìm được Đây chính là mảnh này đại lục có thể đến đến cực hạn người Nếu như không phải là bị hạn chế Hắn trên căn bản liền có thể trở thành đấu đế Hắn phong ấm sao không gian Nơi đó sẽ có dễ tìm như vậy Uchiha Tamagen không nói gì nói Đây là tỉnh liên yêu thánh vì phòng ngừa tỉnh liên yêu họa đi ra kiếm chuyện Vì lẽ đó sử dụng chính mình sức mạnh cuối cùng Đem chính mình tiểu thế giới cho phong ấm lên Nếu như không có bị phong ấm Tìm kiếm lên liền dễ dàng rất nhiều Thế nhưng hiện tại là bị phong ấm sau tình huống Trừ đặc biệt thời gian Yêu hỏa không gian có thể diện thế ở ngoài Những thế giới khác người bình thường căn bản không tìm được Uchiha ta ma gen bên này Nếu không là cảm giác mình không gian năng lực lên so với tuyệt đại đa số đấu thánh mạnh hơn hiếu thắng Hắn cũng không sẽ trực tiếp tới nơi này tìm kiếm, quay đầu trực tiếp đi đan tháp cái kia vừa bắt đầu học tập luyện đan đi. Lợi hại như vậy, Nasuto giật mình nói, đem bọn họ gọi ra. Uchiha Tamasen tự nhiên là không có nói muốn đi làm cái gì. Bọn họ sau khi đến chỉ biết là tìm cái ẩn dấu không gian. Cụ thể cũng không biết. Hiển nhiên Uchiha Tamasen vừa nói như thế, Mấy người đều hăng hái Hiện nhiên là cảm thấy này ẩn dấu không gian đúng trọng tâm định là có thứ tốt Ka gai a Còn có úp sup su ha -so Hai cái hưng phấn nhất Nhưng là cũng không có tác dụng gì Tìm tới chỗ này vẫn là chỉ có thể dựa vào Chi-ha-ta-ma-gen chính mình đến Có điều còn tốt có lần trước yêu hỏa không gian xuất hiện một ít tình báo Biết rồi đại khái vị trí Uchiha ta gen mỗi cách mấy chục ca, mơ Muốn đánh nát không gian Tiến vào giữa hư không Tìm kiếm tiểu thế giới tồn tại địa phương Tình liên yêu hỏa có thể tồn tại nhiều năm như vậy Cũng là cổ nguyên loại tầng thứ này người không hề đồng thủ Bởi vì tình liên yêu hỏa đối với bọn họ trợ giúp không phải quá lớn Bọn họ một lòng chỉ muốn đột phá đấu đế Nếu như không phải tình liên yêu thánh Mà là Zen yêu đế. Cẩu nguyên bọn họ đã sớm đồng thủ. Tìm đầy đủ thời gian một tháng. Uchiha ta ma rốt cuộc phát hiện yêu hỏa không gian hình bóng. Không nghĩ tới lại chỉ có nhỏ như thế. Utsusuki Ha mu ra nhìn cách đó không xa. Cách kia chỉ có đường kính 10 mét kích cỡ không gian kết giới. Có chút không thể tin tưởng đây chính là vẫn tìm kiếm mục tiêu. Hagoromo bên này cảm thấy. Nếu như không phải Uchi Hata Ma Zen, đổi làm hắn đến tìm kiếm, là thật sự không có cách nào ở này giữa hư không, khóa chặt đây cơ hồ không có bất kỳ cảm giác tồn tại không gian, chứng minh cái này tình liên yêu thánh thực lực rất mạnh, xem ra phá tan cũng không dễ dàng. Uchi Hata nhíu mày, đánh vỡ này yêu hỏa không gian không hề khó khăn, khó khăn là mở ra một con đường đi vào, Đồ chơi này ta ma Zen chuẩn bị mang về cho thần thủ bổ sung một hồi dinh dưỡng. Vẫn có sử dụng giá trị. Nói xong. Trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. Bút toàn mở. Trạng thái bình thường dưới sử dụng không gian năng lực. Trên căn bản là không có cách nào phá tan. Nay đột nhiên bảo phát khí thế mạnh mẽ. Nhưng bốn cái úp sức su khi cảm nhận được khổng lồ áp lực. Sasuke Nazuto trái lại còn khá hơn một chút. Bởi vì đã từng gặp qua Uchiha Tamazen nằm trong loại trạng thái này cùng cổ nguyên chiến đấu hình ảnh. Không có ngay lập tức đồng thủ. Mà là đang tìm kiếm này không gian điểm yếu. Nơi này. Uchiha Tamazen tầm mắt khóa chặt ở này không gian ghét dưới một cái điểm. Đón lấy trực tiếp vận chuyển lực lượng không gian. Dùng động lực đem cho triển khai ra ở giữa hư không xuất hiện lần nữa một cái bị vặn vẹo không gian vòng xoáy từ chậm rãi đến tốc độ trở nên cực nhanh đón lấy nhất vị trí giữa hiện lên một điểm đen những người khác ở phía sau không biết làm những gì liền liền tả hữu quan sát bắt đầu đề phòng phòng ngừa có người đánh lén kéo dài đầy đủ mười tiếng Uchiha hata ma gen này mới ngừng lại tốt đi theo ta Uchi Hatamazen trực tiếp chào hỏi, đón lấy chính mình trước tiên vượt qua này không gian vòng xoáy, mấy người khác không chút do dự đuổi kịp, ở này không gian vòng xoáy ở trong, lưu lại chắc là mười giây tả hữu thời gian, mới một lần nữa nhìn thấy quang minh, có điều mấy người vừa xuất hiện, trước mặt thì có mười người ngăn ở trước người của bọn họ, Uchi Hatamazen liếc mắt nhìn này dị thường cổ điển quảng trường, Phát hiện là một cái thành thị chính giữa. Còn chưa tới yêu hỏa không gian hiện thế thời điểm. Các ngươi là làm sao đi vào. Tình liên yêu hỏa xuất hiện. Ngay ở nó khống chế vài tên đấu thánh phía sau. Hắn lúc này thật phần khiếp sợ. Không hiểu vì sao này yêu hỏa không gian xảy ra vấn đề. Nó không biết thử nghiệm bao nhiêu lần. Đều không thể phá tan cái này không gian. Yêu hỏa không gian hiện thế thời điểm. Có ngoại giới người có thể đi vào. Thế nhưng nó cũng không cách nào rời đi. Chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Vì lẽ đó hắn chỉ muốn thực lực tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Sau đó tránh thoát ràng buộc chạy đi. Bây giờ nhìn đến một cách có thể ở yêu hỏa không gian đóng kín thời điểm. Vẫn có thể tiến vào yêu hỏa không gian người sống. Nó tự nhiên là rất kích động. Bởi vì cảm thấy đây là hắn có thể chạy đi cơ hội. Ngươi đồng ý theo ta hỗn, Ta mang ngươi đi ra ngoài. Có điều muốn nghe từ ta sắp xếp. Qua cái 50 năm thả ngươi tự do thế nào. Uchiha ta ma gen tự nhiên không hề trả lời tình liên yêu hỏa vấn đề. Mà là rất trực tiếp phát sinh mời. Dù sao đối phương có thể trực tiếp đáp ứng. Hắn liền có thể tiết kiệm được không ít phiền phức. Chủ yếu nhất là. Nơi này dù sao cũng là tỉnh liên yêu thánh địa bàn. Ai biết hắn có thể hay không lưu lại hậu thủ gì. Miễn đến tự mình đồng thủ thời điểm hắn tàn hồn xuất hiện kiếm chuyện. Chỉ là đấu thánh ba tinh thực lực ngươi làm sao có khả năng là đấu thánh ba tinh. Tỉnh liên yêu hỏa bên này. Vừa định muốn cười nhạo ma Hata si người nằm mơ. Thế nhưng lập tức không dám tin tưởng hỏi bởi vì hắn cảm nhận được lúc này chi hát ta ma gen khí thế trên người tối thiểu cũng là cấp cao đấu thánh trình độ làm sao có khả năng chỉ có thể có đấu thánh ba tinh thực lực này không hợp lý tấu chương xong cấm kỷ buông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trưởng mưu kế trùng trùng ai sẽ là người vẫn đỉnh Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải mười ba, chương ba trăm sáu mươi pháp tướng thiên địa, tình liên yêu hỏa qua nhiều năm như vậy, cũng không phải là không có đối mặt qua cấp cao đấu thánh, thế nhưng những kia đấu thánh mỗi một lần đều tay trắng trở về, vận khí không tốt còn có thể ngã xuống ở đây, nếu không là nó thực lực không đủ, không cách nào khống chế cấp cao đấu thánh, Lúc này nó cũng sẽ không chỉ có 10 tên đấu thánh cấp thấp hỏa nô. Vì lẽ đó vừa bắt đầu cảm nhận được Chi-Há-Ta-Ma-Gen cái kia khí tức mạnh mẽ. Nó cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là làm phán đoán rõ ràng trên người đối phương đấu khí khí tức chỉ cần đấu thánh ba tinh thời điểm. Nó không thể nghi ngờ là khiếp sợ. Quá không hợp lý. Hắn mạnh mẽ địa phương là linh hồn. Có điều rất nhanh. Tình Liên Yêu Hỏa suy đoán ra như vậy đáp án. Quan sát một hồi. Phát hiện xác thực như vậy. Đối phương linh hồn hình như là thiên cảnh đại viên mãn. Xác nhận rồi kết quả. Tình Liên Yêu Hỏa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Nếu như chỉ là linh hồn mạnh mẽ. Nó không hề sợ đối thủ. Dù sao nó mộng ểm thiên vụ cũng là chuyên môn nhằm vào tinh thần cùng linh hồn hơn nữa hắn lúc này có thể bạo phát thực lực cũng đã là cấp cao đấu thánh thêm vào tình liên yêu hỏa bản thể năng lực cùng tình liên yêu thánh truyền thừa mộng hiểm thiên vụ hắn tuyệt đối không sợ bất kỳ cấp cao đấu thánh ngươi mang ta đi ra ngoài ta liền không giết ngươi thả ngươi rời đi thế nào cảm giác mình hùng hắn tình liên yêu hỏa cũng dường như chi hata masen như thế kiêu ngạo đưa ra yêu cầu Nếu như đối phương thật sự có thể làm được Nó cảm thấy thả đối phương một mạng cũng không đáng kể Nó khát vọng cái này tự do Đã thật lâu thật lâu Tình liên yêu hỏa dáng dấp Chính là tình liên yêu thánh bên ngoài Chỉ có điều trên người mặc một thân nhũ trang phục màu trắng Xem ra ngược lại cùng phía sau mấy cái úp sớp su khi có chút tương tự Chỗ này cũng không tệ lắm Nên còn có chút giá trị Sau đó ta sẽ hơi hơi khống chế tốt cường độ Tránh khỏi trực tiếp đem nơi này cho hủy diệt Uchiha ta không có cùng tỉnh liên yêu hỏa đàm phán ý tứ Đối phương này thái độ liền rất rõ ràng Không nói nhảm cần thiết Các loại động thủ thời điểm tỉnh liên yêu hỏa liền rõ ràng Sử dụng tộc văn đi Những này đối thủ rất mạnh Sasuke bên này đối với một bên Naruto nói Hắn chỉ mục tiêu Là tỉnh liên yêu hỏa bên cạnh cái kia mười cách hỏa nô đấu thánh. u V, G, W, W, M. Nazuto bên này gật gù Chuẩn bị bắt đầu mở bút. Thế nhưng còn chưa kịp Uchi Hata Ma liền ngăn cản hắn. Không cần. Lần này đến vừa vặn là thuận tiện muốn thử một chút năng lực mới. Các ngươi không cần đồng thủ. Uchi Hata Ma nói. Đồng thời theo dứt tiếng. Một bóng người từ Uchiha Tamazen phía sau hiện lên Đón lấy nhanh chóng bành trứng lớn lên Cuối cùng trực tiếp đạt đến hơn 1.000m cao mới ngừng lại Ổn định ở độ cao này Này thân ảnh khổng lồ Cùng Uchiha Tamazen bên ngoài giống như đúc Thế nhưng hoàn toàn do thiên địa năng lượng tạo thành Cũng không phải thật sự là thân thể Đây là cái gì Kiến thức rộng rãi Kagai A cũng nhìn không ra đây là năng lực gì. Utsurtsuki mô bên này rất rõ ràng cảm giác được. Này thân thể to lớn bên trong. Bao hàm năng lượng mạnh mẽ. Hắn ở này thân thể trước mặt. quả thực không đỡ nổi một đòn. Naruto sa cũng sưởng sốt. hiển nhiên bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy năng lực này. Ui chang su sa ha đón lấy trực tiếp điều động động lực. Sử dụng lên rất lâu chưa từng dùng qua su sa Ở chính mình này pháp tướng thiên địa lên. ra chỉ một tầng to lớn khôi giáp. Tình liên yêu hỏa bên này đương nhiên sẽ không đứng bất động. Tùy ý của chi ma gen liền như vậy chuẩn bị. Nó cũng đồng dạng từ này thân thể to lớn ở trong. Cảm nhận được uy hiếp. Liền không chút do dự khống chế thủ hạ mình mười tên hỏa nội. Trước tiên phát động tiến công. Nhưng bọn họ trước tiên thăm dò một hồi đối phương cụ thể thực lực. Nó mới tốt ra tay. Mười tên đấu thánh vọt thẳng hướng về vẫn còn ở trên mặt đất Uchiha Tamazen. Thế nhưng ở giữa không chung một cách đón lấy một cách dừng lại. Vô hạn nguyệt độc. Uchiha Tamazen trên đầu chắc là khoảng 10 mét vị trí. Hiện lên một viên do thiên địa năng lượng tạo thành Zinne Sajigan. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Trực tiếp đem này mời tên đấu thánh cho dễ dàng kéo vào hoàn cảnh ở trong Nhưng bọn họ rơi vào đến từ bế Điều này làm cho tình liên yêu hỏa vô cùng giật mình Hiển nhiên không thể tin tưởng chính mình hỏa nộ liền dễ dàng như vậy mất đi tác dụng Nó vội vã sử dụng mộng yểm thiên vụ Muốn điều khiển những này đấu thánh Nhưng bọn họ thức tỉnh Thế nhưng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì Trái lại Uchiha Tamazen bên này sơ lên ngón trỏ Trực tiếp đem này mười tên đấu thánh cho chuyển đến phía sau mấy người trước mặt Phong ấm lại bọn họ Không muốn giết chết Sau đó dùng để làm việc Uchiha Tamazen nói Sasuke Nazuto vội vã động thủ Kagai A bọn họ cũng không có hạ xuống Các loại phong ấm thuật thức Trực tiếp trục vào những này hỏa nô đấu thánh trên người Nhưng bọn họ mất đi năng lực chiến đấu. Không thể. Thiên cảnh linh hồn. Làm sao có khả năng áp chế lại ta mộng ểm thiên vụ. Tình liên yêu họa không thể tin tưởng. Thế nhưng sự thực đã như vậy. Tình liên yêu họa sắc mặt hết sức khó coi. Tuy rằng những này họa nô nó cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là chính mình họa nô bị đối phương cho dễ dàng khống chế. Đủ để chứng minh mộng hiểm thiên vụ đối với đối phương là không có bất kỳ hiệu quả Nó một thân năng lực Tuyệt đại đa số đều là dùng để nhằm vào kẻ địch tâm linh Làm cho đối phương rơi vào ảo thuật cảnh khốn khó ở trong Hừ, ta liền biết tình liên yêu thánh năng lực của người này Không phải lợi hại như vậy Còn tốt Chính ta cũng rất mạnh Tình liên yêu hỏa lúc này sắc mặt lại lần nữa chuyển biến Trên người bắt đầu hiện lên ngọn lửa màu nhũ bạch. Đón lấy nhanh chóng lan tràn tăng vọt. Toàn bộ quảng trường đều bị hỏa diễm bao trùm. Trực tiếp hình thành một mảnh to lớn biển lửa. Nếu đối phương muốn lấy to lớn thân thể tới đối phó chính mình. Tình liên yêu hỏa liền chuẩn bị nhường cách này người lính giáo một hồi. Chính mình hỏa diễm bên trong mang theo tinh chế sức mạnh. Uchiha ta ma gen một cách thuẫn di. Trực tiếp xuất hiện ở Pháp tướng thiên địa chính mình nơi bả vai. Ở ngàn mét trên không. Nhìn xuống tỉnh Liên Yêu Hỏa. Chém. Ra lệnh một tiếng. To lớn Pháp tướng thiên địa trực tiếp giơ lên trong tay hơn 400 mét trường kiếm. Hướng về phía dưới trong biển lửa tỉnh Liên Yêu Hỏa bổ tới. Tỉnh Liên Yêu Hỏa sắc mặt vừa dị. Điều khiển ngọn lửa màu nhũ bạch. Hình thành đôi bàn tay. Chuẩn bị đến một chiêu tay không vào giao sắc. Hỏa diễm bàn tay vỗ vào trường kiếm. Thế nhưng trường kiếm mang đến to lớn sung kích. Trong nháy mắt bạo phát. Đem phía dưới biển lửa cho chém thành hai khúc. Quảng trường mặt đất càng là nước ra gần 5 ca, mơ, vết nước. Hình thành một đảo như là thâm nguyên như thế hố sâu. Thế nhưng đồng thời. Do thiên địa năng lượng tạo thành thông thường. Bị tình liên yêu hỏa khống chế hỏa diễm bàn tay cho trực tiếp cắt kim loại. Tình liên yêu hỏa bản thể cũng không có bị thương tổn. Dễ dàng chuyển đến biển lửa tùy ý một điểm. Né qua công kích chính diện. Pháp tướng thiên địa trực tiếp bung ra trường kiếm. Tùy ý nó bị tình liên yêu hỏa cho đốt cháy. Tình liên yêu hỏa bên này cháy lại bắt đầu công kích. Biển lửa hình thành sóng lửa trực tiếp hướng về pháp tướng thiên địa đập tới. Chuẩn bị quấn đối phương thân thể. Đem cho tinh chế rơi. Thần la thiên trinh. Thế nhưng Pháp tướng thiên địa trên người, trực tiếp bùng nổ ra đà kích cường liệt. Lấy này to lớn thân thể phóng thích thần la thiên trinh. Trong nháy mắt liền đem tới gần tỉnh liên yêu họa cho trực tiếp bước lui mấy ngàn mét. Tuy rằng biển lửa khổng lồ, thế nhưng bản thân cũng không có quá nhiều chất lượng. Bị này sung kích đánh chúng. Căn bản là không có cách chống lại. Chỉ có thể không ngừng lùi lại nhưng là đối phương lập tức liền quay đầu trở lại, tiếp tục nhằm phía Uchiha Tamasen. Mặc dù không cách nào chống lại, thế nhưng cũng không có bị xung kích cho trực tiếp tắt. Tình liên yêu hỏa thực lực, hoàn toàn không kém phổ thông tám sao đấu thánh, thêm vào chính mình này đặc thù tinh chế năng lực cùng dị hỏa bản thể. Đấu thánh 9 sao trên căn bản cũng nắm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào. Tấu trương xong,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 Thế nhưng thế cuộc ở hướng về tình liên yêu hỏa bên này chuyển biến tốt. Nếu như là ngàn năm trước gặp phải ngươi, có lẽ ngươi thật sự có thể đánh bại ta. Thế nhưng ngàn năm trôi qua, thực lực của ta gia tăng rồi rất nhiều. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Tình liên yêu hỏa bên này cảm giác mình muốn rời khỏi cách này lao tù cơ hội rốt cuộc đến. Chỉ cần đánh bại người này, đem hắn khống chế. Là có thể đem chính mình cho mang đi. Vì lẽ đó. Hắn là đem hết toàn lực lại nỗ lực. Muốn đánh bại Uchiha Tamazen. Mà Uchiha Tamazen bên này khống chế to lớn pháp tướng thiên địa. Không ngừng phóng thích các loại thuộc tính năng lực đến tiến hành phản kích. Năm loại thuộc tính đồn thuật đều sử dụng một lần. Đồng thời còn có cầu đảo ngọc. Huyết kế giới hạn đồn thuật các loại. Đều ở từng cây sử dụng. Du Soso khu khí cũng không có quên. Toàn bộ ở kiểm tra, Tama Zenka thật giống không có cách nào áp chế lại hắn. Nếu không chúng ta vẫn là hỗ trợ đi. Nazu to này vừa mở miệng nói, ngữ khí hơi hơi sốt ruột, nhiệt độ chung quanh đang nhanh chóng kéo lên. Lúc này bọn họ khoảng cách vượt qua 5 mơ. Thế nhưng nhiệt độ chung quanh cũng vượt qua mấy ngàn độ. Nếu như không phải lúc này mấy người bọn họ thực lực mạnh mẽ Chỉ là cái này dư ôn liền đủ để đem bọn họ cho giết chết Không nên quấy giày tộc trưởng Thiệt thòi ngươi còn gặp tộc trưởng ra tay Hiện tại tộc trưởng thật sự dùng ra toàn lực sao Đấu khí màu đen kia Còn có không gian lực lượng Tộc trưởng một cách đều vẫn không có sử dụng đây Sa su trực tiếp ngăn lại Đồng thời mang theo tức dần hỏi Nghe được Sasuke, Naruto này mới phản ứng được. Xác thực, hắn cảm giác ngày hôm nay chiến đấu. Thật giống cùng lần trước ở cổ tộc bên trong nhìn thấy thật giống vẫn còn có chút chinh lịch. Lúc đó tộc trưởng đều không sử dụng toàn lực. Hiện tại khẳng định còn có dư lực. Này còn không phải toàn lực của hắn sao? Kagai có chút khiếp sợ. Nàng không thể tin tưởng. Upsutsuki huyết thống phối hợp với nhân loại Có thể đàn sinh ra mạnh mẽ như vậy tồn tại Dù sao ở Upsutsuki bộ tộc bên trong Nàng cảm thấy Uchiha Tamazen thực lực như vậy Nên chính là số một số hay Thậm chí Upsutsuki bộ tộc có hay không như thế mạnh người nàng cũng không biết Mà Upsutsuki Hagoromo lúc này chỉ là vui mừng Lúc đó chính mình còn lựa chọn tốt lật lên Không phải vậy thật sự đánh lên. Hắn chuẩn bị hậu chiêu là một điểm cũng không dùng tới. Coi như hấp thu đi chính mình trong minh thổ những kia linh hồn. Sợ là cũng vô lực cùng Chi Hata Ma chống lại. Có lẽ chỉ có ở đối phương. Còn chưa rời đi nhẫn giới thời điểm ra tay. Mình mới có đánh bại hắn độ khả thi đi. Một bên ha Ngu thì lại đang cùng mình đời sau úp sức Suhito Ở nghiêm túc phân tích hiện trường tình hình Thảo luận phải đánh thế nào Cũng không có những ý nghĩ khác Năm loại thuộc tính đổn thuật uy lực Gia tăng rồi chắc là năm lần Mà huyết kế giới hạn đổn thuật uy lực cũng cách biệt không có mấy Tuyệt đạo cũng là du sô sô cu phối hợp với thiên địa năng lượng Có thể trong thời gian ngắn nắm lấy tình liên yêu hỏa Không thể nhanh như vậy bị tinh chế Đối với cầu đạo ngọc tăng cường trái lại là nhỏ nhất Hầu như là không có Có điều này Pháp tướng thiên địa tăng cường Chính là trong thời gian ngắn phóng thích thiên địa năng lượng cường độ Nếu như ta đạt đến đấu thánh đỉnh phong Có lẽ dùng năng lực này Trong thời gian ngắn không khỏi không thể cùng đấu đế một trận chiến Uchiha ta ma gen cẩn thận ghi chép số liệu Dù sao đấu thánh tám sao trở lên cường giả Cũng không phải dễ tìm như thế. Hiện tại kiểm tra số liệu. Đương nhiên phải nhiều lợi dụng một chút. Sau đó sẽ giải quyết. Tình liên yêu hỏa cũng cảm giác được có gì đó không đúng. Bởi vì nó vẫn đang gia tăng chính mình phóng thích hỏa diễm uy lực. Trên căn bản nhanh đến cực hạn. Nhưng là đối phương vẫn là ngăn trở chính mình mỗi một lần công kích. Nếu như không phải cảnh vật chung quanh. Cũng đã bị thiêu đốt thành vư vô. Nó đều muốn hoài nghi mình đến cùng có hay không tăng cường hỏa diễm cường độ. Hơn nữa cảm giác đối phương sử dụng năng lực quá đẹp đẽ một ít. Tuy rằng đều rất mạnh. Là đang tìm kiếm chính mình nhược điểm sao. Tốt. Sau đó chính là nghiêm túc một điểm uy lực. Uchiha Tamagen xác nhận không có quá nhiều để sót sau khi. Bắt đầu nghiêm túc lên. Mà tỉnh liên yêu hỏa bên này cũng bắt đầu sử dụng toàn lực. Một cách to lớn ngọn lửa màu nhũ bạc cử nhân Trực tiếp xuất hiện ở Chi Ta Ma Zen cách đó không xa Có điều này cũng không phải cái gì pháp thân Chính là đơn thuần hình thành hỏa diễm cử nhân sáng rực Có điều như vậy có thể phát huy ra hiệu suất càng cao hơn thực lực Vừa nãy tịnh liên yêu hỏa cũng là ở mở rộng chính mình hỏa diễm bao trùm phạm vi Hiện tại đem những ngọn lửa này cho tụ tập cùng nhau Hình thành một cái cự nhân Ngọn lửa này tự nhân Trực tiếp giơ lên trong tay hỏa diễm trường kiếm Hướng về Uchi Hata Ma chém tới Thế nhưng chỉ thấy Pháp tướng thiên địa bóng người Trực tiếp dừng thẳng lên kiếm chỉ Không gian ghét giới Theo ngâm sướng hạ xuống Một đạo vô hình vách tường Trong nháy mắt đem ngọn lửa này cự nhân cho phong tỏa ở một vùng không gian ở trong hỏa diễm cử nhân trường kiếm trực tiếp chém ở không gian kết giới lên, bị chém chúng cái kia một mặt không gian kết giới, chỉ là có một đạo nước ra dấu vết. Thế nhưng còn không khuyết tán, liền tự động chữa trị. Điều này làm cho tình liên yêu hỏa không thể tin tưởng. Khống chế không gian cử nhân điên cuồng vung vũ hỏa ngọn lửa trường kiếm. Thế nhưng kết quả như thế, tuy rằng không gian kết giới có vết nước. Nhưng là Uchiha ta ma gen chữa chỉ tốc độ càng nhanh hơn Tình liên yêu hỏa căn bản là không có cách lao ra Đã như vậy Vậy thì nhiều lần xem là ngươi đấu khí càng nhiều Vẫn là ta có thể kiên trì càng lâu Tình liên yêu hỏa bên này nổi giận Trực tiếp hóa thành bản thể Một đóa nhũ đóa hoa màu trắng bỗng dưng hiện lên ở ngọn lửa này ở trong Ở này đóa hoa trung gian Hiển lộ ra nhưng là màu phấn hồng nhụy hoa Thuần túy gì hỏa lực lượng Tình liên yêu hỏa lựa chọn sử dụng chính mình sức mạnh Không lại sử dụng từ tình liên yêu thánh trong tay học được năng lực Tình liên yêu hỏa bên trong tinh chế sức mạnh quả nhiên rất mạnh Hơn nữa toàn bộ không gian kết giới bốn phương tám hướng đều chịu đến theo đốt tinh chế Uchiha ta tiêu hao năng lượng nhanh chóng tăng lên trên Không gian cường độ đã gia tăng rồi gần 5 lần Trạng thái chiến đấu dưới phóng thích không gian ghét giới Nhưng là bị cẩu nguyên cho trực tiếp đập nát Tuy rằng nó thực lực không có cách nào cùng cẩu nguyên so với Thế nhưng cũng có thể nắm giữ đấu thánh 8 sao cực hạn thực lực Phổ thông đấu thánh 9 sao cũng không nhất định là đối thủ Không bảo phát tình hình dưới Cũng không cách nào phá tan ta không gian ghét giới Uchi Hata mazen bên này rất hài lòng Pháp tướng thiên địa uy lực. Có điều đây là trạng thái bình thường dưới tiêu hao. Nhưng là duy trì thời gian rất lâu. Thử một chút xem chân chính bảo phát uy lực tốt. Uchi Hata mazen bên này chuẩn bị tiếp tục kiểm tra. Đồng thời, Pháp tướng thiên địa kích cỡ. Lại đang tiếp tục kéo lên ở trong. Vốn là muốn đột phá điều này làm cho nó cảm giác được hết sức quen thuộc. Lại rất khó chịu không gian ghép giới nó Lúc này cũng sườn sốt Bởi vì nó phát hiện Đối phương cái kia thân thể to lớn Lúc này lại lần nữa tăng gấp 10 lần Dĩ nhiên đạt đến vạn mét cao Nazuto Sasuke bọn họ đều xem ngốc 10 phút sau So với ơn cha man tốt hơn một điểm Uchiha Tamagen cảm thụ thân thể mình sức mạnh tiêu hao tốc độ Đưa ra chuẩn xác duy trì thời gian. thế nhưng đây chỉ là nhường này pháp tướng thiên địa duy trì vạn mét tiến hành phổ thông chiến đấu tiêu hao. nếu như sử dụng cái khác năng lực, thời gian duy trì còn có thể càng ngắn hơn. liền như là ơn cha man sử dụng song tuyệt chiêu sau. trên căn bản liền muốn sáng đỏ lan tơ. hắn phòng chừng chính mình cũng gần như. đa dụng nhất lên một hai chiêu tuyệt chiêu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 Đến cùng là cái gì người Tình liên yêu hỏa lúc này thật phần hoang mang Nó muốn trốn Nhưng là ở vùng không gian này ở trong Nó có thể trốn đi nơi nào Cái tên này rõ ràng mạnh như vậy Tại sao vừa bắt đầu không như vậy đồng thủ Tiêu tốn nhiều thời gian như vậy Là đang đùa bỡn chính mình à Đem ra đem ngươi Uchiha ta ma gen trực tiếp khống chế pháp tướng thiên địa cuối người xuống Dối ra bàn tay khổng lồ hướng về tình liên yêu hỏa chộp tới. Tình liên yêu hỏa có chút điên cuồng. Nó tự nhiên không muốn lại lần nữa bị người cho nắm lên đến. Bị tình liên yêu thánh cho khống chế tháng ngày nó đã chịu đủ lắm rồi. bạo phát hỏa diễm trực tiếp đem Uchi Hata Ma Zen không có tiếp tục duy trì không gian kết giới cho thiêu hủy. Thế nhưng còn chưa kịp chạy trốn. Pháp tướng thiên địa bàn tay liền trực tiếp chụp vào nó bàn thể. Hoàn toàn bị bu sô sô cu cứng hóa cánh tay. Không thèm đếm xỉa đến những kia thiêu đốt hỏa diễm. Cật lực chống lại tình liên yêu hỏa căn bản là không có cách phản kháng. Bản thể trực tiếp bị bàn tay bắt lại. Đồng thời bàn tay trực tiếp dùng sức sờ một cái. Tình liên yêu hỏa cảm giác được thân thể mình chịu đến rất lớn sung kích, Mặc dù là hỏa diễm. Thế nhưng đồng dạng sẽ bị do thiên địa năng lượng bao trùm bu sô so sô so cu cứng hóa hậu chiêu cánh tay gây thương tích đến. Làm Uchi Hatama mazen đem tình liên yêu hỏa cho nắm lên đến thời điểm. tình liên yêu hỏa sức chiến đấu đã còn lại không có mấy. Đã vô lực phản kháng Uchi Hatama mazen. Đồng thời Uchi Hatama mazen cũng đem pháp tướng thiên địa cho giải trừ. Đồ chơi này xác thực rất tiêu hao năng lượng. Uchiha Tamazen duy trì lên rất vất vả. Cảm giác thận vẫn ở bị róc sống như thế. Khôi phục bản thể. Uchiha Tamazen nhìn lại lần nữa bị không gian kết giới nắm lấy tình liên yêu hỏa. Nó cũng lại lần nữa khôi phục hình người. Chỉ có điều nhìn Uchiha Tamazen hai mắt tràn đầy cừu hận. Hồ trước ngươi nói vẫn tính số sao? Có điều nó cũng không có liều mạng chống lại ma lại như vậy mở miệng hỏi năm mươi năm mà nhịn một chút liền qua đi nếu đánh không lại vậy cũng hết cách rồi đối phương nhìn dáng dấp là sẽ không dễ dàng buông tha chính mình không có cách nào phản kháng vậy thì chịu đựng đi đây là lúc đó đáp ứng điều kiện hiện tại ngươi không có lựa chọn tư cách Uchiha gen thập phần lạnh lùng nói. Cái tên này vốn là rất phiền phức, tất cả thế lực của chính mình đều là lấy nhân loại làm chủ, mà tỉnh liên yêu hỏa bên này trên căn bản đã mất khống chế. Cái tên này đặt ở thân thể mình bên trong, ai biết ở chính mình suy yếu thời điểm có thể hay không đâm lưng, vừa bắt đầu đáp ứng, còn có thể đến ra người này là có tính toán tâm cơ loại kia, biết tất cả lợi ích làm trọng. Uchihata mazen còn có thể thử bộ lao nó. thế nhưng cái tên này sát tâm quá nặng. chủ yếu nhất chỉ số thông minh không cao. Uchihata mazen có thể không có hứng thú cùng nó chơi tâm linh câu thông. dùng nazu tô bộ kia đến cảm hóa người này. ngươi, tình liên yêu hỏa bên này vô năng phẫn nộ. thế nhưng vẫn không có chờ nó tiếp tục nói. Uchihata mazen mạnh mẽ đồng lực. Liên trực tiếp khống chế lại nó ý thức. Nếu như là trạng thái đầy tràn tình hình dưới, Uchiha Tamazen khống chế lên đến vẫn còn có chút phiền phức. Thế nhưng hiện tại nó bị thương rất nặng thế. Tinh thần không phải no đủ trạng thái. Căn bản không chống đỡ được Uchiha Tamazen mạnh mẽ đồng lực. Uchiha Tamazen không có trực tiếp khống chế nó. Phân chia ra nó ý thức, mà là trực tiếp chọn đọc trí nhớ của nó. Nghĩ phải thấu hiểu là tình liên yêu thánh qua lại Chủ yếu nhất tình liên yêu thánh thực lực lúc đó đấu khí đại lục thứ nhất Khẳng định có nghĩ tới làm sao đột phá đấu thánh Không biết có hay không liên quan với luyện dược tin tức Tình liên yêu hỏa ký ức rất dài Uchiha Tamazen nhìn chắc là gần 2 giờ Xem hoa mắt váng đầu mới kết thúc Tuy rằng đã sàng lọc rất nhiều vô dụng tin tức Thế nhưng liên quan với luyện dược tin tức đều nhìn lâu như vậy. Đế cảnh linh hồn. Hơn nữa cũng đã nếm thử luyện dược. Không có cách nào luyện chế ra đế phẩm đan dược A. Uchi Hata Ma đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Thế nhưng cảm giác được nhiệm vụ lần này thật giống rất phiền phức. Đón lấy Uchi Hata Ma bắt đầu phân cách tình liên yêu hỏa ý thức. Đem nó cho cướp đoạt đi ra đồng thời dùng mạnh mẽ lực lượng tinh thần khống chế lại tình liên yêu hỏa nhưng nó một lần nữa đản sinh ra một cái ý thức đi ra mà tình liên yêu hỏa ý thức Uchiha Tamazen đem ghi ức cho toàn bộ tiêu hủy chuyển hóa thành tinh thần linh hồn năng lượng chuẩn bị cho Naruto Sasuke bọn họ sử dụng đã kết thúc sao tộc trưởng Sasuke bên này cẩn thận tới gần mở miệng hỏi Vừa nãy Uchiha Tamazen dừng lại mấy tiếng. Bọn họ cũng không biết tình huống thế nào. Vì lẽ đó cũng không có lộn xộn. Nhìn thấy Uchiha Tamazen tỉnh lại. Sasuke này mới đến dò hỏi. U, V, G, W, M. Chính các ngươi tìm kiếm một hồi tiểu thế giới này. Nhìn có không có cái gì vật có giá trị. Phía ta bên này còn muốn hấp thu cái này gì họa đón lấy muốn mở ra liên tiếp chúng ta tiểu thế giới đường nối này mấy ngày liền ở ngay đây tu luyện đi Uchiha Tamazen sắp xếp nói tiểu thế giới này cũng sẽ không so với thạch tộc linh tộc này hai cái viễn cổ gia tộc tiểu thế giới hiếu bao nhiêu chính là hơi hơi nhỏ đi một chút có điều cũng rất bình thường dù sao tỉnh Liên yêu thánh cũng không có đời sau trừ hắn người theo đuổi ở ngoài. Cũng không có người nào sẽ ở lại đây Cuối cùng trở thành tỉnh liên yêu hỏa lao tù Cứ ở tại bên trong người Cũng đã trở thành nó món đồ chơi Là Sasuke lập tức trở lại Thông báo những người khác Mà Uchiha Tamazen bên này Không có lập tức hấp thu gì hỏa, Mà là khống chế cái kia mười tên đấu thánh lại đây Trực tiếp ở trên người bọn họ lưu lại thuật thức Đồng thời ở trong đầu lưu lại khống chế thuật ấm. Sau khi làm xong, Uchiha Madsen mới mở miệng, "Vì ta hiểu lực trăm năm có thể giành lấy tự do, nếu không liền ở ngay đây mai táng, chính các ngươi lựa chọn." Uchiha Madsen đưa ra điều kiện. Những người này thực lực cũng là như vậy, không đủ hiện tại viêm minh bên trong không có bao nhiêu có thể đánh người. Những người này tiềm lực cũng là như vậy, Trên căn bản không có cách nào tiếp tục đột phá. Có điều dùng tới quản lý một hồi thế lực. Vẫn là có thể. Những này đấu thánh tự nhiên không có chút gì do dự. Rồn dập đáp ứng rồi chuyện này. Dù sao ai không muốn sống. Ngươi là. Tiêu tục người. Ở Chi sen chuẩn bị đi hấp thu tình liên yêu hỏa thời điểm. Phát hiện này mười cách đấu thánh bên trong. Có người trên trán tục văn. Cùng tiêu huyền có chút tương tự. Hắn này mới nhớ lại. Tiêu viêm thật sống từ cách này không gian mang về cách tổ tung. Là. Ngày ở bên ngoài gặp ta tiêu tục người sao. Tiêu thần xứng sờ. Đón lấy trên mặt lộ ra nét mừng. Trực tiếp đối với Uchi Hata Ma dò hỏi. Hắn nhưng là ở đây bị nhốt hơn một nghìn năm. Ngoài giới tình huống thế nào. Hắn hiện tại vẫn chưa biết được. Lúc trước tộc trưởng tiến hóa đấu đế thất bại, Hắn vì tranh thủ sinh cơ, liền đi tới nơi này yêu hỏa không gian bên trong, muốn thu phục tình liên yêu hỏa. như vậy Hắn thực lực tăng cường, có lẽ vẫn có thể bảo vệ tiêu tục, nhưng là không nghĩ tới tình liên yêu hỏa mạnh như vậy. Hắn cũng không phải là đối thủ, bại bởi đối phương, ta đã thấy tiêu huyền tiền bối ở cổ tộc thiên mộ ở trong. Tiêu tộc đã lùi bại. Đến bắt bộ cái ngóc ngách rơi bên trong trong thành cầu sinh. Mạnh nhất chỉ có đại đấu sư thực lực. Uchi Hata Ma rất trực tiếp nói. Lần trước đáp ứng tiêu huyền sự tình. Hiện tại liền hoàn thành. Một cách đấu thánh. Không thành vấn đề. Cái gì? Tiêu thần nghe được lời nói này kinh hãi đến biến sắc. Đón lấy mặt lộ vẻ thần sắc ái náy hiển nhiên cảm giác mình lúc đó không nên tùy hứng đi tới yêu hỏa không gian. Không phải vậy có lẽ có thể duy trì ở tiêu tục. Không đến nỗi suy yếu đến đây. Tấu chương xong. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vẫn đỉnh.